Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. chương 26, trong lòng Mạc Trọng Đan liền mềm mại nói, bởi vì người đó ra mắt nhờ thực lực, anh ta có tài năng. Còn chúng tôi không có chúng tôi không bằng anh ta. Nguyễn Thanh gật gù, là vậy sao? Cậu lợi hại thật đó. Bất bình thay người khác ngay cả tôi cũng không dám, nếu tôi có thể gặp cậu sớm hơn một chút thì hay rồi. Mạc Trọng Đan hỏi có người bắt nạt cô sao? Bọn họ lười phải bắt nạt tôi còn có người dễ bắt nạt hơn tôi nhiều. Nguyễn Thanh đi đi lại lại trên sân khấu, vừa đi vừa nói, nhưng cậu làm chuyện tài trời như vậy, tại sao lại trốn ở đây? Mạc trọng đan cười lạnh có gì đâu. Vì lợi ích tôi bất bình thay anh ta nhưng không nhất định anh ta sẽ cảm kích tôi. Nguyễn Thanh bày ra vẻ mặt đáng tiếc thật vậy ư. Nếu cậu gặp tôi sớm hơn thì hay rồi, nếu cậu bất bình thay tôi chắc chắn tôi sẽ vô cùng cảm kích cậu. Mạc trọng đan. Nguyễn Thanh tiếc nuối xong, lại hỏi anh, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, cậu có đi không? Mạc trọng đàn đáp ừ, đi, nhưng đi hay không cũng không ảnh hưởng gì, đám người đó cũng không để ý đến tôi. Nguyễn Thanh cười an ủi, mặc dù có nhiều người tham dự lễ khai mạc nhưng nghi thức của lễ bế mạc cũng không ít đâu. Hơn nữa nghi thức của lễ bế mạc rất lâu, đến lúc đó không có nhiều người chú ý. Cậu có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Mạc trọng đàn bật cười, nhưng vẫn lên tiếng, không? Nguyễn Thanh cũng không phiền, cô nghĩ ngợi rồi nói, hay là tôi hát tuồng cho cậu xem nhé. Mạc trọng đan sừng sốt hát tuồng. Nguyễn Thanh mỉm cười, tôi còn chưa hát tuồng cho người khác xem đâu. Cậu xem, nếu tôi hát cho cậu thì cậu sẽ vui chứ. Nếu vui thì tôi sẽ hát thêm một bài nữa để an ủi cậu. Nói rồi Nguyễn Thanh liền chuẩn bị thư thế. Mạc trọng đan dịch người về phía trước, dịch tới khe hở của tụ quần áo, sau đó xuyên qua khe hở nhìn cô gái. Quả nhiên cô đang chuẩn bị tư thế diễn kinh điển, mấu chốt là tư thế này rất chuyên nghiệp. Anh nhịn không được hỏi, "Cô An ủi tôi làm gì?" "Bình tĩnh nào, tôi phải điều chỉnh đã, lâu rồi không hát." "Hả? Tại sao lại an ủi cậu á?" "Không vì sao cả, chỉ là trùng hợp thôi." Nguyễn Thanh cũng nhìn về phía anh, lộ ra nụ cười sáng lạn. Mạc Trọng Đan nheo mắt không nói thêm gì, bỗng nhiên nghe thấy kim cổ vang họa giác thanh trấn, kích thích ta xé trời môn chí khí ngút trời. Nhớ năm đó đào hoa lập tức huy phong lẫm lẫm, địch huyết phi tiên thạch lựu quần. Có sinh ngày trách đương tận ta kiếm có thể chắn trăm vạn binh. Giọng nữ vang vọng, dư âm vang vẳng bên tai. Mạc Trọng Đan từ trước đến nay đều không thích nghe kịch nhưng lúc này đây lại xem đến ngây người, mê say. Ánh đèn chiếu vào cô phẳng phất như tỏa sáng, giống như mục quế anh. Mạc Trọng Đan đột nhiên nghĩ đến một câu, nhân sinh như kịch kịch như đời người. Nguyễn Thanh vẫn ca hát say xưa. Mạc Trọng Đan nghĩ có lẽ cô muốn nói với mình điều này chăng? Huy Phong lừng lẫy, chí khí ngút trời. Mạc Trọng Đan nghĩ tới trước khi mình từng sống trong nhung lụa, nhớ tới ngày đó anh đánh vỡ ảo giác. Anh lại nhớ tới tình cảnh khốn khổ của mình khi ở trong tầng hầm, nhớ tới mì ăn liền một tệ một gói, nhớ tới bình nước cũ dích ở đầu giường. Mạc Trọng Đan nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ tới hào quang lấp lánh của giới giải trí, nhớ tới những thứ dơ bẩn trong cái giới này. Anh nản lòng thấy cô độc, anh thao thức cả đêm. Nhưng ngay giây phút này, người con gái ấy mua ống tay áo cho anh xem 5 tháng đi qua cưỡi ngựa xem đèn. Hết thảy trong giây phút này đều không quan trọng, người sống mới là thứ cần quan tâm. Trái tim Mạc Trọng Đan nhiễu loạn đang định đứng dậy thì thấy Nguyễn Thanh đột nhiên im bặt, sau đó đi về phía anh. Mạc Trọng Đan sừng sốt lại khẩn trương trốn đi. Nguyễn Thanh đi đến trước giá áo thông qua kẽ hở cô có thể mơ hồ nhìn thấy người đang ngồi trốn phía sau. Nguyễn Thanh cũng mỉm cười ngồi xuống, nói tôi không biết cậu gặp chuyện gì, nhưng sắp đến lễ khai mạc rồi, nhanh lên thôi. Phải biết mỗi lần được lên hình đều rất hiếm đó. Mạc trọng đan lại sừng sốt, Nguyễn Thanh đứng trước khe hở chặn đi ánh sáng, anh nhất thời không thấy rõ vẻ mặt lúc này của cô. Mãi sau cô mới tránh đi, để cho ánh sáng lọt vào. Khung cảnh này giống như cô đã mang ánh sáng đến cho thế giới của anh, cho dù chỉ là một chút tia sáng cũng đủ soi đường cho anh. Nguyễn Thanh thấy anh không muốn ra, cô lại sắp đến giờ phải đi nên bèn đứng dậy, đi ra cửa. Trước khi đóng cửa, cô nói vọng vào, vừa tuồng nào mà không lên diễn. Đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu? Mạc trọng đan nhanh chóng đứng dậy, anh nhìn về phía Nguyễn Thanh hỏi cô học hát tuồng sao? Nguyễn Thanh thật ra không thấy rõ anh, anh đứng nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng người. Nhưng cô vẫn cười đáp lại, ừ, nhưng mà hát không kiếm tiền, tôi nghe nói giới giải trí kiếm được nhiều tiền, tôi cảm thấy tôi trông rất xinh. Mạc trọng đan ngơ ngác nhìn cô gái cuối cùng thật tình thật lòng khen ngợi, rất đẹp hơn nữa cô hát rất hay. Nguyễn Thanh cười ngây ngẩn, cảm ơn, tôi cũng mới học mấy năm thôi. Mạc trọng đan nhanh chóng cười đồng hồ trên tay ra, đưa về phía cô, cái này cho cô. Nguyễn Thanh, cái gì vậy? Mạc trọng đan, chẳng phải cô nói muốn kiếm tiền sao? Cái đồng hồ này của tôi rất đáng giá. Nguyễn Thanh nhìn chiếc đồng hồ của anh một hồi, sau đó để lại một câu, nhanh trở về đi. Rồi đóng cửa bỏ đi. Mạc Trọng đang đứng tại chỗ hồi lâu, lúc này mới nhớ ra phải đuổi theo, nhưng ngoài cửa đã không còn bóng người. Trái tim anh lập tức nảy lên, còn chưa bình ổn lại, đã nghe thấy tiếng người đại diện của mình gọi phía sau, rốt của cậu cũng xuất hiện rồi, tiêu tử thối, muốn chạy đi đâu. Còn không mau ra đây cho tôi, tôi dẫn cậu đi trang điểm. Đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu? Giọng nói Nguyễn Thanh vang lên trong đầu anh, vẻ mặt Mạc Trọng Đan bỗng trở nên kiên định anh xoay người đi theo người đại diện. Bước vào giới giải trí anh phải có trách nhiệm với bản thân mình. Lễ khai mạc xong xuôi, Mạc Trọng Đan ngồi ở thính phòng cho đến lễ bế mạc. Anh thấy Nguyễn Thanh múa ở nghi lễ kết thúc, anh hỏi người đại diện biết cô gái kia không? Người đại diện thế nhưng cũng không biết tên cô, chỉ nói chắc là người mới của công ty nào đó chăng? Mạc Trọng Đan liền im lặng anh biết cô tên Nguyễn Thanh. Biết tên và diễn bảo của một nữ minh tinh rồi, muốn tìm ra cô thật quá dễ dàng. Quả thật anh cũng nhanh chóng tìm ra cô. Weibo của cô là Nguyễn Thanh mặc dù còn chưa có tích về chứng nhận nhưng có ảnh chụp của cô trên đó chắc chắn là cô rồi. Khi ấy Weibo của anh đã có hơn 800 vạn fan, vậy nên chỉ có thể lập một tài khoản khác lén theo dõi cô. Từ đây, ngày ngày lên Weibo nhìn ngắm cô đã trở thành công việc mỗi ngày của anh. Bất kể có ngày tháng gian khổ thể nào chỉ cần nhớ tới cô từng hát thống xoái mục quế anh, anh cảm thấy cũng không còn gian nan vất vả nữa. Mỗi lần muốn từ bỏ cảm thấy giới này không phù hợp với mình, anh sẽ nhớ tới lời cô nói, đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên diễn. Có vẻ anh hiểu mình cũng nên thỏa hiệp, có lẽ ngay từ lần đầu tiên anh đã thích cô có lẽ lần đầu tiên đã làm anh nhất kiến trung tình. Nhưng có thể chắc chắn rằng, ba năm nay cuối cùng anh đã khuất phục trước cô. Mặc dù cô không làm gì cả, dù chỉ là một mình anh đơn phương, nhưng không ngại bản thân ngày càng lún sâu, cuối cùng không thể tự kiềm chế. Tại sao ba năm trôi qua mới tìm cô? Mạc Trọng đang nhớ tới câu hỏi của Tân Văn Ngụy, anh cảm thấy quá buồn cười. Năm 21 tuổi, anh có gì? Danh lợi danh vọng anh không có. Nếu lúc ấy anh có tên tuổi thì đương nhiên đã không sợ. Từ lúc 21 tuổi đến năm 25 tuổi, anh ngày càng thành công, dù có có tên tuổi thật ra cũng chỉ vì một ngày có đủ dũng khí đứng trước mặt cô. Dù cho, chỉ là đưa cho cô lon coca, khi cô ngẩn đầu lên nhìn anh có thể là người đáng cho cô phó thác. Ngày hôm sau, Nguyễn Thanh một lần nữa bị người đại diện Miêu Sầm gọi điện thoại đánh thức. Miêu Sầm nói thật vi diệu cái đó em chắc chắn không có quan hệ gì với ảnh đế. Nguyễn Thanh ngáp một cái, sau đó nói không có mà. Nếu có thì em xin giải nghệ, có chỗ dựa này rồi thì cần gì bán nghệ nữa Miêu Sầm, nếu không phải vì em là người của nhạc tổng Nguyễn Thanh tinh nghịch tiếp lời thì chị sẽ không dẫn dắt em có phải không Miêu Sầm thở dài cũng không mắng mỏ mà chỉ cảm thán nói, rốt cuộc em đã gọi nhiệt ảnh đế rồi Nguyễn Thanh, không phải hôm qua ăn cơm bị chụp lại chứ Miêu Sầm nhíu mày tại sao hai người lại ăn cơm chung với nhau Nguyễn Thanh nhỏ giọng đáp em nói với chị rồi mà Vì trước đó mà Trọng Đan đã mời em nên em phải mời lại. miêu Sầm khen cô vậy lần này em làm không tội còn mời luôn cả người đại diện không tính là người có tội. Nguyễn Thanh than thở đáp à đó là vì Nguyệt Nguyệt thiếu lại bác Vũ một bữa cơm lại bác Vũ đòi Nguyệt Nguyệt trả cho anh ấy. miêu Sầm lúc chị không ở đó các em đã làm những gì. Mặc dù không thể hiểu được những gì Nguyễn Thanh nói nhưng cô ấy vẫn lên tiếng em tự lên Weibo xem đi. Không cần đáp lại vội, để chị hỏi lại bác Vũ xem thế nào. Em không cần làm mọi chuyện dối thêm, nhớ chưa? Nguyễn Thanh vâng vâng dạ dạ, tỏ vẻ em vô cùng ngoan ngoãn, chị yên tâm. Sau đó tắt máy cô lên Weibo thì thấy quả nhiên đứng đầu hot search. Nguyễn Thanh sờ sờ cầm, chị miêu nói cọ nhiệt thật đúng là không quá thế này là cọ bao nhiêu rồi chứ. Lúc này, hot search đang treo tiết tiêu đề mặc trọng đan, Nguyễn Thanh hẹn ăn. Click mở, bên trong chính là 9 bức ảnh, ở giữa là hình động. Vì trời tối nên không nhìn thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra là hai người họ. Bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, mà Trọng Đan cúi đầu nghe Nguyễn Thanh nói, Mạc Trọng Đan cười nhìn cô, Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt nói chuyện, Mạc Trọng Đan nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, nhóm paparazzi có thể chụp ra thật mờ ám. Hình động là một bức ảnh sơ đầu, nhóm CP Thanh Sơn nhìn bức ảnh này thì bị knock out ngay. Hú hú hú hú, CP tôi đô là thật à, tôi đã chết, tôi đã chết, tôi đã chết. Kết hôn tại chỗ, xin mời kết hôn tại chỗ. Đưa cục dân chính đến đây, lập tức chuyển đến đây. Chương 27. Đương nhiên, trái ngược với đám fan CP đang khóc gào trên Super Chat, lúc này người qua đường trên Weibo càng thêm hóng hớt muốn biết chân tướng hơn. Dù sao mà Trọng Đan cũng không phải người dựa vào fan để kiếm cơm, mức độ nổi tiếng của anh có thể coi như rộng khắp đất nước. Vì vậy, số lượng người qua đường hóng hớt không thể khinh thường. Nhất thời, fan Sơn Dương của anh không thể khống chế được bình luận. Bình luận đầu tiên là của người qua đường, còn sờ đầu luôn rồi, đừng nói là bạn bè đấy. Bình luận thứ hai là của Sơn Dương nhanh chóng chữa cháy. A còng mặc trọng đan V, A còng Nguyễn Thanh V, tình hữu nghị trường tồn. Bình luận thứ ba là CP cây non cũng ngoan ngoãn chữa cháy, tình hữu nghị vạn tuế. Đến đây, ngữ trọng tâm trường CP tình ý sâu xa và fan của Tân Văn ngụy bế quan im lặng. Mà bên kia, Miêu Sầm thấy nhiệt độ cũng cọ được rồi, lúc này mới giả vờ lòng nóng như lửa đốt đi gọi điện thoại cho lại bác Vũ. Miêu Sầm, chào anh, tôi là người đại diện của Nguyễn Thanh. Ngại quá, sáng nay hơi vội, một nghệ sĩ nữa trong tay tôi bị bắt vì tội đánh nhau. Lại bác Vũ gật đầu nói, tôi biết tôi biết là cái cậu mới debut đó phải không? Người trẻ tuổi mà tính khi nóng. Miêu Sầm, không phải chứ, sao anh ta biết? Lại bác Vũ lại hỏi, đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì? Miêu sầm càng ngây ngốc bây giờ còn có thể làm gì? Chính là làm sáng tỏ đó. Đương nhiên cô ấy vẫn ăn nói lịch sự à chính là chuyện xịt căng đan của thanh thanh nhà tôi và mặc ảnh đế nhà anh. Giọng nói lại bác Vũ mang theo ý cười à cô nói cái này sao? Ha ha ha, đúng vậy. Ai mà nghĩ ra được chứ? Miêu sầm, này anh vui cái gì? Lại bác Vũ lại hỏi ừm giờ sao? Miêu sầm cất giọng không chắc chắn, làm sáng tỏ. Lại bác Vũ đau răng nói a đúng vậy. Phải làm thế nào đây, miêu Sầm, không phải chứ chúng ta đăng thông báo phủ nhận là được rồi mà. Ai quản bọn họ làm cái gì, tỏ thái độ là được rồi. Lại bác vụ cũng phiền lắm chứ bộ, đăng thông báo đính chính. Mặc dù ngày nào anh ta cũng mắng trời mặt trọng đan nhưng con người cậu ta quả thực không tồi, sao theo đuổi Nguyễn Thanh khó quá vậy. Ngộ nhỡ đến lúc hai người này kết hôn, vậy chẳng phải sẽ bị vả mặt sao. Phủ nhận, đó là chuyện không thể. Mà lúc này thừa nhận đương nhiên cũng không được hai người này còn chưa xác định quan hệ, nếu cứ thế công bố thì thật không tôn trọng Nguyễn Thanh. Không đáp lại vẫn là tốt nhất thế nên tại sao cô lại gọi điện thoại hỏi tôi? miêu Sầm quả thực bị lại bác Vũ làm cho chỉ đột nếu không phải Nguyễn Thanh đã nói hai người bọn họ trong sạch thì cô ấy đã hoài nghi có phải bọn họ cấu kết lừa cô hay không? miêu Sầm bị lại bác Vũ lừa tắt điện thoại còn chưa biết nên đăng tin đính chính như thế nào? Khi nào đăng, ai đăng trước đây? Lại bác vũ tắt điện thoại rồi nhìn về phía mạc trọng đan hỏi, giờ thế nào? Làm sáng tỏ sao, mạc trọng đan nói, xem Nguyễn Thanh bên kia đã. Cô ấy đính chính thì chúng ta cũng làm theo, còn không thì thôi. Cũng may tai tiếng kiểu này chỉ có người qua đường hóng hớt xem náo nhiệt. Nguyễn Thanh không dám làm sáng tỏ trước ảnh đế, sợ ảnh hưởng đến mặt mũi của anh. Việc này liên tiếp kéo dài mấy ngày, nhiệt độ ngày càng thấp đi. Nam nữ chính đều không đáp lại, khóa huê bua giả chết. Các fan đều đang chửi đám paparazzi sen vào việc người khác và người qua đường ăn dưa, siêu chat thanh sơn giống như đang ăn tết cẩn thận thu gom ít thức ăn này lại. Người qua đường cơ bản đã nhận định hai người có một chân, không phải bạn bè thì cũng là bạn giường Cứ như là minh tinh ăn chung một bữa cơm thì có thể sinh con luôn vậy. Nhưng người qua đường luôn quên nhanh nhất việc này không ai thừa nhận cũng không ai phủ nhận nên chỉ là tai tiếng tin hay không tùy vào mỗi người xem cho đã mắt thôi. 4, năm ngày cũng đủ khiến bọn họ quên đi, bị tin tức khác thu hút rồi. Vương Phỉ Nhi nắm lấy dây xích đu, vừa cười ha ha vừa nhìn Mạc Trọng Đan ân diệp ca ca. Mạc Trọng Đan ở đứng trước xích đu, bất động nhìn thật lâu. Tào Vĩnh Lượng thấy ổn, hô cắt, nhân viên công tác nhanh chóng đi lên giữa xích đu lại, Nguyễn Thanh trèo xuống, khom lưng cảm ơn với mọi người. Tào Vĩnh Lượng tặng cho cô một bó hoa chúc mừng cô đóng máy. Nguyễn Thanh cảm ơn nhận lấy, Tào Vĩnh Lượng cười nói không cần cảm ơn. Trong lòng thầm cảm thán, chập chập sau này đây chính là ảnh đế phu nhân đó. Ông nhìn mặc trọng đan một cái, hỏi Nguyễn Thanh chừng nào cô đi. Nguyễn Thanh đáp chưa ngày mai, vé máy bay đã đặt rồi. Tào Vĩnh Lượng gật đầu, sau đó lại cười nhìn mặt trọng đan một cái. Phân cảnh của Nguyễn Thanh không có nhiều, nhưng cảnh của cô có liên quan đến nhiều chi tiết nên kéo dài hơi lâu. Hơn nữa những người khác đóng máy xong thì đi luôn, cô không muốn ngày cuối cùng đã đi ngay, mệt lắm, vậy nên định về nghỉ ngơi thêm một ngày. Ngày hôm sau, cô vừa rời giường, Điền Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị xong hành lý, còn nói, nhạc tổng đặt cho chị khoang hạng nhất. Nguyễn Thanh Thụ sùng nhược kinh, sao hôm nay nhạc tổng tốt quá vậy? Điền Nguyệt Nguyệt nói, nhạc tổng vẫn luôn tốt với chị mà. Hai người cười cười nói nói sửa sang lại hành lý, sau đó cùng nhau đi ra thang máy. Nguyễn Thanh nói với Điền Nguyệt Nguyệt chúng ta đi mua ít đồ ăn vặt mang lên máy bay đi. Điền Nguyệt Nguyệt liền oán giận có phải dạo này mặt chị tròn lên không? Không được ăn nữa, Nguyễn Thanh sụ mặt nói, Nguyệt Nguyệt em là trợ lý, không phải chị miêu, không cần lo lắng đâu. Chị ăn không mập, Điền Nguyệt Nguyệt ở đâu ra chị có sự tự tin đó vậy? Hai người thì thào thì thụt thỉnh thoảng lại đấu võ mồm đến tận lầu một, sau đó lại thấy lại bác Vũ và mặt trọng đang đẩy hành lý từ một thang máy khác bước ra. Lúc ấy tâm tình Nguyễn Thanh vô cùng vi diệu. Ôi ảnh đế đại nhân, anh muốn đi chạy sâu sao? Nguyễn Thanh nghĩ rằng anh chưa thể đóng máy. Mạc trọng đan lắc đầu, lại bác vụ ai ui một tiếng, trùng hợp ghê. Hôm nay Mạc trọng đan đóng máy ngoại cảnh rồi. Tôi định chiều đặt vé máy bay về. Cô bay lúc mấy giờ? Bọn tôi lúc 3 giờ về thành phố. Nguyễn Thanh thật là trùng hợp. Thế mà còn cùng chuyến bay luôn. Mạc trọng đan nhìn cô rồi hỏi đi cùng không? Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua cửa xe của anh, nhớ tới cảnh gió tanh mưa máu trên mạng yên lặng nói câu tôi còn muốn đi siêu thị. Lại bác Vũ khoa trương tốt lên, trùng hợp ghê. Điền Nguyệt Nguyệt kinh hãi còn trùng hợp nữa ư. Hai người cũng đi siêu thị. Lại bác Vũ cười gật đầu nói, đi chứ. Điền Nguyệt Nguyệt vậy thì quá trùng hợp rồi. Cuối cùng, vẫn là lại bác Vũ dẫn Điền Nguyệt Nguyệt đi siêu thị. Nguyễn Thanh cảm thấy gần đây cô cùng ảnh đế có tai tiếng, thật sự không cần thiết đi chung vào siêu thị làm gì nữa. Bởi vậy, Mạc Trọng Đan liền làm tài xế trực tiếp đưa mình và Nguyễn Thanh ra sân bay. Nguyễn Thanh rất lo lắng, Mạc ảnh đế. Anh có nhiều chạm tỷ không? Mạc Trọng Đan đáp, không sao, hôm nay tôi về không có ai biết. Vậy thì cô yên tâm rồi, vậy là tốt rồi, tôi cũng không có chạm tỷ. Ha ha ha ha ha. Sau đó, hai người đều quên mất trên thế giới này hiện giờ có một siêu pơ chát tên là Thanh Sơn, bên trong có một đám cây non người đang gào khóc đòi ăn. Vậy nên, sẽ có Thanh Sơn chạm tỉ. Hai người tới nơi, lúc xuống xe không hề chú ý xung quanh. Nguyễn Thanh xuống xe bèn đi vòng ra sau xe. Mạc Trọng Đan cũng đi xuống, sau đó nói với cô tôi giúp em lấy. Nguyễn Thanh lắc đầu nói, không nặng. Mạc Trọng Đan buồn cười nói, tôi biết nhưng tôi là đàn ông, chuyện nên làm. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn anh, nhớ tới cảnh tượng người đàn ông đẹp trai sách đồ hộ người phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ mỉm cười nói cảm ơn. Cô đã từng hâm mộ, Nguyễn Thanh hâm mộ cuộc sống tốt đẹp của mọi người. Không ai biết cuộc sống mỗi ngày trôi qua chỉ có một mình mình khó chịu đến cỡ nào, nhưng cô phải giúp ba mẹ nuôi nuôi bốn đứa trẻ, nên cô không có thời gian khó chịu. Nhưng không sao, cuộc sống sinh hoạt của cô rất nhẹ nhàng thoải mái. Sự quan tâm mà cô hâm mộ đều được chiếu trong bộ phim truyền hình trên TV, vậy nên cô trở thành fan của bộ phim đó. Cô cũng giống như các mọt phim khác dựa vào tương tác ngọt ngào giữa nam nữ chính mà tăng thêm hương vị cuộc sống cho mình, rót màu xanh và hoa hồng vào cuộc đời cô. Cô sẽ không nói, nhưng mà cô sẽ xem. Được sống lại đã là quá tuyệt vời rồi, có thể nói chuyện, có thể làm việc điều độ Bây giờ còn có có thể có một người đàn ông quan tâm. Nguyễn Thanh cười, thật ra nhạc tổng cũng rất quan tâm cô, nhưng không giống thế này. Cô nhường chỗ cho Mạc Trọng Đan, anh lấy vali của hai người xuống dưới, sau đó bọn họ cùng kéo hành lý đi về phía sân bay. Mạc Trọng Đan trộm nhìn cô một cái, thấy cô chỉ cúi đầu nhìn đường, bèn tìm cái đề tài nói chuyện, em nói muốn vào giới giải trí kiếm tiền, em thiếu tiền sao. Cô và anh đã đóng phim chung hơn 2 tháng, không còn xa lạ như lúc đầu nữa. Vì vậy cô giờ đã khá quen thân với anh, thiếu chứ. Tôi rất nghèo. Mạc trọng đan sừng sốt, sau đó không chắc chắn lắm hỏi, sau chương trình có phải em muốn đưa khách mời về quê không? Nguyễn Thanh cười, đúng vậy. Mạc trọng đan lại không chắc chắn lắm hỏi, nghèo cỡ nào vậy? Nguyễn Thanh khoa tay múa chân nói, đầu tiên là đi máy bay đến chỗ tôi. Mạc trọng đan gật đầu ừm. Nguyễn Thanh, sau đó ngồi xe buýt 5 tiếng để đến thành phố gia đình tôi ở. Mạc trọng đan gật đầu ừm ừm 5 tiếng đồng hồ, Nguyễn Thanh cười nói, đúng vậy. Sau khi về thành phố, mất một tiếng đi giao thông công cộng đến cửa thôn chúng tôi là đến. Mạc Trọng Đan, vậy nhạc tổng biết nhà em xa như vậy sao? Anh hỏi câu này là có ý tứ. Nguyễn Thanh vẫn cười, gật đầu thật mạnh biết chứ. Anh ta tới rồi, cái gì lúc này Mạc Trọng Đan không che giấu được nữa, anh ta từng đến rồi. Nguyễn Thanh khó hiểu nhìn anh, đúng vậy. Mạc Trọng Đan, tại sao anh ta lại tới đó? Nguyễn Thanh bị vẻ mặt của anh làm cho sợ, lặng lẽ lùi về phía sau một bước, vì sao á? Không vì sao cả, Mạc Trọng Đan còn không bằng không trả lời, đau tim quá. Từ khi anh xuất đạo đến nay, bất kể là sân bay hay khách sạn vẫn thường có chạm thì mang máy ảnh đến chụp. Thậm chí ngay cả người qua đường cũng lén chụp trộm. vì thế những năm gần đây Mạc Trọng Đan đã sớm dưỡng thành bản lĩnh mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng. Anh mới vừa đưa Nguyễn Thanh vào đã phát hiện khu vực nghỉ ngơi có mấy cô gái đang ngồi. chương 28, anh lập tức nhíu mày nói với cô có người chụp ảnh tách ra thôi. Tuy rằng anh không thèm để ý, nhưng còn chưa công bố quan hệ bị chụp ảnh vô cớ sẽ khiến Nguyễn Thanh gia tăng rất nhiều áp lực. Nguyễn Thanh liền gật đầu, anh nói, đến phòng cho khách vip Sau đó thì đẩy hành lý rời đi. Thanh Sơn chạm thì đang đợi sừng sốt, cũng nhanh chóng chia ra làm hai nhóm, đa số đi theo Mạc Trọng Đan, chỉ có một người đi theo Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh kéo hành lý nhanh chóng chạy vào một phòng cho khách vip Mạc Trọng Đan đợi 10 phút rồi mới tiến vào. Phòng cho khách VIP không có người chụp ảnh, Nguyễn Thanh thở vào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ phất tay với Mạc Trọng Đan, bên này. Tiếp theo cô chơ mắt nhìn thấy hai chạm thì đi theo sau Mạc Trọng Đan bước vào. Nguyễn Thanh, các cô ấy cũng mua khoang hạng nhất à. Còn có tiền hơn mình nữa. Chạm thì kia dơ máy ảnh giá trị lên đến mười mấy vạn chụp Nguyễn Thanh hai tấm. Nguyễn Thanh hoàng sợ yên lặng buông tay xuống. Mạc Trọng Đan nghĩ ngợi cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới bên cạnh cô. Nếu như không thể tránh thì không tránh được không? Mạc trọng đan hỏi cô, đoạn đường này bọn họ có thể tránh nhưng sau này thì sao? Nguyễn Thanh mỉm cười nói, vậy thì không tránh nữa. Tôi không thèm quan tâm, nhưng mạc ảnh đế có thấy phiền không? Mạc trọng đan nghe được đáp án của cô trong lòng thở vào nhẹ nhõm cười nói, không đâu tôi không ngại phiền nhưng sợ sẽ gây phiền phức cho em. Vì vậy, hai người phi cười, ngồi xuống một cái bàn. Hai chạm thì kia thì một cái bàn ngồi khá gần họ. Nhìn hai người họ một lát, sau đó hai cô gái quay đầu lại che miệng cười, lại nhìn họ một hồi nữa sau đó trụng đầu vào nhau liếu diếu. Mạc Trọng Đan vô cùng bình tĩnh với loại chuyện như vậy, mặc dù Nguyễn Thanh là lần đầu tiên nhưng cũng bình tĩnh không kém. Hai người không lo ngại chạm tỷ nữa, sự chú ý của Mạc Trọng Đan lập tức lại trở về vụ nhà cửa khi nãy. Ông chủ của em qua nhà em khi nào? Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ, nói, lúc tôi 18 tuổi. Mạc trọng đan khó chịu đến mức ngứa ngáy tim gan, tại sao chứ? Nhưng nếu hỏi nữa thì có hơi quá giới hạn, ngón tay anh gõ lên mặt bàn tiếng cộc cộc khiến anh tâm phiền ý loạn. Cuối cùng, 10 phút sau đó hai người kia mới đến. Lại bác Vũ vừa đến đã phát hiện sắc mặt mạc trọng đan không tốt lắm. Lại bác Vũ, mỉa, tại sao cậu lại không vui nữa? Điền Nguyệt Nguyệt cầm theo một túi đồ ăn vặt đặt lên bàn, nói em mua mocha mà chị muốn ăn nè, còn khoai tây chiên vị dưa chuột hết rồi nên em đổi sang vị cà chua. Nguyễn Thanh vui vẻ cầm lấy bánh mochi, trước khi mở ra vẫn không quên hỏi Mạc Trọng Đan, anh có ăn không? Mạc Trọng Đan nhìn cô, sau đó vô cùng xấu xa trả lời ăn. Nguyễn Thanh ngơ ngác cúi đầu nhìn bánh mochi, lại ngẩn đầu nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó yếu ớt chia bánh của mình cho anh. Mặc dù động tác của cô rất do dự nhưng vẫn trả lời rất dứt khoát vậy cho anh ăn này. Mạc trọng đan bật cười, đẩy bánh lên trước mặt trả về cho cô tôi đùa thôi. Nguyễn Thanh hùa theo buồn cười ghê. Ha ha, Mạc trọng đan, lại bác vũ, điền nguyệt nguyệt, phiền não của người nổi tiếng bắt đầu nối gót tới. Sau khi Nguyễn Thanh ra mắt vẫn chưa có danh tiếng gì, đến sân bay đừng nói tránh chạm thì cô thậm chí còn không đeo khẩu trang. Vì vậy, đối với Nguyễn Thanh, những ngày cô ở giới giải trí thật chẳng khác gì đi làm văn phòng. Mỗi ngày điểm danh đúng giờ tan việc cũng tùy tiện bắt phương tiện giao thông về nhà. Chính bản thân Nguyễn Thanh cũng không có tính tự giác của một minh tinh, phần lớn cô luôn nghĩ mình chỉ là một cô gái bình thường không có tiếng tăm mà thôi. Cô bắt đầu nổi tiếng nhờ vào bộ rung động trái tim em, si căng đan bay đầy trời antifan mọc lên như nấm. Dù vậy, Antifan cũng không cố tình đến sân bay ngồi chờ cô cùng lắm thù chỉ công kích cô trên mạng thôi. Cứ như vậy, luôn có fan than vãn, đừng mắng cô ta nữa chỉ giúp cô ta hot thêm thôi. Không ngờ có một ngày chỉ vì ghép CP mà lại được chạm tì theo sau. Nguyễn Thanh trải qua rất nhiều chuyện, chuyện cô có thể bình tĩnh xử lý cũng không có nghĩa là cô sẽ không bị tổn thương. Ăn xong bánh mochi, bảng báo chuyến bay đã thay đổi. Mạc Trọng Đan đưa tay cầm đống đồ ăn vặt sau đó dẫn đầu đi theo nữ tiếp viên hàng không. Nguyễn Thanh cùng hai người khác đi theo sau. Bốn người họ vừa đi, các chạm thì cũng nghe tin lập tức hành động. Mạc Trọng Đan có tiếng tâm, ban đầu không ai phát hiện còn có thể xin đường, nhưng một nhóm chạm thì theo sau như vậy còn cầm máy chụp tách tách tách người xung quanh nhanh chóng chú ý tới Mạc Trọng Đan có không ít người nán lại gần đây. Mạc Trọng Đan chỉ có thể cúi đầu nói với Nguyễn Thanh, tôi lên máy bay trước chờ mọi người, nếu không sẽ đông lắm. Nguyễn Thanh hiểu ý gật đầu, mạc trọng đan mau chóng xài bước rời đi. Trạm thì đi theo mạc trọng đan cũng bước nhanh đuổi theo, mạc trọng đan đi như bay từng bước mạnh mẽ. dáng người anh cao giáo tuấn tú, lạnh mặt đi về phía trước vừa chính trực vừa thêm phần lạnh lùng. Có năm Trạm thì chạy theo chốc chốc lại đứng phía sau chụp hình, chốc chốc lại chạy lên phía trước mặt ngồi xổm xuống chụp còn có người mở điện thoại di động quay video cũng không cần biết quay cái gì có lẽ sau này có thể sử dụng thì sao. Mạc Trọng Đan đi thẳng tới cửa máy bay, ở đây không có nhiều người vây lấy anh, trước mặt chính là con đường nối thẳng đến cửa máy bay. Anh dừng lại, sau đó quay đầu nhìn thấy Nguyễn Thanh dẫn theo hai trợ lý chạy tới. Sắc mặt Nguyễn Thanh vui vẻ cầm túi sách chạy thật nhanh, không hề có dáng vẻ phiền muộn. Mạc Trọng Đan cũng nặng nề thở dài, anh dừng lại đợi cô. Nguyễn Thanh đang chạy thì phát hiện Mạc Trọng Đan dừng bước, cô cũng dừng lại nhìn anh, thấy Mạc Trọng Đan vẫn đứng yên ở đó chờ cô, cô mỉm cười sau đó chạy nhanh đến. Mạc trọng đan chỉ vào cửa đi thôi. Nguyễn Thanh gật đầu, Mạc trọng đan lại hỏi có mệt không? Nguyễn Thanh, không mệt. Hôm qua tôi cố ý dành ra một ngày nghỉ ngơi, hôm nay mới lên máy bay, không mệt gì. Còn anh, hôm nay đóng máy là lên máy bay ngay, anh có mệt không? Mạc trọng đan cũng lắc đầu, nói tôi không mệt. Xung quanh hai người bị một nhóm chạm thì cuốn lấy, rất huyên náo. Tiếng chụp hình tách tách tách như súng máy không ngừng vang lên, Nguyễn Thanh nghe vậy đột nhiên cười khúc khích. Mạc Trọng Đan khó hiểu nhìn cô, Nguyễn Thanh kề sát vào anh, anh cúi đầu nghe Nguyễn Thanh nói, anh nghe thử đi, giống tiếng súng máy trong thời kỳ kháng Nhật không, bụp bụp bụp bụp bụp bụp. Khi cô nói chuyện hơi nóng thổi vào tay Mạc Trọng Đan, hơi ngứa làm anh không nhịn được muốn gãi, nhưng lại có cảm giác như không chỉ là ngứa không thôi. Mạc Trọng Đan cười, nghe em nói vậy, tôi cũng thấy đúng thật. Sau đó hai người cùng cười vui vẻ, chạm thì đứng chụp hình càng sung sướng hơn. Cảm giác CP bùng nổ, ngọt như mía lùi con đường dẫn không dài lắm, đi bộ khoảng một phút mọi người nhanh chóng lên máy bay. Nhiều chạm thì không mua được vé khoang hạng nhất, chỉ có hai chạm thì mua được theo họ vào khoang hạng nhất. Cũng may vị trí hai bên cách khá xa các cô ấy cũng biết lên máy bay không thể quay rầy, vì vậy ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình. Mạc trọng đan và Nguyễn Thanh cũng thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên, lại bác vũ kêu lên trùng hợp ghê ta. Cô xem, vị trí của chúng ta cùng dãy đây này. Điền Nguyệt Nguyệt mình cảm giác có phải trùng hợp quá đáng rồi không? Nguyễn Thanh cũng kêu lên, thật luôn. Hay vậy, Mạc Trọng Đan em nghĩ thế thật à? Lại bác Vũ gieo lên, trùng hợp thế này, không bằng hai người ngồi với nhau đi tôi và Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ ngồi chung. Điền Nguyệt Nguyệt lập tức phản bác tại sao? Lại bác Vũ đáng thương, vì tôi muốn ngồi với cô chứ sao? Nguyệt Nguyệt cô không thương tôi nữa à? Lần này đến lượt Điền Nguyệt Nguyệt kinh ngạc tôi thương anh lúc nào? Lại bác Vũ mặt dày, anh ta tự nhiên nói tiếp, vậy sao? Vậy chúng ta nên ngồi cùng nhau đi. Như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm. dứt lời, anh ta không cho Điền Nguyệt Nguyệt có cơ hội phản bác đưa tay kéo Điền Nguyệt Nguyệt xuống ngồi bên cạnh mình. Nguyễn Thanh hoang mang nhìn hai người họ, lại bác Vũ khó khăn nói, cô xem, hình như tôi ngồi vào chỗ cô rồi hay sao ấy? Nguyễn Thanh gật đầu, phải, là chỗ của tôi. Lại bác Vũ nói, vậy cô chỉ có thể ngồi ở chỗ tôi thôi, hợp lý không? Nguyễn Thanh gật đầu, hợp lý, vậy tôi ngồi cùng với mạc ảnh đế vậy. Sau đó cô thật sự vui vẻ ngồi cạnh mạc trọng đan. Mạc trọng đan tán thường nhìn lại bác Vũ, nhắn cho anh ta một tin tăng lương. Lại bác Vũ cười tươi, ngẩng đầu nói với Điền Nguyệt Nguyệt tôi được tăng lương rồi, về nhà mời cô ăn cơm nhé. Điền Nguyệt Nguyệt chớp mắt vài cái, nhưng tôi bộn bề nhiều việc lắm. Lại bác Vũ nhẹ nhàng huyết cô nàng một cái, bận rộn gì chứ? Cô chủ của cô nhìn đâu giống như người bận rộn đâu. Lúc ấy Điền Nguyệt Nguyệt chừng to mắt ngại quá, cô chủ của tôi không được mang mệnh hỏa, lại bác Vũ lại an ủi, hiện tại cũng hot lắm rồi. Điền Nguyệt Nguyệt bị lại bác Vũ dẫn dắt rất nhanh bị anh ta dẫn qua những đề tài khác. Bên này, Mạc Trọng Đan cũng hỏi Nguyễn Thanh, vừa rồi tại sao lại theo tôi? Anh muốn đi trước dẫn đầu là vì muốn đánh lạc hướng những người kia cô theo sau thì những người này lại càng kích động. Suy nghĩ của Nguyễn Thanh rất đơn giản, bởi vì chúng ta ngồi cùng chuyến bay mà. Mạc Trọng Đan ừm cũng đúng tối nay có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Nguyễn Thanh ngạc nhiên nhìn anh tôi rảnh, nhưng anh không bận gì sao? Mạc Trọng Đan đắc ý gật đầu tôi cũng không có việc gì. Nguyễn Thanh càng ngạc nhiên hơn, vậy tại sao anh lại vội mua vé chuyến bay hôm nay vậy? Mạc Trọng Đan ừ nhì tại sao ta? Lại bác vũ ghé đầu nhìn sang nói, bởi vì hôm nay là hạn cuối yêu đãi của một quán thịt nướng đó. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu có thật không? Bỏ qua thì thật đáng tiếc, lại bác Vũ cũng cười nói, đúng không? Tôi cũng thấy vậy, dù sao ngày mai cũng phải về, ngày nào về cũng giống nhau mà. Vé máy bay ngày mai cũng bằng giá vé máy bay hôm nay thôi, đổi lại còn có thể về kịp ăn ở quán thịt nướng đang giảm giá kia cô nói xem có hời không? Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu quá hời rồi. Giảm giá đấy, mà Trọng đang xem ra tối nay phải ăn thịt nướng mới được. chương 29, hai người ngồi không còn gì để nói nữa. Nguyễn Thanh chợt nói cho Mạc Trọng Đan biết quê nhà của cô có nhiều hải sản ăn rất ngon. Căn nhà tôi ở rộng khoảng 20 mét vuông, từ cửa sổ nhìn ra toàn là biển, nhà bên cạnh thì có một cái bậc thang đi thông đến bờ biển. Mẹ tôi thường chạy đến đó mua cá về ăn, anh biết có một loại cá rất rất mềm không? Mạc Trọng Đan, không biết. Nguyễn Thanh, hình như gọi là cá đậu hũ đấy, anh biết không? Lại bác Vũ lập tức giơ tay nói, tôi ăn rồi, ngon lắm. Nguyễn Thanh cười, ngon lắm phải không? Tôi cũng thấy ngon, sau khi mẹ tôi mua về sẽ bỏ gừng, hạt tiêu trắng, nước tương và dầu vào, sau đó đặt nồi lên chưng. Thịt cá non mềm, vị giống hệt đậu hũ hoa, còn không có xương, ngon tuyệt cú mèo. Mạc trọng đan thấy cô nói vui vẻ thì hỏi cô em thích ăn à? Thích chứ, cá đó chỗ chúng tôi có rất nhiều, khi còn bé nhà tôi thường ăn nó. Dùng nó nấu canh rất ngon, lăn bột lên ăn cũng ngon. Mạc ảnh đế, lần sau anh qua nhà tôi chơi, tôi sẽ bảo mẹ nấu một nồi cho anh ăn. Giọng Nguyễn Thanh rất chân thành, không hề giống khách sáo, dĩ nhiên, có đi hay không cô không biết, nhưng cô thật lòng muốn mời. Mạc trọng đan gật đầu, vậy thì làm phiền bác gái rồi. Trong chốc lát nữ tiếp viên hàng không đã bắt đầu phát cơm, Nguyễn Thanh ăn cơm khá lễ phép, yên lặng, không nói chuyện. Ăn xong, cô bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Máy bay nhanh chóng đến thủ đô, sau khi dừng hẳn trên đường băng, Mạc Trọng Đan đứng dậy giúp Nguyễn Thanh cầm hành lý, hai người cùng nhau ra ngoài. Mặc dù Mạc Trọng Đan sớm đã có chuẩn bị nhưng lúc đi ra thấy một nhóm fan, anh vẫn phải nhíu mày. Fan của Mạc Trọng Đan đa phần đều rất lý trí, mọi người đứng hai bên cố không làm ảnh hưởng đến hành khách xuống máy bay cũng không to tiếng ẩm ý. Thấy Mạc Trọng Đan ra ngoài, fan rất kích động cầm điện thoại di động chụp hình liên tục. Trong chốc lát, họ đã vây quanh Mạc Trọng Đan và lại bác Vũ. Mạc Trọng Đan bị các cô gái vây quanh ra tận ngoài. Anh quay đầu nhìn lại, Nguyễn Thanh ở bên ngoài đoàn người đang vẫy tay với anh ở phía đối diện. Mạc Trọng Đan ra hiệu gọi điện thoại, Nguyễn Thanh gật đầu. Anh bị fan bao vây đi đến xe, còn chưa vui mừng bao lâu thì thấy nơi xa, bên cạnh Nguyễn Thanh xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang. Nhìn từ phía sau thì người đàn ông đó cao hơn Nguyễn Thanh một chút, anh ta đích thân giúp Nguyễn Thanh sách hành lý Mạc Trọng Đan, lại bác Vũ đưa mắt nhìn, sau đó nói là nhà Cao Minh. Một cái tên vừa hai lúa vừa khá khôi hài. Mạc Trọng Đan đứng đó, anh nghiêm túc nhìn nhà Cao Minh, có lẽ cao một mét bầy, không thấy rõ dáng vẻ, nhưng cảm thấy khá dễ nhìn, khí thế cũng hòa nhã, không có khí thế sát phạt và quyết đoán của một tổng quản lý một công ty. Lại bác Vũ kéo anh đi thôi. Quá nhiều người, không thể dừng ở đây mãi được. Mạc Trọng Đan nhìn phen xung quanh, lại nhìn ba người ở phía xa. Giữa anh và Nguyễn Thanh như cách núi cao biển rộng, rõ ràng chỉ bị fan vây ở đây nhưng anh không thể nông nổi bước lên được. Mạc Trọng Đan cúi đầu chui vào xe thầm nghĩ, một ngày nào đó anh phải quang minh chính đại đứng bên cạnh cô. Bởi vì fan của Mạc Trọng Đan nhận được tin nên vội tới đón máy bay, vừa ra cửa thì Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đã tách nhau ra. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa chốc lát đang suy nghĩ nên về thế nào thì nghe được giọng của nhạc cao minh. Thanh Thanh, bên này. Nguyễn Thanh quay đầu lại, nhà Cao Minh quả nhiên đã tới. Anh ta mặc tây trang màu đen, cười đi tới. Nhà Cao Minh có gương mặt baby, trông vô cùng thanh tú, da lại trắng, giống hệt một thư sinh thời cổ đại. Dù lúc này đang mặc tây trang nhưng dáng vẻ lại không hề uy nghiêm, hệt như trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy. "Sao rồi, quay phim có ổn không?" Vừa giúp cô kéo hành lý, anh ta vừa thuận tiện hỏi. Nguyễn Thanh hỏi nhà Cao Minh, "Sao anh lại tới đây?" Thấy em quay phim vất vả như vậy, tới mời em đi ăn. Nhà Cao Minh vừa đi, vừa quay đầu lại hỏi cô buổi tối muốn ăn gì. Nguyễn Thanh nói, tôi em có hẹn rồi. Nhà Cao Minh sững lại, dừng bước nhìn cô, sau đó nghiêm túc hỏi, với ai? Nguyễn Thanh nói, Mạc Trọng Đan. Nhà Cao Minh cao mày, em rất thân thiết với anh ta à. Nguyễn Thanh không bối rối, lắc đầu nói, chắc cũng hợp tính. Nhà Cao Minh nhắc nhở cô trong giới này, Mạc Trọng Đan rất thần bí. Không có việc gì thì cố đừng tiếp xúc với anh ta. Không biết Nguyễn Thanh có nghe vào không, nhà cao minh dẫn Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đến cửa, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã chờ ở đó. Nhà cao minh bỏ hành lý vào cốp xe, sau đó nói với Nguyễn Thanh, lên xe đi. Chị dâu em ở trên xe, Nguyễn Thanh sửng sốt lếp nhà cao minh một cái rồi lên xe. Nhà cao minh, Điền Nguyệt Nguyệt cũng lếp anh ta, sau đó lên xe. Nhà cao minh. Anh ta chỉ đành thở dài một hơi, sau đó ngồi vào tay lái phụ. Chỗ tài xế có một cô gái tóc đen gợn sóng, đang nhìn hai cô gái phía sau qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nói gì, nổ máy xe. Nguyễn Thanh cười tươi nói với cô ta chị dâu cảm ơn chị đã tới đón em. Hôm nay, chị không đi làm sao. Cô gái kia tên Triệu Thư Kỳ cô ta lãnh đạm nói, hôm nay nghỉ. Nguyễn Thanh chỉ cười cười, không nói gì nữa. Nhà cao minh quay đầu lại nói với Nguyễn Thanh tối nay đi ăn với bọn anh đi. Tay nắm vô lăng của Triệu Thư Kỳ căng thẳng, lườm nhà Cao Minh ý cảnh cáo vô cùng rõ rệt. Nguyễn Thanh cười mỉm nhìn Triệu Thư Kỳ, sau đó nói, không cần, em có hẹn rồi. Triệu Thư Kỳ cười lạnh, xem như cô thức thời. Nhà Cao Minh chỉ có thể tiếp núi đưa cô đến cửa khu nhà, Nguyễn Thanh đi ra cốp sau xe lấy hành lý. Nhà Cao Minh ló đầu ra ngoài hỏi cô, gần đây sức khỏe bác gái thế nào? Nguyễn Thanh, vẫn khỏe ạ? Nhà Cao Minh, bác sĩ lần trước anh giới thiệu được chứ? Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát em thấy chắc cũng không tệ nhỉ. Nhà Cao Minh gật đầu, có rảnh thì về quê đi, bác gái nhớ em lắm đấy. Nguyễn Thanh đáp vâng, cô thấy sắc mặt Triệu Thư Kỳ ở ghế lái càng không tốt bảo nhà Cao Minh rời đi. Nhà Cao Minh cười gật đầu, chờ xe cách khu nhà một khoảng, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên lạnh như tiền. Thư Kỳ, không phải đã nói trước rồi sao? Triệu Thư Kỳ trợn mắt nhìn Nguyễn Thanh qua kính chiếu hậu rồi nói, em có thể đối đãi với cô ta như vậy đã là nể mặt anh lắm rồi. Nhà cao minh nhìn triệu thư kỳ cuồng nhiệt trong ánh mắt năm nào đã phai nhạt Lúc này khi nhìn lại người trong lòng anh ta mới phát hiện những năm qua hai người đã sớm cảnh còn người mất Đối đãi như vậy thật quá có lẽ Triệu thư kỳ chợt đạp thắng xe sau đó nhìn nhà cao minh nói bây giờ anh đang che chờ cô ta sao Thế mà anh vẫn nói anh và cô ta không có quan hệ gì với nhau à Rứt lời cô ta giơ tay lên như muốn đánh anh ta Nhà cao minh bắt được cổ tay của cô ta Triệu Thư Kỳ, lúc cuộc đời tôi bần cùng nhất thì người bỏ tôi chính là cô còn dìu dắt tôi lại là cô ấy. Sau khi cô trở về cô đã đồng ý với tôi sẽ không làm khó cô ấy. Nhưng thực tế thì sao? Tôi nhường nhịn cô từng chút một nhưng cô có từng vì tôi chấp nhận cô ấy không? Mắt Triệu Thư Kỳ đỏ lên cái nhường nhịn từng chút ấy là việc anh phải làm. Tôi không sai anh đến mà hỏi cổ đông đi ai không ủng hộ tôi chứ hả? Nhà cao minh nghe xong. Buông tay cô ra thất vọng xuống xe nói, vậy cô tự về đi Triệu Thư Kỳ cũng bức xúc nóng nảy Cô ta rơi lệ, nhìn nhà Cao Minh nhưng nhà Cao Minh không ôm cô ta vào lòng an ủi như bình thường Trong lòng cô ta bỗng chốc lạnh đi một nửa, nổ máy xe rời đi Nhìn xe thể thao nhanh chóng biến mất nhà Cao Minh đau khổ ngồi sổm xuống đất dùng sức vỏ đầu Khi vừa ngẩng đầu anh ta thấy Nguyễn Thanh lái một chiếc xe đạp công cộng dừng trước mặt anh ta Nhà Cao Minh cười khổ, lần nào cũng vậy, vào lúc anh khó khăn nhất đều bị em bắt gặp. Nguyễn Thanh không tỏ vẻ gì, chỉ nói với anh, không phải đã nói với anh rồi sao. Đừng lo cho em, như vậy chị ấy sẽ không thức giận nữa. Nhà Cao Minh cúi đầu nhìn con đường xi măng, lẩm bẩm nói, sao có thể không lo cho em được. Không mặc kệ được mà. Nguyễn Thanh thở dài, lên xe đi. Buổi tối em dẫn anh đi ăn. Nhà Cao Minh nghe vậy, đột nhiên bật cười, nói, nhớ thật đấy. Lâu rồi em không mời anh ăn cơm đâu. Nguyễn Thanh tạc lưỡi, bây giờ anh còn nhiều tiền hơn em đấy biết chưa? Còn muốn ăn cơm của em, không biết xấu hổ. Nhà cao minh mỉm cười, không phản bác. Anh đứng dậy nói với Nguyễn Thanh, em xuống đi, anh đèo em. Nguyễn Thanh cào nhào rồi xuống xe, trước kia không thấy anh nói vậy nhỉ? Mỗi lần ngồi xe của em sướng thân lắm mà, hôm nay sao tốt đột suốt vậy hả? Nhà cao minh lên xe quay đầu nói với cô, bởi vì giờ anh mới nhận ra em là con gái. Nguyễn Thanh mắng to, Nhạc Cao, Minh có phải anh muốn đánh nhau với em không? Nhạc Cao Minh vừa đạp xe vừa nói, không được gọi tên của anh gọi là Nhạc Tổng đi. Nguyễn Thanh, không, anh không thích tên mình là Cao Minh, vậy anh xóa bớt từ Minh đi. Nhạc Cao Minh sửng sốt, sau đó lập lại tên, Nhạc Cao. Cao em gái em đấy, hai người cãi nhau rồi về khu nhà. Điền Nguyệt Nguyệt chờ bên ngoài khó tin hỏi, Nhạc Tổng, sao không lấy thêm chiếc xe đạp công cộng khác mà về? Đèo về như vậy không mệt sao? Nhà Cao Minh, Nguyễn Thanh, nhà Cao Minh gãi gãi khuôn mặt baby, hợp tình hợp lẽ nói tôi đang giảm cân. Điền Nguyệt Nguyệt à, ba người cùng nhau xách hành lý lên thang máy, nhà Cao Minh hỏi Nguyễn Thanh, buổi tối mời anh ăn gì? Nguyễn Thanh ngáp thịt nướng đi. Đúng không Nguyệt Nguyệt, Điền Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một lát nói, hình như vậy á. Nhà Cao Minh, hai người ăn gì mà còn không biết nữa à? mọi người vào nhà nguyễn thanh nhà cao minh chợt nhìn xung quanh một cách ghét bỏ sao em không đổi nội thất đi bộ nội thất này là mấy cái khi anh còn sống ở đây mà nguyễn thanh chừng anh ta ai rảnh mà thay đồ đặc mỗi năm hả? nhà cao minh lập tức nói đây là vấn đề thay đồ đặc hàng năm sao em nghĩ anh không biết à nội thất này là hàng xe cần hen mua trên cá mặn chắc luôn điền nguyệt nguyệt sao anh biết nguyễn thanh ai ra một tiếng sao em phải mua hàng xe cần hen còn không phải vì anh ư Nhà cao minh ha ha, dĩ nhiên là vì anh muốn ngủ sofa. Bảo anh ngủ sofa ít nhất không thể xài đồ gỗ được yêu cầu này của anh tuyệt đối không quá đáng. Nguyễn Thanh bại trận cao nhau rồi đi mất. Nhà cao minh thở dài, giờ mới khôi phục vẻ lạnh lùng và cao ngạo khi là một tổng tài, hỏi Điền Nguyệt Nguyệt gần đây cô ấy vẫn ổn chứ? Điền Nguyệt Nguyệt lắc đầu. chương 30, Điền Nguyệt Nguyệt thấy khí thế áp bức của nhà cao minh nên rất cẩn thận hỏi, ngài đang nói về phương diện nào? Nhà Cao Minh liếc nhìn cô nàng, sau đó hỏi gần đây chuyện trên mạng là thế nào cô ấy và Mạc Trọng Đan là sao? Điền Nguyệt Nguyệt đắn đo trả lời là do trùng hợp ạ. Nhà Cao Minh cao mày trùng hợp, không phải quá trùng hợp rồi à. Vì vậy Điền Nguyệt Nguyệt đành ngoan ngoãn kể rõ mọi chuyện giữa Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan. Nhà Cao Minh nghe xong thì gương mặt trở nên lạnh lùng thế này mà còn trùng hợp. Não cô bị úng hả? Điền Nguyệt Nguyệt chỉ có thể hèn mọn hỏi, vậy là gì ạ? Nhà cao minh phát điên theo đuổi đó, cô không nhìn ra anh ta đang tán bà chủ của cô sao? Điền Nguyệt Nguyệt sững sờ nhìn nhà cao minh, sau đó cười to, ha ha ha ha ha ha, sao lại vậy được chứ? Nhà cao minh, Điền Nguyệt Nguyệt tôi đã gặp tân ảnh hậu rồi, khá xinh đẹp hơn nữa khí thế siêu tuyệt. Ảnh đế sao có thể không thích ảnh hậu mà đi thích bà chủ được? Nhà cao minh, Nguyễn Thanh đứng ở cửa nheo mắt nhìn Điền Nguyệt Nguyệt em đang nói xấu chị hả? Điền Nguyệt Nguyệt lắc đầu thuật lại lời của nhà cao minh cho Nguyễn Thanh nghe. Quả nhiên Nguyễn Thanh ngẩn đầu cười to, ha ha ha ha cao minh tiểu đệ, anh thấy anh ngu chưa? Anh xem ảnh đế có sắc có tiền còn có tình, sao lại thích em được? Nhà cao minh, đúng đó, anh cũng đang không hiểu đây. Nguyễn Thanh nói, do anh suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhà cao minh nheo mắt, vậy sao? Vậy không bằng chúng ta làm một phép thử đi. Nguyễn Thanh. Nhà Cao Minh cùng Nguyễn Thanh đi âm, dọc đường đi cứ cằn nhằn lải nhải nói Nguyễn Thanh trọng sắc khinh bạn. Nguyễn Thanh nhanh chóng phê bình anh ta, anh có mặt mũi nào mà nói thế hả? Nhà Cao Minh lập tức im lặng, sau đó tồi thân nhìn cô, mặc dù anh đang theo đuổi thư kỳ, nhưng anh vẫn đối xử tốt với em mà phải không? Em giận hả? Nguyễn Thanh sừng sốt, nhìn anh ta một cách quái lạ, tại sao anh lại nghĩ vậy? Em không có giận, Nhà Cao Minh thấy hơi buồn tủi, em chắc chắn rất tức giận, em không thích cô ấy. Nguyễn Thanh cao mày, là chị ta không thích em mới đúng. Nhà cao minh nhìn Nguyễn Thanh, khó xử im lặng. Nguyễn Thanh nói rất đúng, là Triệu Thư Kỳ không thích cô. Là Triệu Thư Kỳ bỏ đi trước, sau đó Triệu Thư Kỳ lại trở về, là Triệu Thư Kỳ cứ chĩa mũi dùi vào cô. Nhà cao minh thích Triệu Thư Kỳ nên không hề truy cứu chuyện mình từng bị ruồng bỏ. Thật ra, anh ta thật sự rất thích Triệu Thư Kỳ. Nguyễn Thanh biết, vì thế từ sau khi Triệu Thư Kỳ tỏ vẻ địch ý thì cô không hay qua lại với anh ta nữa. Tại sao khi rung động trái tim em bị tẩy chay, nhà Cao Minh lại không ra tay? Từ nhiều phương diện, một nguyên nhân trong đó chính là Nguyễn Thanh không cho anh ta làm vậy. Triệu Thư Kỳ nói rất có lý, ích lợi trước mắt thì biện pháp của công ty đương nhiên sẽ bỏ qua tình người. Những năm qua, nhà Cao Minh đã nghĩ hết mọi cách muốn lăng xê Nguyễn Thanh nhưng anh ta chỉ là chủ tịch của một công ty, cổ phần của anh ta không đủ để khống chế cả công ty. Không thể nào dồn hết tất cả tài nguyên tốt của công ty cho Nguyễn Thanh được vậy nên một vài tài nguyên chất lượng dĩ nhiên cũng không tới lượt Nguyễn Thanh. Tuy vậy, nhà cao minh đã cố hết sức rồi, nhưng Nguyễn Thanh vẫn không nổi tiếng được. Thậm chí một điều khó tưởng tượng hơn là trước khi quay rung động trái tim em cô còn chưa được lộ mặt trước công chúng. Lúc bộ phim được quảng bá, có người có nghĩ cô là người mới. Trước bộ phim này, Nguyễn Thanh chưa diễn qua vai chính trên phim truyền hình nào nhưng đều từng diễn vài bộ môn tình đô thị web drama nếu nói khó nghe thì những bộ phim kia đều không gây được tiếng tăm gì. Tài nguyên cực tốt Nguyễn Thanh cũng hóa thân hoàn hảo vào nhân vật thế nhưng khán giả cứ xem xong rồi sẽ quên đi. Quả thật chính là kiểu trời sinh nên rút khỏi giới giải trí đây mà. Nhưng Nguyễn Thanh rất hài lòng, có công việc thì sẽ có tiền. Mỗi tháng cô sẽ có đầy đủ tiền lương, đi làm cũng rảnh rỗi tiền lương nhiều hơn công nhân viên bình thường, thế là hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, nhà cao minh lại cảm thấy chưa đủ. Anh ta đã cố sức giành lấy rung động trái tim em cho Nguyễn Thanh, mặc dù không phải là tài nguyên đứng đầu thiên ngu nhưng lại có không ít người tranh thủ. Thậm chí anh ta còn mời một đoàn đội chuyên biệt ship CP cho họ. Kinh nghiệm của đoàn đội rất phong phú, sự nghiệp trèo thuyền cũng được kha khá. khá. Mắt thấy sắp hót rồi thì si căng đan của Nguyễn Thanh lại từ trên trời đổ ập xuống. Nhà Cao Minh nhìn Nguyễn Thanh, khi đó còn có một cuộc họp được mở ra với mục đích để bảo vệ Nguyễn Thanh hay bảo vệ tào tuyết san. Đương nhiên nhà Cao Minh ra sức bảo vệ Nguyễn Thanh nhưng Triệu Thư Kỳ lại muốn bảo vệ tào tuyết san. Trong hội nghị, nghe thế nào cũng thấy lời nói của Triệu Thư Kỳ được lòng người hơn nhưng nhà Cao Minh lại không nỡ. Họ không biết khi anh ta hai bàn tay trắng thì Nguyễn Thanh đã dìu anh ta đi từng bước một đến tận hôm nay. Thế nhưng, khi đó không có lý do gì để bảo vệ Nguyễn Thanh được nữa, thậm chí có lẽ phải bỏ ra một cái giá lớn về kinh nghiệm và tiền bạc nhưng chưa chắc sẽ mang lại kết quả tốt. Lúc ấy, trước mặt rõ ràng có một con đường tốt hơn, đẹp hơn, rộng rãi hơn có thể đi. Bảo vệ Nguyễn Thanh là ích kỷ. Trong cuộc bỏ phiếu, phải tính số phiếu áp đảo tuyệt đối, nhà Cao Minh là tổng tài chấp hành của Thiên Ngu, không có quyền cản trở. Ra khỏi phòng làm việc, Triệu Thư Kỳ chưa từng nghĩ anh ta xấu hổ thế nào. Nguyễn Thanh đứng trước mặt anh, cười nói, anh đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác rồi. Nhà cao minh còn nhớ lúc ấy mình đã nói, đừng cười nữa. Nguyễn Thanh nói, anh để công ty đền ít tiền cho em, chuyện này đến đây thôi. Chuyện này đến đây thôi. Không thể giải thích, không thể lên tiếng, thậm chí không thể phản bác. Vì vậy, lúc nghe nói mà trọng đang nhận vai nam chính của ma kiếm đỉnh phong thì nhà cao minh đã bác bỏ mọi đề nghị để giúp Nguyễn Thanh diễn vai Vương Phỉ Nhi. Nhân vật này ác độc mặc dù không phải là nhân vật chính diện nhưng chắc chắn có thể để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Ngoài ra, phần diễn của nhân vật này nhiều, gần như xuyên suốt cả bộ phim, phải nói nguyên nhân là vì nàng ta là mối tình đầu của nam chính. Cuối cùng, nhân vật này còn đối diễn nhiều với Mạc Trọng Đan. Mặc dù là kiếm phêm nhưng quả thật có thể giúp Nguyễn Thanh hot hơn. Vì vậy, đừng nói lâm gia tư mà ngay cả Nguyên Nhã cũng xem trọng nhân vật vương phỉ như này. Phim truyền hình thể loại Nam Chính nghịch tập Nam Chính vốn có nhiều vợ nhưng cũng bị cắt chỉ còn một càng không cần phải nói những phần diễn mập mờ khác với Nam Chính cũng bị cắt gần hết. Nguyên Nhã đóng vai vợ hai của Mạc Trọng Đan, phần diễn tương đương Vương Phi Nhi nhưng bao nhiêu điểm nổi bật của người vợ hai này lại bị cắt cho vợ cả Tân Văn ngụy rồi. Vì vậy, nhân vật này trở nên khá bình thường, còn không bằng Vương Phi Nhi có yêu hận tình cừu với ân diệp. Vì thế, đừng chỉ nghĩ đây là một vai nữ phụ thôi, thật ra đều nhờ nhà Cao Minh tranh thủ mới có được đó. Trái lại, nhà Cao Minh nằm mơ cũng không ngờ rằng mục tiêu ban đầu của Mạc Trọng Đan lại chính là Nguyễn Thanh. Ba người nhanh chóng đến chỗ Mạc Trọng Đan hẹn, con đường này có không ít người nhưng đa phần là ra ngoài uống rượu ăn cơm, không có mấy ai chú ý đến người xung quanh. Sau khi Nguyễn Thanh xuống xe, nhà Cao Minh cũng xuống xe theo. Anh ta nhìn xung quanh, hỏi, chắc chắn ở đây sao? Đoán đại à? Nguyễn Thanh chắc chắn, anh ấy còn gửi định vị cho em mà. Nhà cao minh nói, gửi định vị thì có gì hay ho. Anh mời em ăn đều đích thân đi đón em đấy. Anh ta đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót. Anh làm nhiều chuyện tốt như vậy lại không thấy em khen anh một câu. Người khác chỉ gửi định vị mà em đã tỏ dáng vẻ đức hạnh thế này rồi. Nguyễn Thanh, lại bác vụ đứng ở cửa chờ họ vừa thấy Nguyễn Thanh tới đã vẫy tay cô Nguyễn bên này. Nguyễn Thanh dẫn hai người chạy tới. Lại bác Vũ nhìn nhà cao minh cười nói, chào nhà tổng, nghe nói hôm nay anh cũng tới, tôi đã đặt chỗ xong xuôi rồi. Nhà cao minh gật đầu, không nói gì, ra vẻ cao ngạo nên có của ông anh trai nhà đàng gái. Lại bác Vũ không thèm để ý, lại quay sang nói với Điền Nguyệt Nguyệt, tiểu Nguyệt Nguyệt, tôi chờ cô lâu lắm rồi đấy, tôi vừa gọi một ly nước cam tươi cho cô này. Điền Nguyệt Nguyệt cảm ơn, nhà cao minh, không đúng, sao mình cứ cảm thấy người này đang tán tỉnh trợ lý của thanh thanh nhà mình nhỉ. Lại bác Vũ cười đưa ba người vào, anh ta đặt một phòng riêng sát góc tường. Quán thịt nướng này không có phòng bao đặc biệt nhưng có sử dụng bình phong để ngăn cách với không gian bên ngoài. Những không gian nhỏ này đều tựa sát vào cửa sổ kính sát đất được bố trí trên tấm tatami cao nửa mét. Lại bác Vũ dẫn họ đến một căn phòng nằm cuối đường. Vì vậy, họ sẽ không bị những vị khách khác nhìn thấy bên này hoặc đi tới đây. Họ đi thẳng một mạch sau đó nhìn thấy đôi giày của mạc trọng đan nằm dưới đất còn mạc trọng đan đang ngồi trên chiếu tatami. Lưng của anh thẳng tắp đang cầm một cái bình châm trà. Nghe tiếng động anh quay đầu nhìn sang, đôi mắt trong veo kèm thêm chút ấm áp. Nhìn thấy Nguyễn Thanh anh mỉm cười, nói, đến rồi à. Lên ngồi đi, Nguyễn Thanh cười nói cảm ơn, sau đó dẫn theo nhà cao minh đi sang ngồi. Lại bác Vũ nhanh tay lẹ mắt đẩy Điền Nguyệt Nguyệt tới cạnh Nguyễn Thanh, sau đó kéo nhà cao minh ngồi kế bên Mạc Trọng Đan rồi nói, nhà tổng hiếm lắm mới ra ngoài được chúng ta ngồi bên này uống vài ly đi. Nhà cao minh trợn to mắt nhìn anh ta ai quen anh hả? Anh có biết xấu hổ không? Hiển nhiên, lại bác Vũ là một người không biết xấu hổ. Anh ta kéo nhà cao minh ngồi bên cạnh Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan chào hỏi, nhà cao minh vẫn chỉ đáp lại cho có lệ. Nguyễn Thanh chừng anh ta. Nhà cao minh trách móc nhìn cô, nói muốn thử thì phải thử cho biết. Mạc trọng đan nhìn hai người tương tác qua lại, trong lòng bất chợt lên cơn ghen tuông. Lúc Nguyễn Thanh ở trước mặt anh luôn ngoan ngoãn, nhưng khi cô ở cùng nhà cao minh lại có vẻ thoải mái hơn hẳn, điều này nói rõ vị trí của anh và nhà cao minh trong lòng cô có chỗ khác biệt. Mọi người ngồi xong, lại bác vũ rót rượu cho ba người, sau đó đưa nước ép trái cây cho hai cô gái. Mạc trọng đàn vừa gắp thịt bỏ lên khay nướng, vừa hỏi Nguyễn Thanh em muốn ăn gì. Thực đơn ở đây có 168 món để chọn em xem thử đi. Nhà cao minh cầm ly rượu, hỏi với giọng giọng điệu thờ ơ, ảnh đế thật khách xáo quá, quan hệ giữa hai người có bắn đại bác cũng không tới được mà lại có thể mời nhau ăn cơm, duyên phận thật kỳ diệu làm sao. Mạc trọng đàn rũ mắt chúng tôi ở cùng đoàn phim, sao không có mối quan hệ gì được. Nhà Cao Minh cười to, đoàn phim có nhiều người như vậy, quay hết một bộ thì quen được cả đống người rồi. Nguyễn Thanh bất mãn vuốt tóc mình, nói, đó là vì em tốt tính, anh nhìn đi, có phải em vừa trẻ tuổi xinh đẹp vừa đáng yêu không? Mạc Trọng Đan nghiêm túc gật đầu. Nhà Cao Minh quay đầu nhìn Mạc Trọng Đan, anh gật cái gì mà gật? Trong giới giải trí người đẹp cả làng, cô ấy đáng cho anh gật lia lia vậy à? Nhưng nhà Cao Minh chỉ mỉm cười, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt trẻ tuổi với trả xinh đẹp? Mạc trọng đan, 21 tuổi cũng không lớn mà. Nhà cao minh ổ lên, sau đó quái lạ hỏi, sao anh biết Nguyễn Thanh 21 tuổi vậy? Lại bác vũ mỉm cười, cô ấy là minh tinh, chỉ cần lên Baidu tìm kiếm có gì không biết được. Nhà cao minh nheo mắt thế nên hai người từng cha rồi. Lại bác vũ, mạc trọng đan, Nguyễn Thanh trừng mắt, sao anh có thể nói vậy được? Biết tuổi của em có gì kỳ lạ hả? Anh thử hỏi mạc ảnh Đế xem anh ấy có biết tuổi của Tân Văn Ngụy hay không đi. Mạc trọng đan thở vào nhẹ nhõm, sau đó nghe nhà cao minh hỏi, vậy Nguyên Nhã bao nhiêu tuổi? Tiếng tăm của Nguyên Nhã còn nổi hơn thanh thanh nhà tôi đấy. Lại bác vũ, Mạc trọng đan, chương 31, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không dám chắc đáp lại, 27 hả? Nhà cao minh, 32. Nguyễn Thanh, nói bậy, em đã gặp cô ấy rồi, trông vẫn còn trẻ. Nhà cao minh, em chỉ nhìn mà đoán thôi đúng không? Nguyễn Thanh. Nhà cao minh vừa cười vừa quay sang nhìn Mạc Trọng Đan, vậy nên hai người đã tra thông tin rồi chứ gì. Mạc Trọng Đan thoải mái trả lời ừ, anh vừa dứt lời, mặt Nguyễn Thanh chợt đỏ ửng Đến tận này cô còn chưa bao giờ lên mạng tìm xem Mạc Trọng Đan bao nhiêu tuổi, nhưng khi là fan cô biết rõ tổng số tuổi của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Ngụy là bao nhiêu. Mạc Trọng Đan dương mắt nhìn Nguyễn Thanh, sau đó nói, sau khi tôi biết cô ấy thì đã đi tìm hiểu rồi. Lời này không phải nói dối, đúng là vậy mà. Nhưng chuyện này không cần thiết phải cắn mãi không buông, đề tài này nhanh chóng được cho qua. Sau khi không khí dịu lại, Điền Nguyệt Nguyệt và Nguyễn Thanh xem thực đơn gọi thức ăn, phát hiện thịt không rẻ cho lắm, một ly nước trái cây trên bàn tốn tận 58 tệ, hai ly nước trái cây ngốn hơn 100 tệ rồi. Vì vậy Điền Nguyệt Nguyệt kinh hồn khiếp ví nhìn lại bác Vũ, hỏi chỗ này thật sự có khuyến mãi sao? Lại bác Vũ cười lấy ra tấm phiếu giảm giá, nói cô xem giảm 10% nè. Điền Nguyệt Nguyệt cầm tấm phiếu đó nhìn một hồi, đúng là tên tiệm này, cô tò mò hỏi, anh có tấm phiếu này bằng cách nào vậy? Dường như lại bác Vũ đã sớm có chuẩn bị, rút thường trên Weibo được đó. Nhà cao minh cười, may mắn vậy à, chắc không phải là cái nào cũng giảm chứ. Ví dụ như rượu thì phải tính giá gốc chẳng hạn, đây đa phần lớn là quy định của các cửa tiệm, bất luận giảm giá bao nhiêu, rượu đều không được tính. Lại bác Vũ bỗng khựng lại, Mạc Trọng Đan nói tiếp bọn tôi có phiếu giảm giá dành riêng cho rượu. Nhà Cao Minh có thể cộng dồn luôn à? Mạc Trọng Đan không biến sắc có thể. Nhà Cao Minh lừa người cũng phải có mức độ thôi chứ. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt lập tức hâm mộ cảm thán tốt quá đi. Nhà Cao Minh ngu ngốc cũng phải vừa vừa thôi chứ trời. Quán thịt tướng này có danh tiếng trong thành phố thịt ở đây đều được nhập khẩu từ nước ngoài về từ tiền vốn thuế nhập khẩu đến phí vận chuyển vân vân đều được tính vào giá thịt Thực khách phải tốn 4.000 tệ để ăn được thịt ở đây nhưng tính theo giá ở nước ngoài thì lại chưa tới 1.000 tệ. Tuy quán này khá đắt đỏ nhưng mùi vị lại rất ngon, bình quân đầu người tốn khoảng 1.000 tệ. Đa số là những người chịu chơi, đồng ý bỏ ra số tiền như vậy để chi trả cho một bữa ăn ở đây. Mặc dù không phải là lần đầu tiên Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt ăn thịt nướng đắt thế này, dẫu sao nhà Cao Minh luôn rất hào phóng. Thế nhưng, hai người vẫn tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Nhà cao minh thầm thấy khó chịu, anh ta ác ý hỏi Mạc Trọng Đan, vì có phiếu giảm giá nên mới mời Nguyễn Thanh Hà. Mạc Trọng Đan, trong lòng anh vang lên một tiếng ca o. Lại bác vũ cười tiếp lời anh nói vậy, tôi thấy cũng hợp lý phết nhỉ. Đôi mắt anh ta sáng lên, không bằng lần sau mời tới quán không giảm giá đi, ngày kia được chứ. Mọi người có rảnh không? Nhà cao minh, người đại diện cách kiều quái gì thế? Nguyễn Thanh, lại mời à? Tôi ngại lắm. Nhà cao minh cười lạnh nhưng lại nghe Nguyễn Thanh nói tiếp nên để tôi mời mới đúng. Nhà cao minh, thật ra nhà cao minh không hài lòng về mạc trọng đan lắm, không phải là mạc trọng đan không tốt mà vì anh quá tốt cũng vì quá tốt nên anh ta cảm thấy mức độ an toàn thấp đến âm vô cực. Anh đã lan lộn trong giới giải trí này bao lâu nay, bây giờ anh cũng đang thuộc top idol được follow. Trong giới điện ảnh và truyền hình ảnh đế hay thị đế anh đều có tiếng. Lưu lượng nổi như cồn anh không thiếu thứ gì. Người như vậy, tại sao lại ra vẻ hứng thú với Nguyễn Thanh vào lúc này? Điều này rất đáng suy nghĩ, nhưng bất luận là lý do gì, Nguyễn Thanh là một người không có dã tâm gì lớn, ăn uống no đủ đã có thể khiến cô vui mừng đến trọn đời. Với người như Nguyễn Thanh, cô nên chọn người càng đơn giản thì càng tốt. Nhà Cao Minh đưa Nguyễn Thanh vào vòng bảo vệ của mình, đối với người có ý với Nguyễn Thanh, nhà Cao Minh không thể không quan tâm. Có vài chuyện anh ta không nhúng tay vào nhưng sẽ ngồi đó trông chừng họ. Nguyễn Thanh cao mày nhìn anh ta, anh cứ trưng cái gương mặt trẻ con của anh ra làm gì thế? Nhà cao minh, anh muốn trừ tiền lương của em. Nguyễn Thanh kinh hãi, Mạc Trọng Đan khéo léo cắt lời của hai người, trước khi em đã mời khách rồi, là một quý ông, không thể cứ để em mời mãi. Phải rồi, ngày kia tôi tới đón em được không? Lại bác Vũ khiếp sợ nhìn Mạc Trọng Đan, người anh em, giỏi đấy. Một bước đi tới doanh trận quân địch luôn, Nguyễn Thanh nói địa chỉ, Mạc Trọng Đan hài lòng ghi nhớ. Nhà Cao Minh có lúc miệng quả là có thật. Quả nhục đậu khấu ở đây khá ngon, mọi người ăn không ít. Mặc dù gọi một két rượu nhưng thực tế một người chỉ uống hai ly, họ không có thói quen thúc sụp người khác uống rượu. Biểu hiện của Mạc Trọng Đan rất đàng hoàng, mặc dù đã thử thăm dò một phen nhưng anh không tỏ phản ứng quá rõ ràng. Nói cách khác nhà Cao Minh không thể nào nhìn ra ý đồ gì qua hành động của anh. Nhà cao minh bỗng nhớ ra chuyện sâu giải trí, hỏi Nguyễn Thanh, hai tháng sau quê hương tôi sẽ khai máy, phần diễn ở phim trường của em còn bao nhiêu? Nguyễn Thanh nói, em xem lịch thì thấy chắc là kịp đó. Nhà cao minh gật đầu, vậy thì tốt. Mạc trọng đan xoay nắm ngón tay, hỏi nhà cao minh thành viên đã đủ hết chưa? Nhà cao minh thấy lại nhưng vẫn thành thật trả lời, vẫn chưa đủ, hai nữ nghệ sĩ lão làng đã thảm hại quá nhiều ở mùa đầu, bây giờ họ không muốn quay tiếp nữa. Thế nên chúng tôi vẫn đang tìm người. Mạc trọng đan cười hỏi, dựa vào tài nguyên của thiên ngu chắc không lo không tìm được người chứ. Nhà cao minh thở dài, mặc dù mùa đầu khá hot nhưng danh tiếng của các ngôi sao cũng bị tan tành. bây giờ thật sự không có ai muốn tham gia nữa. Hai nữ nghệ sĩ lão làng đó lại có vai vế, không dễ gì tìm được một người như vậy. Mạc trọng đan gật đầu tỏ ý đã hiểu, nghe nói các cô ấy tìm các anh đòi bồi thường. Nhà Cao Minh chép miệng, hợp đồng đã ký xong rồi, chẳng qua phản ứng của khán giả vượt khỏi sự tính của bọn họ. Thế nhưng, điều này quả thật đã báo động trước cho chúng tôi, kỳ tiếp theo phải kiểm soát lại một chút. Tiếng thịt nướng chín trên bàn vang lên, mùi thơm của thịt ba chỉ tỏa ra thoang thoảng. Nguyễn Thanh không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người, cô và Điền Nguyệt Nguyệt bắt đầu gắp thịt ăn. Nhà Cao Minh vừa quay đầu lại, phát hiện thịt trong nồi đã vơi đi một nửa, anh ta trợn mắt nhìn Nguyễn Thanh, sao em lại ăn nhiều thịt vậy hả? Mạc Trọng Đan không đồng ý, nói tới ăn thịt nướng tại sao không thể ăn thịt Nhà Cao Minh chỉ vào Nguyễn Thanh nói, cô ấy là ngôi sao Nguyễn Thanh nhai đầy thịt chất thịt nồng nàn, ngon mà Nhà Cao Minh thuận tay gắp thêm cho cô, vậy thì ăn thêm 2 miếng nữa đi Lại bác Vũ, quả nhiên Nguyễn Thanh lại ăn thêm 2 miếng Nhà Cao Minh lập tức la hoài oái em không biết quản lý vóc dáng của mình à Em có biết tại sao mình khó nhận sâu chưa Nguyễn Thanh sừng sốt, quay đầu hỏi nhà Cao Minh, sao tiền lương tháng này của em còn chưa có? Nhà Cao Minh bị chuyển đề tài, để anh gọi hỏi thử cho em. Nguyễn Thanh, ờ, lại bác Vũ, Mạc Trọng Đan không khí tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Ăn xong bữa, Mạc Trọng Đan và lại bác Vũ không phát hiện điều gì khác nhưng cuối cùng nhận ra mối quan hệ giữa nhà Cao Minh và Nguyễn Thanh thật sự không đơn giản. Đến khi đưa họ trở về cuối cùng nhà Cao Minh chịu không nổi nữa phải kéo Mạc Trọng Đan sang một bên. Anh ta hỏi Mạc Trọng Đan có phải anh thích cô ấy không? Mạc Trọng Đan nhìn anh ta chốc lát cuối cùng gật đầu thích. Nhà Cao Minh anh không thích hợp với cô ấy đâu. Mạc Trọng Đan thế nào mới là được coi thích hợp? Câu hỏi này khiến nhà Cao Minh sừng sốt. Mạc Trọng Đan cười diễu như anh vậy à? Nhà Cao Minh lập tức co mày hỏi anh nói nhảm gì đấy? Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Mạc Trọng Đan nếu vậy thì anh không có tư cách quản chuyện của tôi và cô ấy. Nhà cao minh ai nói với anh tôi không có. Mạc trọng đan ngắt lời anh ta cô ấy có quản chuyện của anh và Triệu Thư Kỳ không. Nhà cao minh sững sờ anh ta nhìn mạc trọng đan với vẻ khó tin anh biết chuyện của tôi. Mạc trọng đan nói đi hỏi thăm là biết thôi, dĩ nhiên tôi cũng biết Triệu Thư Kỳ không tốt với cô ấy. Đối với tôi, người không tốt với cô ấy đều không phải là người tốt. Tuy vậy, đó là chuyện giữa anh và Triệu Thư Kỳ. Vì vậy anh phải nói với Triệu Thư Kỳ rằng đừng có kéo cô ấy vào chuyện giữa hai người nữa. Sắc mặt nhà Cao Minh cứng đờ anh ta lại nghe Mạc Trọng Đan nói tiếp tôi biết anh làm rất nhiều chuyện cho cô ấy nhưng đây không phải là lý do mà cô ấy phải nhận sự sỉ nhục. Anh đối xử với cô ấy rất tốt nhưng anh có người mình cần phải quan tâm hơn. Anh không thể cân bằng mọi thứ hoặc đưa ra lựa chọn đúng chứ nhưng anh yên tâm sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy bằng cả trái tim. Lúc Mạc Trọng Đan nói chuyện, mặc dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại nhắm thẳng vào điểm yếu của nhà Cao Minh, đam mỹ hài. Nhà Cao Minh ở nhà Nguyễn Thanh hai ngày mới trở về, nhưng trước khi đi đã nói xấu Mạc Trọng Đan không ít. Nguyễn Thanh cảm thấy anh ta quá ngây thơ, không hổ là mặt trẻ con tên gọi Cao Minh. Sau đó quả nhiên Mạc Trọng Đan lại mời Nguyễn Thanh ăn lần nữa, rồi lập tức viên bố vào đoàn. Sau bữa cơm này, nơi họ gặp lại chính là ở phim trường. Sau khi đoàn phim rời về phim trường, các diễn viên đều lục tục quay lại, chỉ có Lâm Giai Tư nghe nói bị cắt phần diễn hôm nay do bùng xịt căng đan nên. Vài diễn linh nhi vốn ít đến đáng thương, giờ lại bị cắt lần này thì hay rồi, chỉ còn lộ mỗi mặt thôi. Khi Nguyễn Thanh trở về đoàn phim thì nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cô rất quái lạ. Tào Vĩnh Lượng đến hỏi thẳng cô luôn, cô hẹn hò với ảnh đế à? Nguyễn Thanh kinh hãi, sao đạo diễn lại nói vậy? Tào Vĩnh Lượng, không phải hai người trở về cùng chuyến bay sao? Nguyễn Thanh thở vào nhẹ nhõm, đúng vậy. Nhưng chỉ là cùng chuyến bay thôi. Tào Vĩnh Lượng nheo mắt nhìn cô, sau đó nói, ngồi cùng chuyến bay sẽ có kiểu này sao? Dứt lời ông lấy điện thoại di động cho Nguyễn Thanh xem. Nguyễn Thanh vừa nhìn đã thấy hình mình ngồi ngủ trên ghế, mà trọng đan dịu dàng đắp chăn lên cho cô. Nguyễn Thanh nhớ lại nhà cao minh từng nói có thể mặc trọng đan thích cô, cô bỗng đỏ mặt, sau đó lắp bắp nói, này cũng đâu có gì đâu chứ. Chỉ là tấm hình khá đẹp thôi, là cô thì cô cũng sẽ làm vậy với ảnh đế mà. Nếu nói ảnh đế thích mình, vậy quá không biết xấu hổ rồi. Tào Vĩnh Lượng nhìn lại tấm hình, cuối cùng đành thừa nhận quả thật không có gì. Giúp đắp chăn thôi mà, nhưng tại sao họ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Bởi vì bên cạnh còn có cô trợ lý kia kia. Tại sao còn đến lượt mặc ảnh đế đắp cho cô Hà? Quan trọng là, mặc dù là cùng chuyến bay nhưng sao hai người có thể ngồi cùng cả hàng ghế thế kia? Nguyễn Thanh tỏ vẻ nghiêm túc, chắc hẳn là sự quan tâm lẫn nhau do ở cùng đoàn phim thôi ạ. Tào Vĩnh Lượng cười ha ha, nếu không biết mặc trọng đan thích cô tôi thật sự tin sái cả cổ rồi đấy. chương 32, tấm hình này được lan truyền vào tối ngày hôm trước chắc là được chụp bởi trạm tỷ đã đi theo hôm đó. Nhưng vì được đăng trong Super Chat, Thanh Sơn ít người kiệm lời, không thích gây ua nên không có ai để ý. Cho dù fan của Mạc Trọng Đan nhìn thấy nhưng sẽ không ngốc đến nỗi bê qua Super Chat nhà mình để bàn luận. Vì thế, khi tấm hình này được đăng lên Weibo của Mạc Trọng Đan thì đã là 2 ngày sau rồi. Khung cảnh trong hình hơi mờ, tất cả mọi người đều nằm tựa trên ghế nghỉ ngơi. Vì là khoang hạng nhất nên không gian của mỗi người cũng khá rộng rãi. Hành động Mạc Trọng Đan đắp chăn cho cô, dù chỉ ở trong hình nhưng vẫn có thể thấy rõ anh rất cẩn thận và dịu dàng. Các tiểu thụ miêu trong super chat Thanh Sơn đồng loạt gào lên hú hú hú, hô to mình bị tiểu đường rồi, sau đó chết ngất. Nguyễn Thanh run tay nhìn điện thoại di động cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan, lúc này anh đang ngồi ở vị trí xa xa cầm một cái ly màu trắng uống nước. Nguyễn Thanh nhìn thử, đột nhiên hoảng sợ hỏi Điền Nguyệt Nguyệt có phải trước đây chị cũng có một cái cốc giống vậy không? Điền Nguyệt Nguyệt lập tức ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cũng hoảng sợ nói, năm ngoái chị vào đoàn phim rung động trái tim em quả thật đã dùng cái cốc giống vậy. Bên kia, Mạc Trọng Đan cũng cười nói với lại bác Vũ, cô ấy đang nhìn cốc của tôi kìa. Cô chú ý tới rồi. Lại bác Vũ mỉm cười nói, dù có chậm tiêu đến mấy, dùng cái ly giống hệt thế này, cô ấy sẽ chú ý tới thôi. Mặc dù chỉ giống với cái của năm ngoái. Mạc Trọng Đan gật đầu tỏ vẻ cao thâm, sau đó hài lòng nghĩ cô ấy chú ý tới mình có phải mình sắp được thể hiện rồi không? Lúc này Mạc Trọng Đan không biết sự khiếp sở trong lòng Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt từ đâu tới? Điền Nguyệt Nguyệt thán phục nói cái cốc kia chỉ có 9.9 tệ, không ngờ luôn đó. Ảnh đế cũng dùng cái cốc rẻ bèo vậy luôn. Nguyễn Thanh tức cảnh sinh tình tiết kiệm là phẩm chất tốt. Tào vĩnh lượng đi ngang qua tôi thấy buồn thay cho ảnh đế thật đấy. Nguyễn Thanh, sau đó... Lúc Tào Vĩnh Lượng đi ngang qua ảnh đế, nghe anh và người đại diện của anh đang nói chuyện dùng cốc giống nhau, ngẫm nghĩ thử có phải cô ấy sẽ cảm thấy ngại ngùng không? Người đại diện của anh nói, có thể lắm chứ, cậu xem ánh mắt tiểu nguyệt nguyệt nhìn tôi khác quá trời kìa. Tào Vĩnh Lượng không kiềm lòng nổi dừng bước lại nói với Mạc Trọng Đan, hai cô ấy đang thắc mắc có phải cái cốc mà mấy cậu mua có giá 9.9 tệ không đấy? Lúc ấy ánh mắt Mạc Trọng Đan nhìn Tào Vĩnh Lượng đầy lạnh lẽo nhưng không nói gì. Anh hờ hững quay đi. Lại bác Vũ lập tức suý xoa nói, sao tranh giá kinh vậy, tôi mua trên tao bao tận 29.8 tệ cơ mà. Mạc Trọng Đan, Tào Vĩnh Lượng rứt khoát không đi nữa, đứng cạnh Mạc Trọng Đan, hỏi cậu cứ gây sự chú ý với cô ấy mãi nhưng cô ấy vẫn không để tâm đến cậu, sao cậu không nói thẳng ra luôn cho rồi. Mạc Trọng Đan cười lạnh, nếu có thể nói thẳng, sao tôi phải chờ 3 năm chứ. Tào Vĩnh Lượng càng kinh ngạc cái gì cậu yêu thầm cô ấy 3 năm sao. Lần đầu tiên ông nghe được chuyện này đấy. Ông chỉ biết ảnh đế thích Nguyễn Thanh còn tưởng rằng chỉ mới có cảm tình gần đây thôi, không ngờ tới tận 3 năm rồi. Vậy ảnh đế chịu được hay thật nhỉ? Mạc Trọng Đan, cuối cùng Tào Vĩnh Lượng nhìn anh với vẻ thương hại, vậy thì bây giờ càng phải nói đi. Mạc Trọng Đan ỉu xìu, nếu cô ấy từ chối thì sao? Tào Vĩnh Lượng từ chối, vậy thì chịu thôi chứ sao nữa. Vì vậy ông lại nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của Mạc Trọng Đan. Nếu bị từ chối phải đành chịu thì anh đã không cần chờ tới hôm nay rồi. Thích một người thích đến mức theo sau từng bước, mỗi một bước đều luôn phải cẩn thận, một lớp cửa sổ mỏng manh còn không dám đâm thùng. Nhưng hiển nhiên Thanh Sơn CP không có băn khoăn này, ngọt kẹo, chính là sự tồn tại của CP này. Sau khi tấm hình lên hot search, rốt cuộc hình mà Trọng Đan và Nguyễn Thanh ở sân bay cũng được công khai rộng rãi. Ngoài ra, một chạm thì đã chỉnh sửa lại video và thêm một ca khúc lãng mạn dài tận 4 phút gửi vào super chat sau đó được đăng lên Weibo của Mạc Trọng Đan tu được 180.000 like. Lúc Mạc Trọng Đan nhìn thấy, video đã được hơn 30.000 like rồi. Lại bác Vũ không nhịn được phải cảm thắn, với con số này, không thua gì một ngôi sao mới nổi đâu. Mạc Trọng Đan không để ý đến anh ta click mở video, dạo đầu là một khúc nhạc lãng mạn, sau đó một giọng nữ ngọt ngào cất lên. Cảnh đầu tiên toàn là màu hồng, hai từ thanh sơn màu trắng xuất hiện mở đầu. Sau đó, video cắt hình ở cổng sân bay, Mạc Trọng Đan lấy hai vali từ cốp xe anh nghiêng đầu nói gì đó với Nguyễn Thanh cả gương mặt chỉ toàn một màu ấm áp. Hình ảnh chợt thay đổi, hai người sóng vai đi vào sân bay, sau khi nhìn thấy chạm tỷ thì âm thầm tách ra. Cũng vì như thế, một câu chuyện vốn trong sáng nhưng khi hai người lén lút chia ra thì bữa ăn lại thêm phần ngọt ngào rồi. Từ đây bắt đầu có những tấm hình đan xen có cảnh Nguyễn Thanh vẫy tay chào Mạc Trọng Đan ở phòng VIP, có cảnh hai người ngồi châu đầu nói chuyện cùng nhau. Tấm này lại trồng lên tấm khác, sau đó video truyền cảnh, video được quay khá rõ, có thể nhìn thấy Nguyễn Thanh buồn bã đầy bánh mochi trên bàn cho Mạc Trọng Đan, sau đó Mạc Trọng Đan đầy bánh lại về phía cô trông như chiều chuồng. Âm nhạc vào điệp khúc hình ảnh này như ngừng lại trong vầng hào quang, mặc trọng đan nhìn Nguyễn Thanh say đắm, nhìn cô cắn bánh mochi mềm thế nhưng vẻ mặt anh lại đầy thỏa mãn. Nhóm tiểu thụ Miu nhìn mà tâm huyết sụp sôi, thở ra thở vào. Video vẫn tiếp tục nhóm Nguyễn Thanh đứng dậy đi lên máy bay, một người đi trước một kẻ đi sau đuổi theo. Anh quay đầu cô dừng lại, xa xa nhìn nhau dường như đang chờ đối phương. Cuối video màn ảnh hơi lắc lư, Mạc Trọng Đan nhìn ra ngoài cửa sổ tất cả mọi người trong phòng VIP đều đang nghỉ ngơi. Một lúc lâu, Mạc Trọng Đan mới chậm rãi quay qua nhìn Nguyễn Thanh đã ngủ say sưa bên cạnh, sau đó anh lấy chăn trên người mình nhẹ nhàng đắp cho cô. Hình ảnh như bất động anh nhìn cô một lát đột nhiên mỉm cười, sau đó bản thân cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ca khúc chậm rãi chuẩn bị vào hồi kết màn hình cũng dần dần tối xuống ở đoạn cuối của ca khúc một tấm hình hot nào đó đột nhiên xuất hiện sự mập mơ trong hình đã góp phần tạo nên điểm nổi bật cho video ấy thế lại biến thành 8 phút hai từ to thanh sơn chẽm chẽ chiếm bảng. Lại bác vũ, mạc trọng đan, lại bác vũ dừng một lát cuối cùng lầm bẩm nói, video không thể. Mạc trọng đan, lại bác vũ, đừng lo lắng, có CP nào thành cặp mà không nhờ những cái này chứ. Lúc chúng ta lên máy bay có ám muội như vậy đâu. Đây chính là sức mạnh của cắt nối đấy không phải cậu đừng có lưu lại chứ. Mạc Trọng Đan không nghe anh tải video này về rồi cất đi, sau đó mới ngầm đầu hỏi anh nói đúng, lúc chúng ta trở về, rõ ràng rất nghiêm túc. Lại bác Vũ vốn cảm thấy CP là các động tác được biên tập cắt nối thích hợp trong giới giải trí bao nhiêu đôi luôn cam thù nhau trải qua cắt nối thần trưởng, bỗng có thể thấy được hiệu quả thề non hẹn biển. Nhưng vừa nghe Mạc Trọng Đan nói vậy, anh ta lại cảm thấy ánh mắt bên trong quả thật không phải do cắt nối. Lại bác Vũ hoài nghi nhìn Mạc Trọng Đan, Mạc Trọng Đan chỉ vô tội hỏi, nhìn gì? Lại bác Vũ lắc đầu, sau đó lại hoài nghi nhìn Mạc Trọng Đan. Cuối cùng anh ta nói, nếu không chuẩn bị sớm để tỏ rõ tâm ý, có phải cậu nên hạn chế ở cùng cô ấy không? Chỉ ngồi máy bay cùng nhau mà đã bị cắt thành như vậy, còn tỏ tình cái nỗi gì? Cắt nối thêm hai video vậy thì không giấu được ai nữa rồi. Mạc Trọng Đan khiếp sợ nhìn anh ta cuối cùng nói, "Vậy tôi làm đồ trò để làm gì?" "Lại bác Vũ, có lý, vậy nên anh ta yếu ớt nói, "Hay công khai đi." Mạc Trọng Đan càng kinh hãi, bị từ chối thì sao? "Lại bác Vũ, thế cậu tính làm thế nào?" Mạc Trọng Đan cười, "Tôi tìm hiểu rồi, làm cô ấy chú ý là cách tốt nhất." "Lại bác Vũ chỉ nghĩ, "Trời mẹ ơi, cậu muốn làm cái khỉ gì thế?" Nguyễn Thanh có một thói quen là thường đăng trạng thái trên Weibo. Ví như nếu hôm nay cô mua một bộ quần áo mới, nhất định phải đăng lên mạng cho fan xem, fan sẽ dùng từ ngữ vô cùng hoa lệ và trao chuốt để khen quần áo của cô. Thấy vậy, hôm đó tâm trạng của Nguyễn Thanh sẽ rất tốt cho nên cô sẽ mặc bộ quần áo mới ấy cả ngày. Vài ngày nữa cô lại mua một cái cốc mới, cô sẽ đăng cái cốc đó lên, sau đó nhận được sự khích lệ. Vì vậy, cả tháng đó cô sẽ chỉ sử dụng cái cốc này, vì thế quỹ đạo cuộc sống của Nguyễn Thanh khá dễ đoán. Mạc Trọng Đan xem Weibo của cô 3 năm, đã nắm rõ rất nhiều thói quen của cô như lòng bàn tay. Tuy nhiên gần đây bởi vì cô gặp Sì si Căng Đan nên đã lâu cô chưa cập nhật Weibo rồi. Fan của Thanh Sơn CP vất vả lắm mới trèo được cái thuyền ngọt như mía lùi này, kết quả Mạc Trọng Đan là người không thích lướt Weibo, Nguyễn Thanh bị Sì si Căng Đan càng không dám mở Weibo. Thế nhưng mấy hôm trước, vào ngày Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan cùng đi ăn thịt nướng, rốt của cô đã cập nhật lại trạng thái trên Weibo rồi. Hình ảnh món thịt ba chỉ được nướng trên khay, vì vậy fan điên cuồng bình luận chảy nước miếng dưới bài của cô. Vài ngày trước trước khi cô vào lại đoàn phim cô đã đăng hình cái vali hành lý, ngày hôm sau thì cô vào đoàn ngay. Chuyện này nói rõ, oai bùa của cô khôi phục trạng thái hàng ngày rồi. Căn cứ vào những nguyên nhân này. Hai ngày sau, Nguyễn Thanh thấy mặc trọng đan mặc quần áo có cùng màu với mình thì cô cũng đưa ra một lúc. Mạc trọng đàn bước tới chào hỏi cô, sau đó hỏi cô, Nguyễn Thanh, trùng hợp quá vậy, hôm nay em cũng mặc áo len màu hồng à. Nguyễn Thanh, Mạc trọng đàn kéo áo len của mình, nói tôi mới mua trông thế nào. Nguyễn Thanh, tôi chỉ cảm thấy anh như mới có 10 tuổi. Mạc trọng đàn sững sờ, sau đó nói tôi sẽ xem như đây là lời khen. Nguyễn Thanh, à, tôi đang khen anh đó. Mạc trọng đàn hài lòng đi trang điểm, tào vĩnh lượng, không phải chữ áo len màu hồng, ảnh đế à, cậu cũng hay ho quá nhỉ. Qua một ngày, lúc này Mạc Trọng Đan cầm theo một cái ví da màu đen tới. Anh hỏi Nguyễn Thanh em biết cái ví này không? Nguyễn Thanh lắc đầu, Mạc Trọng Đan thất hồn lạc phách bỏ đi, lại đi hóa trang rồi. Rõ ràng là cùng một kiểu, rõ ràng là cùng một hiệu, sao lại không nhận ra? Tào Vĩnh Lượng, cứ thế, lại qua một ngày, hôm nay Mạc Trọng Đan nhuộm tóc màu nâu tới. Thanh em cảm thấy kiểu tóc mới này của tôi thế nào? Nguyễn Thanh liếc nhìn, quay đầu lại vừa lúc thấy Tân Văn Ngụy yên lặng nói một câu, cùng tông màu với ảnh hậu quá hợp. Mạc Trọng Đan, hợp. Mạc Trọng Đan chợt thấy không ổn, anh quay ra nhìn Tân Văn Ngụy sau lưng, chỉ thấy Tân Văn Ngụy khẽ mỉm cười với anh. Mạc Trọng Đan, không phải chứ, cô cười cái gì tại sao hôm nay cô cũng nhuộm tóc? Tân Văn Ngụy lại nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Chương 33. Mạc Trọng Đan duy trì biểu tình lạnh nhạt một lúc lâu, cuối cùng cũng không duy trì được nữa. Anh xoay người nói với Nguyễn Thanh, hôm nay tôi nhuộm tóc là vì chỉ là một câu vô cùng đơn giản, thế mà anh không nói ra được ngược lại nói, không có gì. Sau đó anh liền vội vàng bỏ đi. Nguyễn Thanh nhìn bóng dáng của anh trong lòng khẽ rung động tuy rằng CP này là giả, nhưng hai người cứ xài đồ đôi làm em thực sự hiểu lầm đó. Mạc trọng đan đi đến bên cạnh Tân Văn Ngụy cô ra đây với tôi một lát. Tân Văn Ngụy buông kịch bản xuống, vẻ mặt dịu dàng, được. Hai người đi tới một chỗ vắng vẻ, Mạc Trọng Đan hỏi cô ta tại sao hôm nay cô lại nhuộm tóc. Tần Văn ngụy vuốt vuốt mái tóc màu nâu của mình, sau đó vô tội hỏi tại sao. Thanh niên bây giờ có ai không nhuộm tóc, em mới 25 thôi đó anh Trọng Đan. Mạc Trọng Đan tuy nói vậy nhưng tôi cảm thấy cô đang cố ý. Tần Văn ngụy thản nhiên, đúng vậy á. Mạc Trọng Đan, Tần Văn ngụy dơ ngón tay lên tính em thích anh 10 năm, lúc em 15 tuổi đã thích anh rồi. Anh muốn em chắp tay dâng anh cho người ta thì em phải tìm ai than thở đây. Mạc trọng đan nghẹn họng tức tối la khẽ, vậy tôi thích cô ấy ba năm tôi phải tìm ai than thở hả? Tần Văn Ngụy quay lưng về phía anh, ai mà biết? Dù sao anh đừng tìm em là được rồi. Mạc trọng đan nhẫn nhịn, cuối cùng hỏi cô ta, sao cô biết hôm qua cô ấy nhuộm tóc? Tần Văn Ngụy cười, lên webua sức Nguyễn Thanh thì ra thôi. Tên Nguyễn Thanh này chỉ có mình cô ta. Trạng thái mới nhất là ngày hôm qua cô ta đi làm tóc 2 tiếng đồng hồ để quay cho sản phẩm mới. Sau đó em lại kéo xuống tiếp phát hiện gần đây cô ta mới mua một bộ đồ mới áo len màu hồng. Ai ra, còn trẻ thật tốt quá, màu sắc tươi sáng đáng yêu làm sao. Đột nhiên em nhớ đến mấy ngày trước anh cũng mặc một cái áo len màu hồng. Mặc Mà trọng đan, Tân Văn Ngụy nói tiếp em chợt nghĩ wow chẳng lẽ anh đang bắt trước cô ta. Anh có biết hôm anh mặc áo len hồng tới thì đoàn phim của chúng ta thì đã bị hỏng hết bao nhiêu thiết bị không? Em rất có ấn tượng đấy. Em càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng bực bội. Nếu em không dễ chịu thì sao có thể để mấy người dễ chịu được? Mạc trọng đan cô đang cố ý gây chuyện, chuyện xuyên nhanh. Tân văn ngụy gật đầu, đúng vậy. Sao anh có thể nói lý lẽ với con gái chứ? Em khó ở vậy đó, em còn chẳng nghe lý lẽ gì hết. Mạc trọng đan cạn lời, anh hỏi, nếu vậy, sao cô lại bắt trước Nguyễn Thanh? Không phải cô nên bắt chước tôi sao?" Tần Văn Ngụy cười ha ha, anh cũng bắt chước Nguyễn Thanh thì em cũng bắt chước Nguyễn Thanh, em có làm gì phạm pháp đâu. Mặc Trọng Đan, Tần Văn Ngụy quay đi, để lại một bóng lưng lãnh đạm, em thấy rồi, bây giờ anh đang muốn đấm em lắm đúng không?" "Nhưng em không cam lòng, em biết việc em làm rất đáng ghét nhưng em không cam lòng. Mặc dù sẽ bị ghét." Bên kia, đột nhiên Nguyễn Thanh nhớ ra đã lâu rồi cô chưa vào super chat ngữ trọng tâm trường Hôm nay ảnh đế và ảnh hậu mặc đồ đôi rồi, trong super chat cũng. Nguyễn Thanh vào super chat, quả nhiên nhìn thấy bình luận về Tân Văn Ngụy và Mạc Trọng Đan nhuộm cùng một màu tóc. Nhìn bức ảnh so sánh cùng màu tóc và các fan đang gào khóc trước màn hình, Nguyễn Thanh bỗng nghĩ, có vẻ màu tóc của mình và ảnh đế cũng hơi giống à nghe. Hơn nữa, hôm nay họ cũng mới nhuộm màu tóc mới. Dường như hai người nhuộm màu đôi, mình trông cũng đôi chung luôn hay sao đó vì vậy nguyễn thanh lại vào super chat thanh sơn quả nhiên thấy bình luận về tóc của mình cùng màu với mặt trọng đan còn có một nhóm tiểu thụ miêu đang ôm màn hình hú hét hơn nữa không chỉ có thế trong siêu chat cô còn thấy mình mặc đồ đôi và dùng cả cốc đôi với ảnh đế nữa nguyễn thanh mình cứ cảm thấy thật thật sao đấy nguyễn thanh yên lặng để điện thoại xuống sau đó nhìn điền nguyệt nguyệt nói gần đây chị và mặc ảnh đế mặc đồ giống nhau hơi nhiều phải không điền nguyệt nguyệt cũng nhận ra gật đầu nói đúng vậy Gần đây hai người dùng chung kiều cấp quần áo cùng màu thậm chí còn dùng cả túi sách capo nữa. Nguyễn Thanh, không phải đâu, em nói có phải ảnh đế đang nợ nần không? Điền Nguyệt Nguyệt chưa nghĩ tới phương diện này nhưng vừa nghe Nguyễn Thanh nói thì cô ấy cũng thở dài, quả thật đồ của chị toàn đồ rẻ, chỉ có túi sách kia là đắt tiền nhất tận 780 tệ rồi. Nguyễn Thanh dựa vào kinh nghiệm từng là fan CP của Mạc Trọng Đan nên hiểu rõ cô nói một cách chắc nịch bình thường anh ấy toàn dùng loại ví thấp nhất cũng có giá 30.000 trở lên rồi. Vì vậy, lúc Mạc Trọng Đan và Tân Văn Ngụy đi ra khỏi hậu trường thì nhận được ánh mắt thương hại của Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đan, Tân Văn Nghị, thế nên, lúc ăn cơm trưa, Nguyễn Thanh cầm hộp cơm ngồi kế bên Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan mừng như bắt được vàng, có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi. Rốt cuộc thanh thanh nhà anh đã hiểu ý anh rồi, cô ấy hiểu rồi, cô ấy đang đáp lại anh đấy. Anh ăn đùi gà không? Nguyễn Thanh nhẹ giọng cẩn thận hỏi. Mạc Trọng Đan, ăn chứ? Nguyễn Thanh hiền lành gắp đùi gà từ hộp cơm của mình sang cho anh, sau đó nói cho anh này, anh yên tâm, hộp cơm này tôi còn chưa mở. Tôi cũng chưa dùng tới cái đũa này, rất sạch sẽ. Mạc Trọng Đan hoang mang nhìn đùi gà trong hộp cơm, sau đó hỏi, hả tại sao em cho tôi đùi gà? Nguyễn Thanh hai một tiếng, vỗ vai Mạc Trọng Đan nói, có được có mất, anh đừng cứ giữ mãi trong lòng. Mạc Trọng Đan, Mạc Trọng Đan phải mất mấy ngày mới hiểu được rằng Nguyễn Thanh nghĩ anh bị phá sản. Ngay lúc đó tâm trạng của Mạc Trọng Đan sụp đổ cái cách dùng đồ đôi này sao cô có thể nghĩ anh đang phá sản chứ? Lại bác Vũ cảm thấy buồn cười không chịu nổi, vì vậy anh ta cười suốt ba ngày. Để chứng minh mình không phá sản, Mạc Trọng Đan đã mua một cái áo len 34.000 tệ, một cái cốc 7.000 tệ và cái túi sách vạn tệ. Hôm đó anh ăn mặc lấp la lấp lánh tới đoàn phim. Lúc ấy Nguyễn Thanh thấy thế thì đờ đẫn cô thở dài nói ảnh đế vẫn rất có tiền. Mạc Trọng Đan hài lòng, Tào Vĩnh Lượng thấy toàn bộ quá trình thì chỉ sờ cầm cười cười như đang xem kịch. Mạc Trọng Đan tập trung hết tinh thần vào CP với Nguyễn Thanh nên Thanh Sơn CP thu được khá nhiều phản ứng hóa học ngọt ngào giữa hai người, nhưng chỉ âm thầm lan truyền trong tất cả các CP khác. Fan của Thanh Sơn CP ngày càng nhiều dẫn đến lượng fan Weibo của Nguyễn Thanh cũng bắt đầu tăng dần đều. Nhưng chính vào lúc này, hot search của một tài khoản mang tên Tiểu Tam Nguyễn Thanh nhảy dù lên tận top 3. Nhất thời trên mạng sôi nổi hơn bao giờ hết, thật ra Nguyễn Thanh không làm phật lòng ai cả tối thiểu cô sẽ không chủ động gây xích mích với ai. Tuy vậy, khi cô ngồi im lại thật sự gây mít lòng khá nhiều người. Phải biết dù sao Thiên Ngu cũng là một công ty giải trí có khá nhiều người mới và người cũ trong đó, ai cũng đều đang lặn ngục trong giới giải trí này, ai mà không muốn vượt trội chứ. Nguyễn Thanh được tài nguyên của công ty, chắc hẳn sẽ có một số người phải nóng ruột vì tài nguyên. Bất kể cảm thấy tài nguyên mình ít hay nhiều thì vẫn luôn ghen tị với cô trong thiên ngu không mấy ai thích Nguyễn Thanh cả. Trong đó phải kể đến Tào Tuyết San, lúc ấy vì lăng xê Nguyễn Thanh mà nhạc tổng đã đầu tư cho đoàn phim rung động trái tim em này. Tào Tuyết San biết đây là một canh bạc, nếu có thể thành công thì Nguyễn Thanh sẽ nổi như cồn Nhưng tại sao, Tào Tuyết San là người rất có dã tâm cũng bởi vì vậy mà cô ta là người duy nhất trong công ty dám lén chơi Nguyễn Thanh một vố. Lăng CP thôi, Nguyễn Thanh làm được thì Tào Tuyết San cũng làm được. Khi rung động trái tim em phát sóng và càng ngày càng phổ biến thì đoàn đội bắt đầu đăng video mở ám giữa hai người kia lên. Fan của CP Thanh Hoan thật ra là kết quả của đoàn đội này, dựa vào tin bên lề thu hút một số lượng fan lớn, bước đầu có vẻ rất thành công. Vào lúc sắp nổi đình nổi đám thì Tào Tuyết San bỗng xuất hiện. Video nghiêm hoàn ôm cô ta chụp hình từ trên trời giáng xuống, CP trai xinh gái đẹp mạnh mẽ hơn bên Nguyễn Thanh nhiều tình thế đổi ngược tuyết hoa CP áp đảo thanh hoan CP trở thành trào lưu. Tào tuyết san cũng rất hồi hộp ôm tâm trạng không thành công thì thành nhân cô ta đã quyết tâm liều chết. Quả nhiên, ở trước mặt công ty, lợi ích là lớn nhất. Tuyết hoa CP kiếm ra tiền, cho nên thanh hoan CP làm không nên trò chống gì nữa rồi. Tàu tuyết san không biết họ có biết do cô ta làm hay không nhưng cô ta đã bắt đầu nổi tiếng. Cô ta và nghiêm hoán cũng ăn không ít tiền hoa hồng dựa vào tuyết hoa CP này. Dựa vào bộ phim này, cuối cùng từ loại vô danh không tên tuổi cô ta và nghiêm hoán trở thành tiểu lưu lượng. Thậm chí chỉ vì để duy trì lưu lượng này cô ta và nghiêm hoán cũng bắt đầu yêu đương. Họ thường sâu ngọt ngào trên Weibo quả thật không tệ chút nào. Tào Tuyết San nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, bây giờ cô ta cũng có thể kiếm tiền cho công ty, bộ phim còn chưa kết thúc mà đã nhận được bao nhiêu quảng cáo. Thậm chí vài quảng cáo của Nguyễn Thanh cũng được đẩy cho cô ta chỉ nói với bên ngoài rằng Nguyễn Thanh phải quay ma kiếm đỉnh phong nên không có thời gian. Bây giờ Tào Tuyết San đã không còn sợ Nguyễn Thanh nữa, chẳng hề sợ mai sau Nguyễn Thanh có thể thành công trong vai nữ phụ độc ác ở ma kiếm đỉnh phong thì quá lắm chỉ được khen một câu, diễn xuất không tệ thôi. Hoặc là ấn tượng khá tốt. Nguyễn Thanh đã bỏ lỡ tư cách trở thành một lưu lượng Tào Tuyết San biết là một minh tinh có lẽ có rất ít cơ hội để nổi tiếng một lần trong đời Nếu Nguyễn Thanh nổi thì đã nổi từ lâu rồi Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội thì độ nổi tiếng sau này sẽ chẳng thấm vào đâu Dù có thể nổi tiếng cũng hẳn là chuyện rất lâu về sau Nhưng cô ta nằm mơ cũng không ngờ Mình có tiếng tăm dựa vào việc lăng ccp thì Nguyễn Thanh cũng hot lên nhờ vào vụ CP này Thanh Sơn CP càng ngày càng lớn mạnh, ban đầu số người không nhiều nhưng hai ngày qua thành viên không ngừng tăng cao. Dựa vào video ở sân bay với Mạc Trọng Đan đã hút đến mười mấy nghìn fan. Lâu lâu còn lộ ra vài tin có độ tin cậy cao, không biết có phải đoàn phim cố ý lăng CCP không, trong đó có vài cảnh tương tác giữa Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan. Các cây non đều cầm kính viễn vọng soi những tin tức có độ chính xác cao này, vì vậy thông thường có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thần kỳ. Ví như, Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan cùng đoàn phim ăn cơm, ánh mắt của Mạc Trọng Đan luôn bay tới chỗ Nguyễn Thanh. Ví như, sau khi Nguyễn Thanh kể xong một câu chuyện cười, tất cả mọi người đều không cười, chỉ có Mạc Trọng Đan chưa bao giờ thích cười lại mỉm cười. Ví như, khi có người khác giới đến gần thì Mạc Trọng Đan luôn vô thức lùi về sau nhưng bản thân lại chủ đích đến gần Nguyễn Thanh. Ví như, dựa vào đó, số lượng fan Thanh Sơn CP đã đổi kịp tuyết hoa CP của cô ta rồi, bộ phim này còn chưa được phát sóng đâu. Nếu được phát sóng rồi, chẳng phải sẽ có thêm một nhóm người nữa sao? Tào Tuyết San gây chuyện với Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh chắc hẳn biết rõ nên Tào Tuyết San có chết cũng không dám để Nguyễn Thanh đuổi kịp mình. Một khi giá trị của cô vượt qua mình, Tào Tuyết San biết mình sẽ bị công ty bỏ rơi ngay, thậm chí có khi sẽ lôi chuyện lúc trước ra tính sổ với cô ta một thể. Càng đáng sợ là, fan Thanh Sơn CP phát hiện fan của Tuyết Hoa CP toàn là anti-fan của Nguyễn Thanh, bây giờ hai phe đang như nước với lửa. Ngoài ra, fan Thanh Sơn CP cũng đã trở thành anti-fan của tào tuyết San, thậm chí là anti-càng nghiêm hoán nữa. Đủ loại hành động tỏ rõ khí thế của Nguyễn Thanh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tương lai của cô ta. Vì vậy, tào tuyết San cắn răng quyết định phải giết chết Thanh Sơn CP. Chú thích có thể các bạn đã biết rồi, ngữ trọng tâm trường là một tên gọi khác của CP tình ý sâu xa. Còn fan CP Thanh Sơn có thể gọi là cây non hay tiểu thụ miêu đều được. chương Trước lạ sau quen, du CP đa số là con gái, mà con gái ghét nhất điều gì? Không sai, là tiểu tam. Ban đầu có thể giết chết thanh hoan CP, đúng là nhằm vào cái danh tiểu tam này của Nguyễn Thanh. Tào tuyết san cười lạnh lùng, lần này đơn giản hơn rồi. Lúc ấy cô ta rất tốn sức biến mình thành vờ cả tạo nên tuyết hoa CP, còn mặc trọng đan vốn đã có CP rồi, chính là ngữ trọng tâm trường. Vì vậy, trong vụ CP này muốn biến Nguyễn Thanh thành tiểu tam thì dễ như chờ bàn tay hot sớt tiểu tam Nguyễn Thanh đang ám chỉ một người trong giới, chỉ cây dâu mắng cây hòe một nữ diễn viên cứ cuốn lấy nam chính khi quay phim, đến mức nam chính và nữ chính không thể thuận lợi trao đổi với nhau. Thậm chí nữ diễn viên đó còn không ngừng thả ra Reuters để lăng CCP, vì vậy fan đã tăng lên gần 200 vạn. Gần đây dưa phim cổ trang chỉ có một bộ ma kiếm đỉnh phong thôi. Liệt kê vài điểm đều dính phải Nguyễn Thanh, vì vậy chưa đến 2 phút mọi người đều đã biết được là ai. Nếu đề cập đến người trong giới thì chuyện này là thật hay giả không quan trọng mấy, đa phần dân mạng đều thích hit drama. Xét cho cùng, ở thế giới này, người qua đường là nhiều nhất. Hướng chi trong khu bình luận toàn thủy quân truyền hướng dư luận, top bình luận bị đoạt mất, nhóm tiểu thụ miêu hoàn toàn không kịp khống chế bình luận. Nếu bài viết chỉ nhắc đến người trong giới rồi kéo theo bình luận phía dưới thì rất nhiều dân mạng đều bị lừa hết. Mặc dù trong bài đăng không nhắc đến từ kẻ thứ ba nhưng lại đưa ra qua nhiều điểm chứng minh Nguyễn Thanh đã chen chân vào giữa Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nguy. Cụm từ tiểu tam này là một từ ngữ rất quái lạ, đặc biệt khi tiểu tam là minh tinh thì có thể thu hút một số lượng lớn dân mạng thường không chú ý nhiều vào showbiz. Vì vậy, đừng chỉ thấy hai từ tiểu tam này đơn giản, hot search này lên top chủ yếu do được dân mạng tìm kiếm quá nhiều mà ra. ngôi sao bị bêu danh là tiểu tam sẽ có ảnh hưởng đến tương lai ra sao. Mấy năm trước một tiểu hoa đán mới debut, được cho rằng có thể thay thế lão hoa đán, kết quả vì dây dưa với một người đàn ông đã có gia đình, đến nay còn chưa nhận được một bộ phim nào. Việc này hoàn toàn khác với việc công ty có đồng ý tìm phim cho người đó hay không, bởi vì dân mạng sẽ anti bộ phim đó, sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư. Vì vậy, nếu có người muốn mời cô ta quay phim thì sẽ suy xét đến điểm này rồi đành từ bỏ. Hơn nữa, sau khi thanh hoan CP bị tuyết hoa CP bóp chết thì việc tuyết hoa CP nói cô là tiểu tam cũng mang ý nghĩa khác hẳn. Chẳng qua chỉ là cuộc chiến giữa các fan nhưng gần như sắp vật ngã Nguyễn Thanh rồi. Vì vậy, khi hot search này được tung ra, người trong đoàn phim nhìn Nguyễn Thanh đầy vẻ thương hại. Hot search lên top rất nhanh, chỉ nhìn phút thì ai cũng nghĩ Nguyễn Thanh đang bú phim thôi. Thế nhưng, trong khu bình luận cứ nhắc đến tiểu tam, vì vậy, dân mạng nhanh chóng chú ý vào cái danh tiểu tam kia. Tiếp đó, trong khu bình luận còn tung ra các tư liệu đen, ví như dành tài nguyên, bắt nạt người mới, bồi rượu. Theo sự bùng tin càng ngày càng nhiều, phát thanh cũng càng lúc càng lớn. Tôi biết cô ta đấy nhá, lúc nghiêm hoán và tào tuyết san đang yêu đương thì cô ta còn dám đẩy CP với nghiêm hoán, cũng vì như vậy, suýt nữa tào tuyết san đã chia tay nghiêm hoán rồi cơ. Dưa mà lầu trên nói tôi đây cũng ăn rồi ấy, lúc đó còn ẩm ý một thời. Thế mới nói, tiểu tam chính là tiểu tam, một lần làm tiểu tam thì cả đời làm tiểu tam. Làm tiểu tam thì thôi chứ, mấy người có biết ở công ty cô ta quá đáng thế nào không? Công chúa của thiên ngu đúng không? Tôi có nghe nói qua rồi. Có phốt mới đấy hử. Mau mau bốc lên cho chậm đánh giá nào. À, làm tiểu tam có liêm sỉ cái méo gì? Nghe nói là thứ xe công cộng đấy, không biết ngủ với bao nhiêu người rồi nên mới có nhiều tài nguyên tốt thế này. Không tin cứ đi xem lịch sử của cô ta đi, mới chỉ là người mới mà tài nguyên nhiều đáo để. Bình luận trên mạng rất khó nghe, hôm đó Tào Vĩnh Lượng đã cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, ông thấy dường như sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, xế chiều hôm nay, ảnh đế và ảnh hậu cãi vã trong phòng hóa trang, tiếng cãi vã truyền ra từ trong phòng đến nỗi mọi người chỉ dám đi dón dén ngang qua. Nhóm Nguyên Nhã Hạ Thanh Hải trượt cảm thấy kỳ lạ, người bị Dreamer trên Weibo là Nguyễn Thanh, bị dính phốt cũng là Nguyễn Thanh tại sao ảnh đế và ảnh hậu cư xử cứ như họ bị phốt vậy có gì hay mà phải làm ầm lên? Sao họ lại cãi nhau? Chừng chốc lát sau, mọi người đã thấy mặc trọng đan dập cửa bỏ ra khỏi phòng hóa trang. Tất cả mọi người hoàng sợ, chỉ có Tào vĩnh lượng vô cùng bình tĩnh, một người dính xịt căng đan thì đương nhiên sẽ có người khác xoa dịu. Lúc này, phốt của Nguyễn Thanh qua một ngày lên men, trên mạng mắng chửi một hồi thì rốt cuộc thiên ngu mới chịu ra mặt. Thật ra thông báo đăng lên vô cùng công thức hóa, nói ngôn luận trên mạng đều là giả tạo cũng nói rõ nghệ sĩ công ty có nhân phẩm đạo đức thế nào cuối cùng chỉ nói nếu không xin lỗi sẽ khởi kiện bla bla bla. Thế nhưng fan không buông tha, vừa mắng tiểu tam vừa mắng công ty bao che, bao nhiêu ngôi sao không nổi được ở thiên ngu là do cô làm hại vân vân. Ban đêm, lúc 11 giờ, Mạc Trọng Đan đột nhiên đăng nhập Weibo lên tiếng thanh minh. Lời thanh minh vừa bảo thủ vừa nghiêm túc kia đã nhanh chóng làm nổ tung hồ nước hỗn tạp. Lời thanh minh đó không phải giải thích việc Nguyễn Thanh Quấn lấy anh mà làm sáng tỏ chuyện tình cảm giữa anh và Tân Văn Nghủy. Mạc Trọng Đan V, hôm nay tôi muốn giải thích tin đồn tình cảm trong 2 năm qua. Xi Kang Dan tình cảm giữa tôi và cô Tân Văn Ngụy hoàn toàn là bịa đặt bởi vì năm nay tin đồn càng ngày càng kịch liệt thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi, vì vậy hôm nay tôi mới lên tiếng thanh minh. Từ khi tôi debut đến nay vẫn độc thân, luôn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình, sau này tôi vẫn sẽ dùng thái độ nghiêm túc để hoàn thành công việc của bản thân. Nhưng vì hôm nay có người lợi dụng Internet, truyền thông và nhà đài để liên tục lan truyền tin tức không có thật này, lừa dối mọi người trên mạng. Là nhân vật chính trong trò hề này, tôi cảm thấy phải tôi cần phải đứng ra giải thích chuyện này. Là một người đàn ông độc thân 25 năm, tôi có thể khẳng định với mọi người rằng trên đời này chưa có ai trở thành kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của tôi cả. Xin đừng để người vô tội phải gánh lấy tội danh mà họ không có khiến tin thức giả dối chiếm dụng tài nguyên xã hội. Hiện thể tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu mến tôi. Tôi mong mọi người sẽ quan tâm đến tác phẩm trên màn ảnh của tôi, để chúng ta cùng chung tay duy trì môi trường hòa bình trên mạng truyền thông. Lời cuối cùng anh không quên ký tên Mạc Trọng Đan. Trong chốc lát bình luận trên mạng về chuyện Nguyễn Thanh là tiểu tam ngừng hẳn. Ai dám tiếp tục tung tin đồn chứ? Ảnh đế đã giải thích mình độc thân rồi, sao người độc thân có thể cắm sừng bạn gái của mình chứ? Đầu tiên anh phải có bạn gái đã thì mới có thể cắm sừng người ta được. Vậy còn những tin đồn khác? Nhưng bây giờ trên mạng người xem càng quan tâm đến lời thanh minh của Mạc Trọng Đan và mong chờ xem Tân Văn Ngụy sẽ đáp lại thế nào hơn. Phốt của Nguyễn Thanh đột nhiên chẳng thơm tho gì nữa. Đám Thủy Quân, Tào Tuyết San nhìn thấy lời giải thích này thì hoảng đến mức rớt cả cằm. Tuyên bố của anh quá rõ ràng, thậm chí còn không nhằm vào chuyện Nguyễn Thanh, nhưng cũng vì như thế mà đã gián tiếp chứng minh sự trong sạch và vô tội của Nguyễn Thanh. Mặc dù cô ta có nghĩ tới Mạc Trọng Đan và Tân Văn Ngụy sẽ lên tiếng nhưng cô ta chỉ nghĩ họ sẽ giải thích đôi câu đơn giản thôi. Giải thích thế này thì chẳng còn phốt gì đáng nói về Tiểu Tam nữa rồi. Đôi khi, dân mạng chỉ muốn hit drama thôi, thậm chí đa phần còn không biết có người từng lên tiếng làm sáng tỏ. Tuy nhiên, Mạc Trọng Đan đã lựa chọn một cách thức giải thích quang minh chính đại và có độ chú ý cao hơn, đó là xịt căng đan giữa anh và Tân Văn Ngụy. Sikang Dan giữa anh và Tân Văn Ngụy đã có từ lúc debut, mặc dù anh chưa từng đính chính nhưng dường như phủ nhận miệng không có độ tin cậy cao cũng không mấy ai tin cả. Thậm chí, những năm gần đây, trong giới fan còn đối xử với CP ngữ trọng tâm trường như vợ cả. Thật ra mà trọng Dan có khá nhiều CP nhưng chỉ có ngữ trọng tâm trường luôn tồn tại như chính cung nương nương. Ngay cả những fan khác và dân mạng đều biết Mạc Trọng Đan có một CP như vậy, đến khi Mạc Trọng Đan làm sáng tỏ thì không ít người còn có cảm giác như họ đang công bố tin chia tay vậy. Vì thế, mọi người sắn tay áo lên, hưng phấn chờ tân văn ngụy đáp lại. Năm nay, cô ta mới nhận giải ảnh hậu đấy thôi. Bài đăng giải thích này chủ yếu đánh thẳng vào ngữ trọng tâm trường rồi, thuyền nát không thể cứu nổi. Trong khoảnh khắc ngữ trọng tâm trường khóc lóc kêu than sập CP rồi, cuộc sống không còn gì đáng để mong chờ. Lúc này, không ai biết trốn ở trong phòng, khóe mắt Nguyễn Thanh đỏ ửng, cô đọc Weibo của Mạc Trọng Đan, đột nhiên có cảm giác được người khác bảo vệ. Cảm giác có người bảo vệ thật tốt biết bao, Nguyễn Thanh cảm thấy rung động, một cảm xúc ấm áp lan khắp cả người. Không biết khi Mạc Trọng Đan đăng bài thanh minh này thì có tâm trạng thế nào. Nguyễn Thanh chạm vào từng câu chữ kia của Mạc Trọng Đan rồi đột nhiên phì cười. Ngày hôm sau, lúc đến đoàn phim, Nguyễn Thanh gặp Mạc Trọng Đan đang đứng đợi cô trước cửa. Hôm nay, anh mặc một cái áo trắng tay ngắn và quần dài màu đen, hai tay ôm ngực đứng trước cửa đoàn phim cúi đầu nhìn giày của mình. Nguyễn Thanh chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn anh. Anh là một người tốt dường như Nguyễn Thanh nhìn thấy mạc trọng đan tỏa ra một quần hào quang. Mạc trọng đan cũng cảm thấy có người nên ngẩn đầu nhìn lên. Đôi mắt của anh như có thể thấu hiểu tất cả, Nguyễn Thanh cảm thấy mình chẳng thể che giấu được điều gì nên bất chợt hoảng sợ. Mạc Trọng Đan mỉm cười trông thật dịu dàng làm sao, khiến con tim người đối diện lỡ mất vài nhịp. Anh đứng thẳng, buông tay xuống, sau đó nói với Nguyễn Thanh, "Em không sao chứ?" Nguyễn Thanh lắc đầu, Mạc Trọng Đan nói tiếp, "Vậy em có thể vào đây một lát không?" Nguyễn Thanh lại gật đầu, Mạc Trọng Đan dẫn cô vào phòng làm việc của Tào Vĩnh Lượng. Tào Vĩnh Lượng cũng đang ở đây, bấy giờ ông đang cầm và đọc một bản hợp đồng, thấy hai người đi vào thì cất tiếng gọi bọn họ. Nguyễn Thanh, Trọng Đan, hai người đến rồi à? Mạc Trọng Đan dẫn Nguyễn Thanh ngồi xuống. Lúc này Tào Vĩnh Lượng mới đặt bàn hợp đồng trước mặt Nguyễn Thanh, sau đó nói cô đọc thử cái này đi. Nguyễn Thanh cầm hợp đồng lên đọc lướt qua, sau đó được mặt ra. Cô hoang mang quay sang nhìn Mạc Trọng Đan thì thấy Mạc Trọng Đan mỉm cười với mình, Nguyễn Thanh, lăng ccp với anh đi. chương 35, hồi lâu sau, Nguyễn Thanh mới hiểu Mạc Trọng Đan đang nói gì. Cô Ngơ ngác cầm lấy hợp đồng, kinh ngạc nhìn Mạc Trọng Đan hỏi, "Em nghe nói anh chưa bao giờ lăng CP cả." Tào Vĩnh Lượng thầm mắng, "Quả thật cậu ta không lăng CP, bây giờ cậu ta cũng đâu phải đang lăng CP." Mạc Trọng Đan gật đầu nói, "Mặc dù anh không thích ghép CP nhưng không phải là không được." Miễn Thanh nghe vậy thì thầm siết chặt tờ giấy, chúng bỗng trở nên nặng trịch. Hôm qua, mặc dù đã giải thích Si căng đan tiểu tam về cô, mặc dù dân mạng càng muốn xem tin tức về ảnh đế hơn nhưng cô vẫn bị dính phốt khắp nơi. Mọi người đã có ấn tượng về việc cô bắt nạt người mới cướp đoạt tài nguyên. Nếu bây giờ mặc trọng đan lăng CCP với cô, ngoài việc bị cô liên lụy ra thì có lợi ích gì? Nguyễn Thanh cười khổ lắc đầu, vậy không công bằng với anh, nếu vì đoàn phim thì em từ chối. Tào vĩnh lượng thở dài, Nguyễn Thanh à! Nguyễn Thanh nghi ngờ nhìn Tào Vĩnh Lượng, nghe đạo diễn nói, cô suy nghĩ nhiều quá, nếu đoàn phim cần lăng CCP vậy chúng tôi ăn no rừng mỡ đi ghép đôi nam chính với nữ phụ sao? Nữ chính không phải hay hơn à? Đúng thật, nữ chính không hay hơn sao? Nguyễn Thanh, vậy tại sao? Mạc trọng đàn cúi đầu, anh gõ ngón trỏ lên đầu gối, dường như đang suy thư, lúc sau anh nói, hôm qua anh đã thương lượng với nhà cao minh rồi, lăng CCP là kết quả anh đã bàn bạc với anh ta. Nguyễn Thanh càng không đồng ý, nếu đây là yêu cầu của nhà cao minh thì càng không được, em sẽ nói với anh ấy. Anh ấy thật quá đáng, sao lại đưa ra yêu cầu này? Không quá đáng, Mạc Trọng Đan cắt lời cô. Anh nhìn chăm chú nhìn Nguyễn Thanh, anh cũng đầu tư vào bộ phim này, giúp em có một hình tượng tốt hơn là quyết định của anh. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn anh, hả anh chưa thu hồi được vốn sao? Mạc Trọng Đan, Tào Vĩnh Lượng, xùy, trời ơi, vất vả lắm cậu ta mới đi đến bước này. Sao cứ phải buông tha cơ hội tạo hào cảm thế này chứ, còn giấu giếm cảm xúc của bản thân nữa. Nguyễn Thanh vẫn không hiểu, nhưng trước đó Lâm Giai Tư cũng bị dính xịt căng đan. Mạc trọng đan chỉ muốn hô to, mắc gì anh phải dọn rác cho Lâm Giai Tư chứ. Rốt cuộc tào vĩnh lượng đã hiểu tại sao Mạc trọng đan mất tận 3 năm mà vẫn có thể giữ vững mối quan hệ người dương nước lã với Nguyễn Thanh rồi. Nếu cậu ta cứ tiếp tục làm vậy thì một ngày nào đó cậu ấy chỉ có thể đứng nhìn Nguyễn Thanh kết hôn thôi. Vì vậy, Tào Vĩnh Lượng vội vàng chặn ngay con đường dấn thân vào chỗ chết này của Mạc Trọng Đan, nói thay anh, cậu ấy cảm thấy cô rất tốt, cậu ấy cũng chỉ ăn cơm với cô, cô có thấy tin cậu ấy ăn cơm với Lâm Giai tư bao giờ chưa? Nguyễn Thanh nghe xong, mũi chợt chua xót Tào Vĩnh Lượng nói vậy chỉ đơn giản là vì họ là bạn bè. Vì mối quan hệ giữa hai người nên Mạc Trọng Đan mới chịu giúp cô, không phải vì anh là người đầu tư, không phải vì anh muốn kiếm tiền. Mạc Trọng Đan cảm kích nhìn Tào Vĩnh Lượng tỏ vẻ đạo diễn quả nhiên không hổ là đạo diễn sau đó, anh lại an ủi Nguyễn Thanh, em đừng cảm thấy áp lực. Anh và nhà cao minh đã đọc bản hợp đồng này rồi, anh ta đồng ý thì anh cũng đồng ý. Anh mong em cũng sẽ đồng ý. Đối với tình hình của em hiện nay, lăng CCP là rất cần thiết. Còn với anh thì hoàn toàn không có áp lực gì, anh mong em sẽ đồng ý. Mạc Trọng Đan lặp lại việc mong Nguyễn Thanh đồng ý tận hai lần. Cuối cùng Nguyễn Thanh cũng chấp nhận. Cô gật đầu cảm ơn anh, Mạc Ca, sau này có cần giúp gì thì cứ nói cho em biết, em sẽ không từ chối đâu. Mạc Ca, Mạc Trọng đang lập tức đờ đấn. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh cười gọi anh là Mạc Ca khiến tim gan anh cồn cào hết cả lên rồi. Nếu bỏ cái từ Mạc kia đi, cô ấy gọi anh là anh vậy rất không tồi, ngẫm nghĩ còn thấy khá kích động nữa. Hí hí, Tào Vĩnh Lượng thấy sau khi Nguyễn Thanh gọi Mạc Ca thì đột nhiên Mạc Trọng đang mỉm cười trông thật bị ổi. Tào Vĩnh Lượng. Nguyễn Thanh thấy Mạc Trọng Đan cười thì cũng cười theo, vậy, vậy vậy lăng xê thế nào ạ? Tào Vĩnh Lượng hắng giọng nói, đừng lo trước cứ bắt đầu ngoài lề thôi. Khi phim sắp kết thúc chúng ta sẽ thông tin lên mạng. Chúng ta bắt đầu phát tán ảnh trước, từ từ sẽ đến các đoạn video. Sau đó ba người thương lượng một hồi ở trong phòng, khoảng 1 tiếng sau mới ra khỏi phòng làm việc. Mạc Trọng Đan đưa Nguyễn Thanh đến phòng hóa trang, trên đường bị Tân Văn Ngụy cản lại. Lúc này sắc mặt Tân Văn Ngụy rất không tốt, cô ta đứng đó nhìn Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh, đôi mắt đầy đau khổ. Cô ta ngăn Mạc Trọng Đan lại, hỏi anh đính chính rồi vậy em phải đáp lại thế nào? Mạc Trọng Đan cao mày, trả lời đúng sự thật thế nào thì trả lời thế ấy. Tân Văn Ngụy cười gượng, sau đó thì sao? Mạc Trọng Đan không nói gì nữa, sau đó. Không có sau đó, hai người sẽ phủi sạch quan hệ, giữa họ sẽ khôi phục lại mối quan hệ đồng nghiệp bình thường. Sau này, ngữ trọng tâm trường cũng chỉ super chat CP bình thường như tất cả các super chat khác mà thôi. Sau này, khi nhắc đến mặt trọng đan thì sẽ không còn ai nhớ đến tân văn ngụy nữa. Sau này, họ đừng ai nấy đi tự có cuộc sống của riêng mình. Nguyễn Thanh nhìn hai người, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Là một fan CP tuyển của cô bị chìm, và lại hôm nay còn thấy hai người sắp phủ nhận mối quan hệ, mặc dù cô đã rời khỏi fan CP lâu rồi nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bã. Cô còn nhớ rõ mùa hè năm ấy cô bị bệnh. Ở lâu trong môi trường làm việc vất vả và bụi bặm nên phổi của cô bị ảnh hưởng. Cô tự uống thuốc, may thay các con của cha mẹ nuôi đã trưởng thành nên không cần cô phải cung ứng mọi thứ nữa. Chỉ cả có tương lai sáng sủa nên đã đủ khả năng cho em trai nhỏ nhất đến trường, còn cô chỉ cần kiếm mua thuốc cho mình là đủ rồi. Một tháng vài trăm tệ không đắt mấy, bản thân cô có thể gánh được phí rửa phổi. Lúc mười mấy tuổi cô đã thôi học từ khi đi làm thì bắt đầu làm đêm làm ngày. Bệnh bụi phổi là một loại bệnh thường gặp trong nghề. Lúc phát hiện ra thì không nặng lắm nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đến cô. Khoảng thời gian đó cô không đi làm nên đành suy nghĩ về cuộc đời mình. Bị cha mẹ vứt bỏ, được cha mẹ nuôi nhặt về nhà, cha mẹ nuôi gặp chuyện không may cô phải báo ân bằng cách kiếm tiền nuôi gia đình. Cô chưa từng ăn bên ngoài, chưa từng đi xem dạp chưa từng đọc tiểu thuyết, chưa từng được ngủ một giấc ngon lành. Cha mẹ nuôi của cô có bốn đứa con, lúc cha mẹ nuôi qua đời thì chị cả còn chưa tốt nghiệp đại học. Cô cũng mới vừa học cấp 2 thôi, bỏ học là quyết định của riêng cô. Hôm nay, tất cả mọi người đều đã có tương lai rộng mở nhưng cô bị bệnh tật triền miên, có lẽ tương lai phải dựa vào thuốc thang mới có thể sống đến hết đời. Có lẽ, rửa phổi đợt sau sẽ sạch thôi nhỉ? Cái này rất khó đoán được nhưng nếu cứ lìa đời như vậy thì dường như còn có chút gì đó không cam lòng. Mọi người khuyên cô ở nhà nghỉ ngơi nên cô tìm xem một bộ phim thần tượng nổi nhất hè năm ấy. Tình cảm giữa nam nữ chính rất ngọt ngào khiến cuộc đời đắng chát của cô bỗng có thêm màu sắc. Cô hâm mộ tình cảm, hâm mộ sự bảo vệ trong phim. Vì thế, CP này không chỉ khiến cô thấy ngọt mà trong đó còn chất chứa hy vọng. Hôm nay, thấy CP thật sự đã đến bước đường cùng, Nguyễn Thanh cũng hiểu cuộc sống kiếp trước sẽ không tiếp diễn nữa. Cô lùi ra sau một bước muốn rời khỏi nơi này nhưng bị Mạc Trọng Đan kéo lại. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn cô, đừng lùi lại, bắt đầu từ hôm nay em phải tập quen ở bên cạnh anh. Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh gật đầu, đúng vậy, đây chính là thực tế. Cô đã qua bộ lọc rồi nên phải rũ bỏ sạch sẽ. Tần Văn Ngụy nhìn hai người tay nắm tay, đột nhiên bật cười trông rất gượng gạo, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Cô ta quay đi. Mười phút sau, đợi một đêm rốt cuộc mọi người đã chờ được hồi đáp của Tân Văn Ngụy. Bài đính chính tương tự của Mạc Trọng Đan, cô ta nói debut nhiều năm qua nhưng chưa từng yêu ai. Cô ta nói từ lúc debut vẫn chăm chỉ làm việc và sau này cũng sẽ như thế. Cô ta còn nói mọi người đừng tin vào mấy lời đồn thổi. Bài đính chính của Tân Văn Ngụy vừa được đăng lên thì trên mạng cãi vã xôn xao. Ngụy Ngụy nhà ta vẫn độc thân nên CP nào đó học cách tự trọng đi tai bay vạ gió chuyện lần này và nhụy nhụy nhà mị có liên quan gì? Tự nhiên lại đi cản phốt cho Nguyễn Thanh vậy trời. Lầu trên phân tích rõ ràng nhá, không có phốt của Nguyễn Thanh thì lại đi mắng Tân Văn Ngụy đấy thay. Chẳng qua nhờ Mạc Trọng Đan đứng ra giải thích mà thôi. nhụy nhụy có thật không? Nếu chị bị uy hiếp thì nháy mắt vài cái đi. Vì vậy, hôm nay dân mạng lại bị bài đính chính của Tân Văn Ngụy làm rời đi sự chú ý. Lúc này, hai người hóa trang xong đã trở về đoàn phim. Mạc Trọng Đan sách ghế ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh cười hỏi, bây giờ bắt đầu à? Mạc Trọng Đan cũng cười, đúng vậy, em có thấy cái camera đó không? Nguyễn Thanh quay đầu nhìn, sau đó gật đầu. Mạc Trọng Đan kề sát tai cô nói nhỏ camera đó dùng cho hậu trường, có gắn micro nữa, nếu chúng ta nói chuyện lớn tiếng một chút thì sẽ bị thu vào hết đấy. Nguyễn Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mạc Trọng Đan nói tiếp lăng ccp không nhất thiết phải công khai là bạn trai bạn gái nhưng chỉ ít phải là bạn bè. Nguyễn Thanh nghe được hai từ bạn bè thì mắt cô sáng lên, phản xạ nói em biết mà chẳng hạn như Mạc Ca và Tân Văn Ngụy phải không? Bởi vì hai người là bạn bè thật nên giữa hai người mới tạo ra loại cảm giác như có như không, đấy mới là tinh túy thật sự để hút fan CP đó. Gương mặt Mạc Trọng Đan tối sầm, anh nghẹn một hồi lâu mới thốt ra được một câu, đúng quả là như vậy. Nguyễn Thanh cười ngây ngô, sau đó nói, vậy chúng ta đã là bạn bè rồi ạ? Đã ăn cơm rồi không phải sao? Mạc Trọng Đan đành nói, vậy em nên nghĩ thoáng một chút, bây giờ chúng ta hơn bạn thân một ít rồi. Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ, hơn bạn thân à? Nghĩa là sao ạ? Mạc Trọng Đan đột nhiên phi cười cầm lấy cái cốc của cô uống một miếng rồi nói, là như vậy. Thoạt đầu Nguyễn Thanh ngần tò te, sau đó mặt đỏ lên. Anh, anh, anh em. Mạc trọng đan thấy cô lắp bắp trông thật đáng yêu, vì vậy dơ cốc lên hỏi em muốn uống của anh không? Nguyễn Thanh lắc đầu, lặng lẽ cầm cốc của mình lên uống nước để bình tĩnh lại. Mạc trọng đan hé miệng cuối cùng không nói gì. Chỗ đó là chỗ anh vừa mới uống đó. Sau đó, Nguyễn Thanh để cốc nước xuống quay đầu nhìn mạc trọng đan thì phát hiện mặt của anh cũng đỏ. Nguyễn Thanh thử, một ngày nọ các thành viên trong đoàn phim nhận thấy dường như mối quan hệ giữa mạc ảnh đế và Nguyễn Thanh đã khá hơn nhiều. Mọi người đều chấm hỏi đầy đầu, sao đấy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngày hôm sau, Mạc Trọng Đan mang đồ ăn sáng cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh rất vui, cảm ơn anh em còn chưa ăn sáng đâu. Mạc Trọng Đan kiêu ngạo, anh biết, anh cũng chưa ăn, vậy cùng ăn đi. Nguyễn Thanh nhìn cái gói trong tay mình, quả nhiên có hai phần sữa đậu nành. Chương 36, Nguyễn Thanh là người đã từng lăng CCP, thật sự mà nói thì có những người khi lăng CCP còn chẳng thân thiết với nhau. Trong phim thì mở ám bao nhiêu thật ra cũng chỉ là làm theo kịch bản mà thôi. Khi không có ống kính thậm chí họ còn chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng hiển nhiên cô và Mạc Trọng Đan không phải CP như vậy ít nhất bọn họ vẫn là bạn. Khi hai người cùng nhau ăn sáng, Nguyễn Thanh nhìn camera đột nhiên xuất hiện xung quanh, đang chụp chúng ta sao? Mạc Trọng Đan gấp bánh bao cho cô ừ, Nguyễn Thanh tự nhiên đưa tay nhận lấy, sau đó hỏi chụp nhanh vậy. Chụp bao nhiêu đều đăng lên hết sao? Mạc trọng đan lắc đầu, không, nếu đăng lên hết thì khác nào quay phim. Tại sao chúng ta phải quay? Nguyễn Thanh, vậy tại sao chụp sớm vậy? Mạc trọng đan, có thể vì muốn chọn ảnh đẹp để đăng. Nguyễn Thanh khó hiểu, ăn sáng thì có gì đẹp? Mạc trọng đan suy nghĩ, anh cảm thấy rất đẹp. Nguyễn Thanh lại hỏi, những gì chúng ta nói hiện giờ đều sẽ bị đăng lên chứ? Mạc trọng đan, chắc là không đâu. Sau đó bọn họ bị và mặt thật đau. Nguyễn Thanh gật đầu không hỏi nữa, cô cúi đầu cắn bánh bao hai mắt bỗng sáng bừng ăn ngon ghê. Mạc Trọng Đan chợt cười, ngon à, ngày mai lại mua cho em. Nguyễn Thanh híp mắt, không tốt lắm nhỉ, cứ phiền anh đưa thức ăn sáng thế này. Mạc Trọng Đan cúi đầu nói thầm, anh vui. Giọng nói tuy nhỏ nhưng Nhiếp Ảnh ra lại giơ ngón tay cái, nói rất đúng. Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan, chuyện Lai Novel. Ăn sáng xong, Mạc Trọng Đan cũng quay về phòng trang điểm của mình. Nhiếp Ảnh ra đi theo Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh cũng quay về phòng trang điểm của mình. Thời tiết đang dần ấm lên, mặc quần áo, cổ trang sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Lúc nghỉ ngơi cũng không mặc khoác áo ngoài, hôm nay Mạc Trọng Đan đã thay trang phục của môn phái. Cảnh lần này là lúc anh mới gia nhập sư môn, anh gặp Nguyễn Thanh và sư phụ của cô. Là mối tình đầu của nam chính cảnh này vô cùng quan trọng. Lúc hai người nghỉ ngơi, Tào Vĩnh Lượng nói với Mạc Trọng Đan, vì đây là lần đầu tiên cậu tới bái kiến sư phụ của Vương Phỉ Nhi, lúc ấy thân phận hai người xa cách chưa nảy sinh tình cảm. Trọng đan cảnh này sẽ tương đối. Nói tới đây Tào Vĩnh Lượng đột nhiên dừng lại, sau đó dùng vẻ mặt kỳ diệu nhìn về phía mặt trọng đan. Nói xong mới nhớ tình cảm của mặt trọng đan đối với Nguyễn Thanh không hề đơn giản. Mạc trọng đan gật đầu tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm được. Tào Vĩnh Lượng bèn gật đầu, vậy diễn thử trước đi. Đối diễn không có yêu cầu nghiêm khắc, mọi người vẫn được cầm kịch bản trên tay, thậm chí có người còn cầm kịch bản đọc. Mạc Trọng Đan cũng vậy, anh cầm kịch bàn nhìn lời thoại, vừa nói mấy câu thoại vừa lén nhìn Nguyễn Thanh. Cô cũng cúi đầu xem kịch bản, hỏi người đàn ông bên cạnh mình, sư phụ hắn là ai? Bà diễn viên đứng gần nhau, lời thoại cũng tương đối đơn giản, không cần điều chỉnh nhiều cảm xúc. Lúc này, gió xuân mang theo hương hoa thổi tới, Mạc Trọng Đan chỉ cảm thấy môi đột nhiên ngứa ngáy, anh sửng sốt, bấy giờ mới phát hiện tóc của Nguyễn Thanh bị thổi cọ lên môi anh. Mạc trọng đan cảm thấy ngọn tóc này tựa hồ như mang theo hơi ấm làm môi anh nóng lên Nhất thời anh không theo kịp lời thoại. Người đàn ông kỳ lạ ngẩn đầu nhìn anh Mạc trọng đan chợt hoàng hồn tự nhiên vén tóc Nguyễn Thanh ra sau tay cho cô Nguyễn Thanh đột nhiên bị sờ, ruột cổ lại chỉ cảm thấy ngứa Cô bắt lấy tay anh ngứa Mạc trọng đan cũng sừng sốt nhìn bàn tay mình rồi cười em sợ ngứa à Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn anh ngứa Mạc trọng đan bị một cái trừng mắt này của cô làm cả người thiếu chút nữa bay lên. Diên viên đứng bên cạnh lập tức không còn gì để nói còn đối diễn nữa không vậy. Vì thế, ba người lại tiếp tục đối diễn. Chưa hôm đó, trang webua của ma kiếm đỉnh phong đăng lên một đống ảnh chụp. Chào đón ma tôn, chào đón đầu xuân. Bên dưới là 9 bức ảnh, tấm đầu là ảnh mạc trọng đan mặc hắc y cầm kiếm trông rất khí phách. Ảnh hai là tân văn ngụy mặc bộ đồ cổ trang thiên khí, trang nhã đứng trước rừng đào. Trong đó có không ít ảnh chụp hậu trường, có một tấm là cảnh Mạc Trọng Đan vén tóc cho Nguyễn Thanh. Đó là lúc Mạc Trọng Đan vén tóc ra sau tai cho Nguyễn Thanh, nhưng Tào Vĩnh Lượng cũng không dám đăng ảnh tên Sắc Lang này dám sờ lỗ tai người ta lên. Sợ nhất thời không khống chế được đến lúc đó lại kéo thêm ENT. Bởi vậy ông cũng không dám đăng bức ảnh Mạc Trọng Đan gỡ tóc trên môi xuống. Những bức ảnh còn lại đều là ảnh chụp chung, cây cối đều đã nảy mầm, Mạc Trọng Đan mặc một thân bạch tri, vạt áo thêu họa tiết áng mây. Nguyễn Thanh đứng trước mặt anh mặc váy lụa màu tím nhạt trên búi tóc cài cây châm hoa trắng, trông khá tinh nghịch. Trong tay anh cầm mấy lọn tóc, anh cúi đầu nhìn nó, ánh mắt chú tâm. Mà Nguyễn Thanh cũng đang cúi đầu xem kịch bản, dường như đang thả hồn vào lời thoại, lại dường như dung túng cho người kia nghịch tóc. Bên cạnh họ còn có một diễn viên khác nữa, nhưng không có ai chú ý đến ông ta. Đây là bức ảnh thứ 8 trong 9 bức ảnh cũng không tính là đột ngột. Nhưng bức ảnh này quá mờ ám, nhất là ánh mắt không thèm che giấu của Mạc Trọng Đan. Cũng vì quá ái muội nên mọi người đều nhất trí cho rằng đây chỉ là đóng phim. Ngoại trừ siêu bơ thanh sơn coi đây là biểu cảm chân tình mà điên cuồng chu lên, hú hú hú tôi được rồi, tôi còn có thể. Đỡ mị lên, mị còn muốn sống. Tôi chết đây, tôi chết đây. Ngọt chết mị rồi, hú hú hú hú, đẹp quá đẹp quá. Anh ấy cầm tóc cô ấy, anh ấy cúi đầu nhìn cô ấy. Còn nữa không? Nhất định là còn uê bùa mau nhổ ra cho tôi, nhanh lên. Ma ơi, tim tôi đập nhanh quá, hoàn toàn không dừng được, hình như là tôi yêu rồi. Đương nhiên, uê bùa trang chủ của ma kiếm đỉnh phong cũng có rất nhiều bình luận để lại, đa số đều nói diễn viên tốt, rất hài lòng. Nhưng cũng có không ít người bày tỏ ý kiến. Nhìn ảnh là thấy cảm giác của mối tình đầu rồi. Là vì đối diễn sao? Chắc là vậy, có một diễn viên cầm kịch bản đứng bên cạnh họ nữa mà. Ai đã đọc tiểu thuyết rồi thì biết đây chính là ân diệp lưu luyến si mê với Vương Phỉ Nhi. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, dù sao bọn họ cũng muốn lăng CP mà. Hơn nữa, mục tiêu của Mạc Trọng đang là CP người thật. Hai ngày sau, hậu trường được tung ra. Đương nhiên, Thanh Sơn vẫn rất khó hiểu, video đầu tiên là mọi người quay phim vất vả các diễn viên đoàn phim cùng nhau ăn cơm. Sau đó là cảnh Hạ Thanh Hải rơi xuống nước Nguyên Nhã treo dây thép bị thương, còn Mạc Trọng Đan bị rơi xuống vách núi. Đương nhiên không chỉ có nguy hiểm mà còn thú vị. Ví dụ như Hạ Thanh Hải lên cây trộm trứng chim, Nguyên Nhã nướng cá ăn, hay Tân Văn Ngụy múa cho đoàn phim xem còn có cả khi Mạc Trọng Đan khát nước anh lấy cốc của Nguyễn Thanh uống. Nhất thời, siêu bơ Thanh Sơn lại điên cuồng hết cả, rất nhiều người gia nhập. Người trên siêu bơ ngày càng nhiều, CP Thanh Sơn đang không ngừng lớn mạnh. Thời gian trôi qua, Ma Kiếm Đỉnh Phong cũng kết thúc quá trình quay, cắt nối biên tập cũng cần thời gian, nhưng trên Weibo đoàn phim đã bắt đầu cõi nhiệt độ. Đầu tháng 6, rốt cuộc đoàn phim cũng đóng máy. Trên mạng ồn ào chúc mừng, fan mặc trọng đan tổ chức chương trình rút thăm trúng thường trên mạng. Cảnh cuối cùng là cảnh Vương Phỉ Nhi chết. Lúc này, Vương Phỉ Nhi bị trói ở cột đá. Cảnh này là Vương Phỉ Nhi chết nhưng ân dịp lại trưởng thành. Hắn đứng trước cửa, nhìn thiếu phụ đang bị trừng phạt. Ân Diệp lạnh mắt nhìn, không hề có cảm giác gì. Nữ nhân bên cạnh hắn lo lắng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó duỗi tay cầm lấy tay hắn. Ân Diệp cũng nắm tay nàng. Tiếng la của Vương Phỉ Nhi quanh quẩn trên quảng trường, người đã từng là sư phụ của nàng lúc này lại cung kính chắp tay với ân Diệp. Ma Tôn, chiến dịch lần này ít nhiều cũng nhờ ngài, chúng ta biết ma giáo nhờ ngài mới thay ra đổi thịt. Chính phái bọn ta không phải người không nói lý, nếu Ma Tôn đại nghĩa như thế. Không bằng chúng ta kết thành đồng minh, ngài xem thế nào. Ân diệp không nói gì, hắn vẫn nhìn vương phỉ như bị treo trên cột đá. Nàng đã gầy, mái tóc dài lâu ngày không được chải chuốt. Hai mắt nàng đầy vẻ mệt mỏi đang chờ mong cái chết mà trọng đan chỉ thấy trong lòng nhói đau. Cát, Tào Vĩnh Lương ngẩn đầu kêu trọng đan tới đây. Mọi người liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của mạc trọng đan, mạc trọng đan liền thở dài đi theo Tào Vĩnh Lượng sang một bên. Sao thế? vẫn đang tốt ánh mắt tự dưng lại thay đổi tại vĩnh lượng nhăn mày cảnh này sắp qua rồi mạc trọng đan đột nhiên lại có ánh mắt đau lòng cảnh này cần quay rõ biểu cảm của anh ánh mắt đau lòng tuyệt đối không nên xuất hiện xin lỗi mạc trọng đan không giải thích chỉ mệt mỏi gõ lên chán mình tôi nghỉ ngơi một lát tào vĩnh lượng hiểu ý anh gật đầu mạc trọng đan đứng một mình dưới tàng cây ký ức anh quay về lúc ở mạc gia khi đó đã từng thấy ánh mắt nọ mạc ca giọng mềm mại của nguyễn thanh truyền đến Mạc trọng đan sừng sốt quay đầu lại nhìn cô, Nguyễn Thanh bèn cười nói, đạo diễn bảo em đến xem anh, anh sao vậy? Mạc trọng đan cười khổ, không có gì, em diễn rất tốt, cực kỳ rốt. Vì quá tốt nên anh cũng bị cuốn theo, thế nên anh không nỡ để em chết. Nguyễn Thanh được khích lệ thì cười vui vẻ, thật không? Cảm ơn, chắc do thời gian này mà ca giúp em diễn kịch rồi. Nhưng em biết đó đều là giả, nên mà ca cũng biết chứ. Mạc trọng đan sừng sốt, phát hiện Nguyễn Thanh vậy mà biết vấn đề ở anh, ngay lập tức cười to anh biết rồi. Anh nói xong thì đột nhiên kéo cô vào trong ngực mình, cái ôm này quá bất ngờ, làm tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Bao gồm cả Nguyễn Thanh, cô cảm giác Mạc trọng đan chôn mặt vào cô cô, cô nghe thấy anh nói, đóng máy rồi, Nguyễn Thanh, sau này chúng ta có thể gặp nhau không? Nguyễn Thanh a lên một tiếng, hỏi chúng ta không phải là bạn bè sao? Mạc trọng đan chợt cười, em thật khờ. Sao anh có thể can tâm chỉ là bạn chứ? Nguyễn Thanh, em không ngốc đâu. Sau khi đóng máy, sau này chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm mà. Mạc Trọng Đan thở dài, nói, không sao, dù sao anh cũng theo đuổi quen rồi. Theo đuổi tiếp là được, cũng đã cách gần như vậy. chương 37, đóng máy, sau khi tàu Vĩnh Lượng lên tiếng, toàn thể mọi người đều hân hoan chúc mừng. Tào Vĩnh Lượng cũng rất vui vẻ, một nhóm người ở chung mấy tháng từ không quen biết nhau đến bây giờ đã có thể cùng nhau đùa giỡn, thời gian trôi qua làm tăng thêm tình cảm. Tào Vĩnh Lượng bảo người phụ trách đưa hoa cho tất cả diễn viên, nói: "Vất vả rồi." Mọi người đều cười, Mạc Trọng Đan và Tân Văn Ngụy ngồi chỗ bậc thang nhìn Nguyễn Thanh đang nói cảm ơn với mọi người. Tân Văn Ngụy ở bên cạnh hỏi anh: "Anh chuẩn bị tỏ tình sao?" Mạc Trọng Đan lắc đầu Tân Văn Ngụy cười lạnh, đồ nhát gan. Mạc Trọng Đan bật cười, cô nói rất đúng, tôi không dũng cảm như cô. Tân Văn Ngụy rất nhiệt tình, năm 15 tuổi ấy đã chạy đến trước mặt anh nói, anh Trọng Đan em thích anh. Cô gái còn nhỏ như vậy, mới vào cấp 3 còn chưa hiểu chuyện. Đương nhiên Mạc Trọng Đan cũng chẳng khác gì, anh và Tân Văn Ngụy vốn là bạn cùng lứa tuổi, chỉ là sinh sớm hơn cô ta mấy tháng nên bị gọi là anh suốt 10 năm. Mạc Trọng Đan coi cô ta là em gái nên khi Tân Văn Ngụy mới ra mắt gọi nhiệt độ tạo CP với anh, anh cũng không có dị nghị gì. Anh không biết liệu 3 năm trước mình không thích Nguyễn Thanh thì có phải sẽ thích Tân Văn Nguyễn hay không? Nhưng điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tân Văn Nguyễn cắn môi dưới. Cô ta nhìn cô gái ở phía xa, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cô ta biết ghen tị làm con người trở nên xấu đi, nên sẽ không có ai muốn trở thành người xấu mà đi ghen tị. Nhưng nếu không thích thì sẽ không ghen ghét, điều đó là không có khả năng. Ví dụ như ngày hôm đó bấm máy, thật ra cô ta có thể ngồi đợi, nhưng tin tức nhận được buổi sáng đã kích thích cô ta. Cùng ở trong phòng VIP, người đàn ông cô ta theo đuổi 10 năm lại đưa cô ca cho một cô gái xa lạ, anh không khác gì người hầu đứng bên cạnh cô gái ấy, ánh mắt nhìn cô gái ấy cũng không giống bình thường. Trong lòng cô ta làm sao có thể để yên, cô ta ghen ghét muốn điên rồi. Cô ta xuống xe, bảo tài xế của mình đi trước, sau đó tìm chiếc xe cuối cùng còn sót lại, yêu cầu bọn họ lập tức rời khỏi sân bay. Cô ta biết dáng vẻ này thật chẳng ra gì cũng không tốt đẹp thậm chí là khó coi. Nhưng mà cô ta không nhịn được, mấy tháng qua đi khoảng thời gian này cô ta nhìn ánh mắt mặc trọng đan cứ dán lên người Nguyễn Thanh, nhưng Nguyễn Thanh lại luôn vô tâm vô phổi cô ta thật vui mừng. Anh trọng đan bây giờ có khác gì cô ta mấy năm nay đâu chứ. Những năm này cô ta cứ theo đuổi anh như vậy, nhưng anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn mình. Nếu anh không tỏ tình anh sẽ hối hận đấy, Tân Văn Ngụy nói. Mặc trọng đan không đáp lại, anh nhìn cô gái phía xa đang sách váy đi lên bậc cầu thang. Tóc trên đầu cô bay tán loạn, một vài sợi tóc rơi xuống mặt sườn, làm cả người cô thêm dịu dàng. Hai cái tay phẳng phất như viên ngọc trắng thượng đẳng, ánh sáng xuyên thấu, cực kỳ xinh đẹp. Cô không biết đâu, ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái ấy, nhàn nhạt nói cô rất tự tin, còn tôi thì không. Sau khi rời khỏi mặc ra, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng phía sau cô ấy cô nói xem cô ấy đi từ phía ngược sáng tới có phải rất đẹp không? Tần Văn Ngụy đen mặt nhìn Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn cầu thang. Sau đó Tần Văn Ngụy lạnh lùng nói: xấu chết đi được. Mặc Trọng Đa à một tiếng, cô nhìn được hay không không quan trọng, tôi thấy đẹp là được rồi. Rốt cuộc anh cũng ngẩng lên nhìn Tần Văn Ngụy, đó mới là mấu chốt tôi ở trước mặt cô ấy không có sự tự tin, nên tôi luôn cố gắng để bản thân làm tốt nhất như vậy mới có thêm chút tự tin. Tôi đương nhiên muốn tỏ tình, mà tôi cũng sẽ tỏ tình. Nguyễn Thanh thờ hồn hền đứng trước mặt hai người, trên mặt cô mang theo nét tươi cười nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên khom lưng, vui vẻ nói cảm ơn hai vị đã chiếu cố suốt mấy tháng nay. Tân Văn Ngụy cùng Mạc Trọng Đan liếc nhìn nhau một cái, Tân Văn Ngụy đứng dậy kéo tay cô cảm ơn cái gì? Sau này có khi còn là người một nhà, Nguyễn Thanh đang tươi cười. Mạc Trọng Đan chừng cô ta một cái, sau đó hỏi tối nay đi ăn không? Nguyễn Thanh, lại ăn ư? Mạc Trọng Đan cười, Tào Vĩnh Lượng mời khách, Nguyễn Thanh lập tức nói, đi ạ, Tào Vĩnh Lượng vừa đúng lúc lại đây, mắng, cậu đúng là người tốt. Ăn cơm còn không quên dù người khác đi theo. Mạc Trọng Đan nói, lần này rating cao ông sẽ kiếm được lời, nhiều người đi ăn có thể khiến ông nghèo được sao. Tào Vĩnh Lượng vung tay lên, nói vui thôi, đêm nay tất cả đoàn phim đều đi. Tôi mời khách, người trong phim trường nghe thấy giọng ông lập tức hoan hô cảm ơn đạo diễn. Tào Vĩnh Lượng liền vẫy vẫy tay, sau đó mới nhìn ba người nói, đi thôi. Đi xuống chụp ảnh chung. Mạc Trọng Đan cũng đứng dậy, bốn người cùng nhau đi xuống, tất cả mọi người đều đã xếp hàng xong. Vị trí chính giữa để lại, nam nữ chính đứng giữa Tào Vĩnh Lượng đứng trước họ. Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua, đang muốn đi đến chỗ bên cạnh Lâm Gia Tư thì bị đạo diễn gọi lại. Nguyễn Thanh, cô đứng ở đây đi. Tào Vĩnh Lượng nhường ra một vị trí ông đứng trước Tân Văn Ngụy, nhường vị trí đứng trước Mạc Trọng Đan ra cho cô. Nguyễn Thanh đương nhiên không từ chối yêu cầu của đạo diễn, bèn cười đi qua. Vì đang đứng ở cầu thang nên cô chỉ cao tới ngực của Mạc Trọng Đan. nhiếp ảnh ra kêu lớn, ba, mọi người đếm theo, hai, một, Mạc Trọng Đan dơ tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh sững sốt quay lại nhìn anh, Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn cô cười. Tách tách, ma kiếm đỉnh phong đóng máy. Mà kiếm đỉnh phong official website, cảm ơn mọi người đã vất vả suốt mấy tháng qua, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, hy vọng ngày sau gặp lại. Phía dưới là ảnh chụp chung của đoàn phim, mấy chục người đứng trên cầu thang. Có diễn viên, tổ đạo diễn, tổ nhiếp ảnh, tổ trang trí, mọi người đều tươi cười giơ tay hình chữ V với máy ảnh. Giữa những người này, chỉ có Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh là tạo dáng khác, Mạc Trọng Đan đặt tay lên đỉnh đầu cô, anh cúi đầu tựa như đang cười nhạo cô lùn Cô quay đầu hơi ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt thỏ vẻ nghi hoặc. Fan các diễn viên đổ ào ào vào Weibo, chúc mừng cảm ơn các kiểu các fan cũng mau chóng thể hiện năng lực của mình. Người có nhân khí nhất là thần tượng Hạ Thanh Hải, sau đó mới là ảnh đế mặc trọng đan, ảnh hậu tân văn nguy, diễn viên mới phỉ diệp Fan của Nguyễn Thanh không thể khống chế được các bình luận trước, nhưng siêu bơ Thanh Sơn lại có thể. Nguyễn Thanh nhìn fan của mình bị Thanh Sơn áp chế, trong lòng ngũ vị tạp trần. Fan của mình vậy mà không đánh nổi fan CP, hai. Ban đêm, Tào Vĩnh Lượng quả nhiên đưa mọi người đi ăn cơm. Tới đây uống rượu nào. Tào Vĩnh Lượng đứng dậy hô, ngày mai mọi người có thể nghỉ ngơi rồi, đêm nay uống không say không về. Có người xôi nổi nói theo uống uống uống, người ít nói cũng nhấp chén rượu lên, ngôn tình tổng tài. Mạc trọng đan là nam chính, đương nhiên bị người ta rót rất nhiều rượu. Một nhóm người trẻ chén đến tận sáng, lúc này mới tan tiệc nhóm trợ lý đỡ nghệ sĩ nhà mình ra xe. Lại bác vũ kéo mạc trọng đan đi, mạc trọng đan không cho anh đã lâng lâng say. Nhưng sau khi anh uống say mặt không đỏ, nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng chỉ cần mở miệng ra là toàn mùi rượu. Lại bác vũ dù sao cũng đi theo anh hai năm, biết rõ về tiểu lượng của anh. Anh ta thấy mạc trọng đan hai mắt đam đăm, đứng thẳng, không hề lên tiếng nói chuyện thì biết là anh đã say. Lại bác Vũ cầu có đi không hả? Về nhà, Mạc Trọng Đan, nhà, anh lầm bầm lặp lại, chỗ nào là nhà của tôi? Không có nhà mà, lại bác Vũ biết anh lại nghĩ tới ba mẹ mình, khi anh ta quen biết Mạc Trọng Đan đã biết anh cãi nhau với người nhà, sau đó bỏ nhà ra đi tiếp theo mới vào giới giải trí. Bây giờ anh là ảnh đế ai ai cũng biết, vậy thì người nhà của anh cũng biết anh đang ở đâu. Lại bác Vũ trước nay chưa hề gặp người nhà anh, Mạc Trọng Đan nhìn khắp nơi, đột nhiên ngây người. Anh xoay người kéo lại bác Vũ đi về một hướng, lẩm bầm trong miệng, mau, mau, mau về nhà thôi. Lại bác Vũ sừng sốt bị kéo đi về phía trước chạy, anh ta hét to, về nhà nào? Cậu đi đâu vậy? Sau đó, lại bác Vũ thấy Mạc Trọng Đan đang kéo mình chạy về phía Nguyễn Thanh. Anh ta rên một tiếng, cậu làm cái gì vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn đó. Mạc Trọng quay đầu nhìn anh ta, nhíu mày rồi trách cứ, về nhà chứ còn gì. Nói rồi. Sau khi Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt lên xe, Mạc Trọng Đan cũng leo lên ghế sau, lúc ấy Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đều ngây người. Lại bác phụ đứng bên ngoài xe, ha, ha, ha, ha, cái đó dù sao cũng ở cùng một khách sạn, đi thôi, đi thôi. Nói rồi anh ta cũng leo lên ghế phụ, ngồi đây thì phải trả tiền, tôi trả tiền. Nguyễn Thanh, Điền Nguyệt Nguyệt, Mạc Trọng Đan ngồi xuống thì không nói chuyện nữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước không nhúc nhích. Nguyễn Thanh liền thăm dò liếc anh một cái, hỏi, Mạc ca có phải anh uống say không? Mạc trọng đan lắc đầu, vẫn không nói lời nào. Người ngoài xe nhìn bọn họ nhất thời đều bày ra vẻ mặt câm nín. Đến lúc này, đám người hạ Thanh Hải đã mơ hồ cảm giác được thái độ của Mạc trọng đan đối với Nguyễn Thanh rất đặc biệt. Có lẽ, lúc trước suy nghĩ không thể tin được trong lòng là thật. Đoàn người đi tới khách sạn, Mạc trọng đan xuống xe đầu tiên, sau đó chờ bên cạnh xe. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt cùng xuống, lại bác Vũ trả tiền cho tài xế Ở phía xa có người chụp ảnh, lại bác Vũ cảm nhận được Nhưng vì Mạc Trọng Đan đã say nên anh ta cũng không có biện pháp truy cứu Chỉ có thể kéo Mạc Trọng Đan nói, chúng ta nhanh đi vào thôi Mạc Trọng Đan nhíu mày nhìn anh ta, bất mãn nói, đi đâu Lại bác Vũ, về nhà đó Mạc Trọng Đan liền nhìn về phía Nguyễn Thanh kỳ quái nói, nhưng mà, nhà ở đây mà Lại bác Vũ, cậu thắng rồi người anh em Lại bác Vũ bị Mạc Trọng Đan làm cho nghẹt ngược lại nói với Nguyễn Thanh, đi chúng ta vào thôi. Nguyễn Thanh không say, cô ngoan ngoãn đi vào, Mạc Trọng Đan sau đó cũng ngoan ngoãn theo cô đi vào. Lại bác Vũ, Mạc Trọng Đan kiên trì muốn đưa cô về phòng, lại bác Vũ thấy không có cách nào, dù sao đã vào khách sạn, hẳn là không có ai chụp nữa. Vì vậy anh ta bèn mặc kệ dù sao cũng bó tay mà. Mạc Trọng Đan đưa cô về đến tận cửa phòng, sau đó tồi thân hỏi, sáng mai em bay chuyến mấy giờ? Nguyễn Thanh đáp, 10 giờ sáng. Mạc Trọng Đan liền cười, thật tốt. Nguyễn Thanh nghe xong thì khó hiểu tốt cái gì. Mạc Trọng Đan mơ hồ nói, không cần đoán, không cần tìm, không cần đi hỏi đã có người giải đáp. Chương 38. Nguyễn Thanh sừng sốt, đang định hỏi thì Mạc Trọng Đan có vẻ như đã nói xong, sau đó lưỡng thưởng rời đi. Lại Bác Vũ nghe xong lời Mạc Trọng Đan nói, hiếm khi trầm mặc. Anh ta nhìn dáng Mạc Trọng Đan rời đi rồi lại nhìn Nguyễn Thanh, trùng hợp thật. Tôi cũng đặt chuyến bay 10 giờ sáng mai. Nguyễn Thanh cười, lại bác vũ gật đầu với hai người họ, sau đó đuổi theo Mạc Trọng Đan. Nguyễn Thanh cùng Điền Nguyệt Nguyệt bèn xoay người về phòng, hành lý trong phòng đã được sắp xếp xong xuôi, Nguyễn Thanh ngồi xuống mép giường. Cô ngây người một lúc lâu rồi mới hỏi, vừa rồi mà ca nói chuyện hình như có hơi buồn. Điền Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ tới cảm xúc lúc đó của anh, đáp là rất buồn. Nguyễn Thanh không hiểu, có phải anh ấy gặp chuyện gì không vui không? Điền Nguyệt Nguyệt chắc không đây ha vừa rồi em thấy anh ấy nói chuyện rất vui, vui muốn khóc luôn. nguyễn thanh cúi đầu nhìn bàn tay mình, làn da trắng trẻo nhờ mỹ phẩm dưỡng da. cô đột nhiên lên tiếng hỏi điền nguyệt nguyệt em thấy mà ca có giống như thích chị không? điền nguyệt nguyệt trầm mặc nhìn cô, nguyễn thanh cũng trầm mặc nhìn cô bé. hai người đột nhiên ngẩng đầu ha ha ha cười to thật quá buồn cười. cười xong, hai người lại trầm mặc. sau đó điền nguyệt nguyệt gian nan đáp lại một câu có hơi giống đó. nguyễn thanh, wa wow. Thật trùng hợp quá này, chúng ta cùng một chuyến bay. Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể đổi chỗ với cô không? Giọng lại bác Vũ oai oai đột nhiên truyền đến, Nguyễn Thanh đang nói chuyện với trợ lý phải sửng sốt khi quay đầu bèn thấy lại bác Vũ đang đứng cười ở lối đi. Điền Nguyệt Nguyệt giật mình vì lại phải gặp mặt nhưng cô ấy vẫn đáp không đổi. Lại bác Vũ ngay lập tức ôm ngực tiểu Nguyệt Nguyệt cô lại di tình biệt luyến hả. Điền Nguyệt Nguyệt hung giữ đáp lại, anh đừng lần nào cũng nói lung tung thế, tôi di tình biệt luyến chỗ nào. Lại bác vũ rỗi tay cầm lấy cổ tay cô ấy, tiểu Nguyệt Nguyệt cô gầy đi rồi, là vì gần đây tôi không mời cô ăn cơm sao. Điền Nguyệt Nguyệt anh có thể nghiêm túc nghe tôi nói không? Lại bác vũ thụ sùng nhược kinh đáp, có thể, tôi thích nhất là nghe cô nói chuyện, mau mau, chúng ta ngồi chung đi, có gì từ từ nói. Nói rồi không cho Điền Nguyệt Nguyệt có cơ hội phản bác đã kéo cô ấy đi. Sau đó Nguyễn Thanh liền nghe thấy lại bác Vũ ghét bỏ nói, ai ui, Mạc Trọng Đan, tại sao cậu lại ở đây? Đi đi đi, cậu ngồi ở chỗ tiểu nguyệt nguyệt nhà tôi đi. Nguyễn Thanh, một lúc sau, cô thấy Mạc Trọng Đan đi tới, anh lễ phép lịch sự đứng bên cạnh rồi cất giọng ôn hòa hỏi cô, anh có thể ngồi đây không? Nguyễn Thanh, chẳng lẽ cô còn có thể từ chối à? Nguyễn Thanh cười sáng lạn, đương nhiên có thể rồi. Mạc ca mau ngồi đi. Trên khuôn mặt mặc Trọng Đan mang theo nét cười, anh ngồi xuống bên cạnh cô, gần đây em luôn gọi anh là Mạc ca Nguyễn Thanh ngay lập tức nghĩ tới chuyện anh lên tiếng làm sáng tỏ giúp cô ừ một tiếp, nói tiếp anh là người đầu tiên nói chuyện giúp em. Mạc Trọng Đan dùng bàn tay chống cầm cố nhịn cười lớn tiếng. Nguyễn Thanh cảm thán, mặc dù em cảm thấy anh không nói sẽ tốt hơn, nhưng em vẫn rất vui. Mạc Trọng Đan, đó là đương nhiên, ai cũng hy vọng có người đứng về phía mình. Nguyễn Thanh gật đầu thật mạnh, trước kia em nghĩ rằng không có cũng không sao, nhưng sau khi anh đứng về phía em, em rất vui. Cảm ơn anh, Mạc Trọng Đan nhẹ giọng nói, không cần cảm ơn. Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Thanh đột nhiên nói với anh, trước kia em học hát kịch. Thấy Mạc Trọng Đan gật đầu, cô liền buồn cười, anh là người đầu tiên nghe thấy em học kịch mà không giật mình đó. Mạc Trọng Đan khó hiểu tại sao phải giật mình. Khi anh mới quen cô đã nghe qua thống soái mục quế anh, anh cảm thấy cô chắn hẳn rất hợp với trang phục diễn. Nguyễn Thanh bèn chỉ vào bản thân mình, sau đó lại chỉ vào người anh, chúng ta đều là diễn viên, các fan luôn hy vọng thần tượng mình có thể có một quá khứ sạch sẽ tốt đẹp. Mạc Trọng Đan chẳng hạn như, Nguyễn Thanh bật cười, tốt nghiệp đại học Harvard. Mạc Trọng Đan hơi sừng sốt, xin lỗi, anh cũng chỉ tốt nghiệp trường đại học bình thường thôi. Nguyễn Thanh khẽ cào mặt, nói thật em mới chỉ tốt nghiệp cấp 2. Chuyện này thật sự Mạc Trọng Đan không biết anh rất tò mò, anh nhớ trên mạng nói em tốt nghiệp trường đại học cao đẳng thủ đô mà. Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt tò mò của anh thì giải thích khi còn nhỏ nhà em khá nghèo em đi học kịch từ nhỏ. Lúc em học cấp 2 thật ra có rất nhiều dạp hát không thể nào đi học được. May mà bắt buộc phải học 9 năm nên em không bị đuổi học. Sau đó em lại vào giới giải trí, nhà cao minh giúp em tìm một trường đại học chuyên khoa trực thuộc vậy nên nói với bên ngoài em có bằng cấp đại học chuyên khoa thật ra đều là giả thôi. Mạc Trọng đang hiểu ra, ra là vậy quả nhiên tin tức trên mạng chưa chắc là thật. Hai người nói chuyện rôm giả quan hệ giữa cô và ảnh đế đã được kéo gần. Lúc tiếp viên hàng không đưa cơm chưa tới, Mạc Trọng Đan còn tự nhiên cầm phần cơm giúp cô. Nguyễn Thanh còn chưa kịp cảm ơn đã thấy Mạc Trọng Đan giúp cô mở nắp, sau đó đặt phần ăn xuống trước mặt cô. Phục vụ quá chu đáo cô nhất thời quên mất cảm ơn luôn. Mạc Trọng Đan phục vụ xong, lại cười, mau ăn đi. Sau đó anh quay đầu mở phần cơm của mình bắt đầu ăn, ánh sáng bên ngoài cabin hát vào, động tác ăn cơm của anh vô cùng yêu nhã. Nguyễn Thanh ôm ngực trái tim đập thình thình tăng tốc cô cảm thán một câu, người đẹp đúng là làm gì cũng đẹp. Sau khi mặc trọng đan dùng bữa xong, thấy Nguyễn Thanh cũng ăn xong rồi, bèn hỏi, đã no chưa? Nguyễn Thanh gật đầu, mặc trọng đan lại cười. Vì thế, Nguyễn Thanh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mà ca đúng là quá đẹp. Máy bay nhanh chóng về đến sân bay thủ đô, bốn người trước sau rời khỏi sân bay. Mạc Trọng Đan lần đầu tiên gặp được người đại diện của Nguyễn Thanh Miêu Sầm. Miêu Sầm mang theo chiếc mắt kính gọng bạc, mặc bộ quần áo công sở, sách chiếc túi da nhỏ màu đen. Cô ấy đứng bên ngoài đợi, Nguyễn Thanh vừa đi ra đã thấy. Miêu Sầm khẽ đẩy gọng kính, vừa nâng tay lên đã thấy Mạc Trọng Đan, bàn tay đưa lại luôn. Fan tới đón thần tượng cũng có nhiều, fan Đầm Sơn Dương đã có người tổ chức tới đón Mạc Trọng Đan. Vì thế, Mạc Trọng Đan vừa đi ra đã thấy một nhóm nữ sinh sông lên. Tới sân bay đón anh còn có hai trợ lý cùng bốn người vệ sĩ, bọn đã đã sớm chen lên trước fan để bảo vệ Mạc Trọng Đan. Các fan cũng không phải lần đầu tiên ra sân bay đón thần tượng nên cũng chỉ vui vẻ hò hét cầm điện thoại quay phim chụp ảnh, sau đó lại hỏi thăm anh. Nhóm fan điên cuồng nhanh chóng đẩy Nguyễn Thanh ra bên ngoài, Mạc Trọng Đan rũi tay không bắt được cô. Cách một đoàn người, Nguyễn Thanh cười với anh sau đó chạy về phía miêu sầm Lần nào cũng như vậy, Mạc Trọng Đan nhắm mắt, không một ngày nào có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhau. Dưới sự ủng hộ của fan, Mạc Trọng Đan đã lên xe rời đi. Ở trên xe anh mệt mỏi dựa vào ghế nói với lạc bác Vũ, nói đi. Lại bác Vũ xác nhận với anh quê hương tôi yêu cầu khách mời phải mang theo khách mời khác về quê nhà mình. Trọng Đan cậu chắc không? Mạc Trọng Đan gật đầu ký đi. Về nhà chính là nguyên nhân anh băn khoăn do dự không biết nên ký hợp đồng hay không, nhưng nếu anh đã muốn theo đuổi cô thì không có chuyện lùi bước. Công ty Thiên ngô nằm ở trung tâm thương nghiệp của thủ đô, bình thường có không ít fan ngồi ở đó đợi. Hôm nay Nguyễn Thanh tới công ty vậy mà có thể bắt gặp được fan của mình. Trong lòng cô nhất thời đắc ý, nói Điền Nguyệt Nguyệt em xem, đã có fan tới đợi chị rồi kìa. Điền Nguyệt Nguyệt cũng cảm khái, rốt cuộc chị cũng có dáng vẻ của Minh Tinh rồi. Nguyễn Thanh. Mấy phe này nhà cũng gần đây, gần đây mới hâm mộ Nguyễn Thanh nên mới ngồi tàu điện ngầm tới xem. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh tụi em thích chị. Mấy cô bé đứng bên cạnh họ hét Nguyễn Thanh thật ngượng ngùng. Tới công ty liền thấy Tào tuyết san đi từ thang máy ra, bên cạnh cô ta chính là Nghiêm Hoán. Hai người vừa cười nói vừa đi về phía này, khi nhìn thấy Nguyễn Thanh cả hai đều dừng lại. Nghiêm Hoán có hơi xấu hổ, dùng ngón trò cào mặt nghiêng qua một bên. Tào Tuyết San kiều diễm cười, chị Thanh đã về rồi. Nguyễn Thanh không đáp lại cô ta. Tào Tuyết San bèn che miệng cười, chị Thanh sao vậy, không vui sao? Nguyễn Thanh trợn trắng mắt, tôi không muốn nói chuyện với cô. Tào Tuyết San hơi tổn thương, sao chị Thanh lại nói vậy? Tình cảm vốn là chuyện anh tình tôi nguyện mà. Nguyễn Thanh vòng qua bọn họ bỏ đi, nghiêm hoán đột nhiên lại gọi cô, Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh dừng lại, thắc mắc nhìn anh ta. Nghiêm hoán ngừng lại hồi lâu lâu mới lắp bắp hỏi, gần đây cô có ổn không? Nguyễn Thanh, rất tốt. Nghiêm hoán, chuyện đó lần trước không phải tôi cố ý không lên tiếng làm sáng tỏ. Nguyễn Thanh gật đầu, tôi biết đó là quyết định của công ty. Nghiêm hoán thở vào nhẹ nhõm, cô biết thì tốt rồi, biết là tốt rồi. Vậy tối nay có thời gian ăn cơm chung không? Nguyễn Thanh nghe xong câu này thì sừng sốt trong chớp mắt cô nhìn nghiêm hoán thật lâu, lúc này mới nói từng câu từng chữ, nghiêm hoán, xin lỗi. Nghiêm hoán nghe xong câu này mới hiểu ý cô. Anh ta cười khổ một tiếng, tôi biết rồi, và cảm ơn cô. Nghiêm hoán là người mới, anh ta vừa tốt nghiệp đại học nên khi tiến vào giới có nhiều chỗ còn không hiểu. Mặc dù Nguyễn Thanh nhỏ tuổi hơn anh ta, nhưng trong giới này cô cũng được coi như một đại tiền bối. Lúc trước khi chọn nam chính là dựa theo cảm giác CP với Nguyễn Thanh, Nghiêm hoán được chọn ít nhiều có liên quan tới cô, lúc quay phim cô giúp đỡ anh ta rất nhiều. Nghiêm hoán đã từng rung động với Nguyễn Thanh, cả hai đều là người mới, cảm giác sống nương tựa vào nhau đột nhiên sinh ra. Một năm sau, phim được phát sóng, nhân khí cũng theo đó mà đến cái hư vinh muốn mọi người đều biết đến đã làm mòn đi cảm giác rung động của anh ta. Lăng CCP với ai có ích hơn, người đại diện đã ân cần chỉ bảo, cũng bảo anh ta lựa chọn. Anh ta huy vọng Nguyễn Thanh có thể hiểu và tin tưởng lựa chọn của mình, Nguyễn Thanh chắc cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Mấy tháng trước thỉnh thoảng anh ta cũng liên hệ với Nguyễn Thanh. Nhưng sau khi tiến vào đoàn phim Ma Kiếm Đỉnh Phong, bọn họ đã không còn liên lạc nữa, nghiêm hoán tự nói với bản thân là Nguyễn Thanh rất bận, nhưng trong lòng anh ta lại hiểu rõ là cô đang thức giận. Nguyễn Thanh gật đầu với anh ta, liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói, chúc hai người hạnh phúc có thể đi cùng nhau trong giới này không dễ, hãy quý trọng nó. Sau đó cô bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Ở trong giới này, có thể tìm được một người không màng tất cả bảo vệ mình thật không dễ dàng, rất khó tìm. Cô không khỏi nghĩ tới ngày đó, cô trốn trong phòng, bị mang danh tiểu tăng không thể giải thích cũng không có ai tin cô. Nhưng mà tối hôm đó, Mạc Trọng Đan đột nhiên lên tiếng thanh minh. Anh nói cho toàn thế giới biết cô vô tội. Bắt đầu từ ngày đó cô gọi anh là Mạc Ca quan hệ của bọn họ cũng tiến thêm một bước. chương 39 Trường 39 Điền Nguyệt Nguyệt đứng trước thang máy nhìn Nguyễn Thanh rồi nhỏ giọng hỏi chị Nguyễn chị không sao chứ. Nguyễn Thanh lắc đầu chị phải quên anh ta. Điền Nguyệt Nguyệt thở dài, đúng vậy. Chúng ta đã gặp được người tốt như mạc ảnh đế, không nên để ý loại tiểu nhân như người này. Nguyễn Thanh cúi đầu cười một tiếng tiểu nhân. Thật ra cũng chẳng sao cả, giới giải trí này cá lớn nuốt cá bé. Thắng làm vua thua làm giặc giữa chị và Tào tuyết san, công ty chọn Tào tuyết san thì là do chị thua thôi. Điền Nguyệt Nguyệt bĩu môi thua ở ở chỗ không đủ mặt dày á. Thang máy đi lên tới tầng cao nhất, đây là văn phòng làm việc của nhà Cao Minh. Từ thang máy đi ra là là một cái thảm dài, ven tường đặt bình hoa xứ cao đến 1 mét, trên tường còn treo vài bức tranh nghệ thuật Nguyễn Thanh nhìn không hiểu được. Ra khỏi thang mây, bên tay phải là WC, tay trái là phòng bí thư. Muốn đi đến phòng làm việc của nhà Cao Minh phải đi qua phòng bí thư, Nguyễn Thanh bèn nói với Điền Nguyệt Nguyệt em vào phòng nghỉ trước đi, chị đi vệ sinh. Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu, Nguyễn Thanh lập tức đi về phía bên tay phải. Thật ra trong phòng làm việc của nhà cao minh cũng có phòng vệ sinh riêng, nhưng từ sau khi triệu thư kỳ ăn máng khác quay trở về cô không còn dùng phòng vệ sinh đó nữa. Phòng vệ sinh cũng chỉ cách thang máy có 3 mét. Nhà vệ sinh ở đây rất đặc biệt cửa là một cánh cửa gỗ kéo, trên cánh cửa là bồn rửa mặt có viền trang trí hình hồ hoa sen rực rỡ. Cùng với đó là bức tường được trang trí nghệ thuật. Nguyễn Thanh rất thích thiết kế của tầng này, cánh cửa nhà vệ sinh này rất có ý thơ. Mỗi lần cô vào đây còn thấy cảnh đẹp ý vui. Cô vui vẻ mở cửa, hai người phía sau cánh cửa đang dính sát vào nhau gần như bị điện giật tách ra. Nhà cao minh và triệu thư kỳ hoảng hốt nhìn Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh lạnh nhạt muốn kéo cửa về. Triệu thư kỳ như bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên xù lông. Cô có bệnh à, trước khi mở cửa có thể gõ cửa không có ra giáo không vậy? Nhà cao minh rũi tay kéo cô ta cô ta lại dùng sức đẩy anh ta ra sau, tôi chịu cô ta đủ rồi, anh câm miệng đi. Nguyễn Thanh nhắm mắt nhịn nào, phải nhịn. Triệu Thư Kỳ chỉ vào cánh cửa, nói với Nguyễn Thanh cô không đọc sách à, mấy năm làm nhân viên của Thiên Ngu, ngay cả việc gõ cửa trước khi vào còn phải có người dạy cô sao. Nguyễn Thanh cười lạnh một tiếng, nhịn cái em gái cô ấy. Vậy mẹ cô có dạy cô là, đây là nhà vệ sinh, đây là khu vực công cộng, có thể mở cửa, không cần gõ không. Nguyễn Thanh cất giọng lạnh lùng, cố nén cơn giận. Triệu Thư Kỳ và nhà Cao Minh đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Nguyễn Thanh, Triệu Thư Kỳ càng là nổi trận lôi đình. Cô là thứ gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu không phải xem mặt mũi của Cao Minh, cái loại khiến công ty mệt mỏi như cô tôi đã sớm đóng băng cô rồi. Nguyễn Thanh rũi tay gõ lên vách tường, phát ra âm thanh cọc cộc. Cô nhìn Triệu Thư Kỳ, nói từng chữ, vậy cô đóng băng tôi đi. Nhà cao minh nhìn Nguyễn Thanh, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, nếu muốn đóng băng thì đóng băng đi. Triệu thư kỳ hơi nghẹn, xoay người nói với nhà cao minh, thái độ của cô ta là như vậy sao? Công ty cho cô ta nhiều tài nguyên để làm gì? Để nuôi cái thái độ như vậy à? Nhà cao minh thở dài, em bớt tranh cãi đi, đây là chuyện giữa anh và cô ấy. Triệu thư kỳ hét lên một tiếng, anh và cô ấy, anh và cô ấy, anh và cô ấy, ngày nào anh cũng nói câu này. Tôi muốn điên lên rồi anh biết không? Anh ra ngoài hỏi xem có ai yêu đương làm bạn gái tuổi thân như vậy không? Cô ta vui thì tôi phải nhường, cô ta không vui thì anh cũng phải nhường. Tôi là bạn gái anh, sau này còn làm vợ anh nữa, anh làm vậy, ai yên tâm cho nổi. Nhà cao minh trước kia cô ấy đã giúp anh, thế thì sao? Triệu thư kỳ đỏ mắt nợ này phải thiếu cả đời phải không? Anh đã cho cô ta tài nguyên, cho cô ta vào thiên ngu, một tháng ít nhất có 2 vạn. Còn chưa đủ sao? Có đủ không hả tôi hỏi anh? Tôi không thoải mái, chỉ cần một cuộc điện thoại của cô ta là anh đi luôn. Vậy sau này chúng ta có con thì sao? Có phải khi con bị ốm, một mình tôi phải chăm sóc không? Nói một câu dễ nghe thì là quan hệ tốt, nói câu không dễ nghe thì... Triệu Thư Kỳ mắt lạnh nhìn về phía Nguyễn Thanh, gọi là Tiểu Tam. Tiểu Tam, bây giờ Nguyễn Thanh cực kỳ không nghe nổi hai từ này, lúc bắt đầu rung động trái tim anh cô đã bị người ta gắn cho cái danh này. Tiểu Tam, đây cũng là lễ vật thiên ngu đưa cho cô. Triệu Thư Kỳ thế nhưng còn muốn gắn cái mắt tiểu tam cho cô ở trong hiện thực Nguyễn Thanh thật tức cười. Nếu cô đã không muốn quan hệ giữa tôi và nhà Cao Minh tốt đẹp vậy tại sao lúc trước còn bỏ đi? Nguyễn Thanh hỏi, nhà Cao Minh và Triệu Thư Kỳ vì vấn đề này mà đồng thời lạnh sắc mặt vấn đề này hai người họ chưa bao giờ nhắc đến trốn tránh nó cũng là vì nó sẽ khiến xảy ra xung đột không cần thiết. Nếu đã quyết định ở bên nhau thì không nên quay đầu nhìn lại quá khứ. Nguyễn Thanh nhìn Triệu Thư Kỳ hỏi, ngày ấy trong cuộc họp bọn họ sỉ nhục nhà cao minh tại sao cô không giúp anh ấy. Mặt Triệu Thư Kỳ trắng bạch cô ta nhìn Nguyễn Thanh kiên định nói ra suy nghĩ trong lòng mình tôi không thích đàn ông trốn tránh trách nhiệm. Nguyễn Thanh nói, khi anh ấy khó khăn, nếu cô cùng anh ấy trải qua cả đời này anh ấy sẽ đối xử tốt với cô. Tôi đã cùng anh ấy trải qua, nên anh ấy biết ơn tôi. Cô không thích anh ấy biết ơn tôi là vì trước đó cô đã bỏ đi. Nếu lúc trước cô đã không có lựa chọn thì tại sao lại muốn đi ăn máng khác hả? Đủ rồi, nhà cao minh cảnh cáo Nguyễn Thanh, em không thể nói cô ấy như vậy. Nguyễn Thanh ổ lên, nhà cao minh, em và bạn gái anh căn bản không có cách nào chung sống hòa bình, cô ấy luôn nhầm vào em. Nhà cao minh, anh sẽ nói cho cô ấy hiểu. Nguyễn Thanh lắc đầu, nhưng cô ấy sẽ không nghe đâu, nhà cao minh, em không hề thích anh. Sau này, em sẽ không tìm anh nữa, anh cứ hạnh phúc với cô ấy đi. Nói rồi cô xoay người bỏ đi Triệu thư kỳ cũng tức cười Nắm lấy tay nhà cao minh cô ta cũng xứng đáng Nhà cao minh hất mạnh tay cô ta ra Anh ta ngồi sổm xuống đất xoa xoa tóc Triệu thư kỳ nhíu mày Anh phát điên cái gì vậy Nhà cao minh cũng ngẩn đầu hét lên Em còn không hiểu sao Người sai chính là em Anh nói chuyện thay em không phải vì em đúng Mà vì em là bạn gái của anh Triệu thư kỳ không thể tin nổi Mà chỉ vào chính mình em sai chỗ nào Nhà Cao Minh đứng dậy, cười khổ em nói đúng, em không sai, là anh sai. Ký ức xa xăm lại lần nữa nổi lên, anh ta nhớ rõ cô gái nhỏ ngày ấy chậm chạp đi tới trước mặt mình, giọng cô mềm yếu như người bệnh tôi đi với anh ta. Đưa giấy nở của anh ta đây. nhạc Tổng, bây giờ tôi bắt đầu gọi anh là nhà Cao Minh. Anh có thể đến nhà tôi ở. Nhà Cao Minh tìm việc đi nhanh lên. Nhà Cao Minh, năm nay đến nhà mẹ em ăn Tết đi. Nhà Cao Minh, chúc mừng anh tìm được công việc mới. Nhà Cao Minh anh làm giám đốc em mua đồ ăn nấu cơm chúc mừng anh nhé. Nhà Cao Minh đột nhiên nhớ tới thời gian anh ta sống cùng Nguyễn Thanh một năm, tất cả đều là nhờ cô. Lúc trước cô giúp người xa lạ là anh ta thoát khỏi vực sâu, là cô giúp anh ta đứng lên. Nhà Cao Minh dùng sức vòng mạnh tóc mắng một câu, xúc sinh. Sau đó anh ta đứng dậy đuổi theo Triệu Thư Kỳ ở phía sau điên cuồng quát tháo. Khi anh ta đuổi tới nơi, thang máy đã đóng lại. Anh ta biết Nguyễn Thanh đang đi xuống, anh ta bèn sang cái thang máy khác đuổi theo. Nhanh chóng xuống tầng một cửa thang máy mở ra, ngay lập tức thấy Nguyễn Thanh đang đứng bắt xe ngoài cửa lớn. Nhà cao minh lấy ra điện thoại ra gọi cho cô, nhưng lại bị tắt máy. Trong lòng anh ta lập tức hoảng hốt nhanh chóng chặn một chiếc xe khác đuổi theo. Đi theo chiếc taxi đằng trước, nhà cao minh thở hồng hộc, vừa chỉ vào chiếc xe đằng trước vừa nói với tài xế. Tài xế nói được rồi khởi động xe. Nhà Cao Minh nắm chặt điện thoại, anh ta cúi đầu nhắn tin cho Nguyễn Thanh, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em dừng lại đi, chúng ta nói chuyện. 3 năm trước, hồi đầu năm, nhà Cao Minh vẫn là giám đốc công ty giải trí Quảng Hâm. Anh ta dốc sức khai phá một bộ phim truyền hình, ngay cả tiền mà anh ta đầu tư và tiền sở hữu riêng đều bị ném ra sông còn đổi lấy một thân nở. Công ty muốn xa thải anh ta cũng bắt anh ta phải bồi thường. Đương nhiên, trong sự việc này ít nhiều có các bên tranh đấu với nhau, khó mà nói rõ. Trong cuộc họp đại hội cổ đông, nhà Cao Minh bị sa thải. Nhưng công ty giải trí quảng hâm lại đùa vui rằng, giám đốc nghiêm người từng là đối thủ một mất một còn của anh ta nói trong hội nghị, chỉ cần có người đồng ý chịu đi cùng anh ta thì sẽ miễn 100 vạn bồi thường. Nhà Cao Minh cảm thấy đây là một câu chuyện cười, 100 vạn là số tiền lớn cỡ nào, huống chi ai sẽ chịu đi cùng mình chứ? Đây chỉ là sự sỉ nhục mà thôi. Một người giám đốc trắng tay sạch nợ đi theo anh ta có cái gì? Ra khỏi công ty, họ có thể giúp nhau sao? Nhưng đi với anh ta còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Trên đời này không có kẻ ngốc, không có, mặc cho giám đốc nghiêm vui đùa nhục nhã, nhà cao minh cũng không có phản ứng. Khi đó, đừng nói là bạn bè tốt ngay cả triệu thư kỳ có mặt trong cuộc họp cũng lựa chọn trầm mặc. Ai dám đi cùng anh ta chứ? Nhà cao minh không trách cô ta, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt. Cho dù cô ta chỉ ngồi im đó cúi đầu như những người khác, nhưng anh ta biết cô ta đang khó xử. Vào ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một nữ sinh. Giọng nói của cô rất êm tai, mềm yếu như bị bệnh, mắt cô đào quanh một vòng, sau đó lại nhìn về phía nhà Cao Minh. Cô nói với giám đốc nghiêm tôi đi với anh ta. Nhà Cao Minh kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh, hỏi cô là ai. Nguyễn Thanh cười, tôi là nghệ sĩ của công ty. Nhà Cao Minh không hiểu cô không cần làm vậy. Giám đốc nghiêm cũng như thấy một câu chuyện cười, cô muốn đi theo người này. Nguyễn Thanh gật đầu, giám đốc nghiêm hỏi tiền vi phạm hợp đồng của cô là bao nhiêu? Nguyễn Thanh đáp, 5 vạn. Giám đốc sao tiền vi phạm hợp đồng của cô lại thấp vậy? Nguyễn Thanh đáp, lúc ký hợp đồng đã thỏa thuận, khi tôi đơn phương từ chức thì tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần tiền lương một tháng. Tháng này tôi kiếm được nhiều, dựa theo tháng này tính là 5.000 tệ, vậy là 5 vạn tể. Còn như những tháng khác chỉ có 3.000 tể. Tất cả mọi người trong phòng họp đều yên lặng, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh nhất thời không biết nên nói là bội phục hay chê ngu xuẩn. Cô đắc tội quảng hâm, người ta sao có thể không phong sát cô? Ra khỏi cánh cửa này, lấy năng lực của cô thì đừng mong lăn lộn trong giới giải trí này nữa. Giám đốc nghiêm nói liền một mạch ba chữ tốt, sau đó chỉ vào Nguyễn Thanh nói, cô cút đi từ trước đi. Nguyễn Thanh chỉ vào nhà cao minh, đưa giấy nợ của anh ta đây. Giám đốc nghiêm nghẹn học, không có giấy nở. Vốn dĩ chỉ muốn nhà cao minh khó xử thôi. Nguyễn Thanh hoài nghi xem ông ta ông sẽ không nói rồi không giữ lời chứ. Giám đốc nghiêm lại nghẹn một lần nữa cút tôi nói rồi sẽ giữ lời. Vậy được ở đây có nhiều người như vậy, ai cũng đều là nhân chứng. Nếu ông nói dối tôi sẽ nói chuyện này cho phóng viên biết. Giám đốc nghiêm, Nguyễn Thanh liền kéo nhà cao minh bỏ đi cứ như vậy kéo anh ta đi. Cô đưa anh ta đến phòng nhân sự, nộp tiền từ chức sau đó lại kéo nhà cao minh ra khỏi công ty. Khi ấy, năm mới vừa đến, thời tiết rét lạnh. Ngay cả khi mặc áo khoác cũng thấy lạnh, gió ở cửa công ty thổi rất lớn. Nhà cao minh mặc tây trang mỏng, dường như không hề cảm thấy lạnh. Anh ta cười khổ nói, tại sao lại giúp tôi? Nguyễn Thanh đáp, anh đừng để ý, vốn dĩ tôi đã định từ trước rồi. Nghe bọn họ nói đi theo anh thì có thể giúp anh trừ nở. Tôi biết anh là người tốt nên mới tiện tay giúp thôi. Nhà cao minh lắc đầu, cô không hiểu đâu, cô giúp tôi, sau này sẽ không tốt. Nguyễn Thanh không thèm quan tâm, không sao cả, lúc trước mọi người đều nói hợp đồng của tôi rất tốt. Anh xem tôi hủy hợp đồng chỉ mất có 5 vạn. Nhạc tổng, từ giờ tôi sẽ gọi anh là nhà cao minh ha. Nhà cao minh gật đầu, anh ta ngồi sổm trước cửa cao ốc, Nguyễn Thanh hỏi, anh không về sao? Lạnh lắm, nhà cao minh lắc đầu tôi đợi người. Nguyễn Thanh không hiểu, anh đợi ai? Nói đến đây, nhà cao minh lại cười, bạn gái tôi. Nguyễn Thanh nhà lên, sau đó hai người cùng nhau ngồi ở đó đợi. Bọn họ cứ thế chờ tới giữa trưa, mãi mới thấy Triệu Thư Kỳ từ bên trong ra. Nhà cao minh vội đứng lên, Triệu Thư Kỳ thấy anh ta cũng không tránh đi mà đi thẳng tới. Cô ta thậm chí còn không thèm nhìn Nguyễn Thanh mà chỉ nhìn nhà cao minh, anh cứ đi như vậy sao? Cứ trốn tránh như vậy, anh làm em quá thất vọng rồi, chia tay đi. Cả người nhà cao minh đều bị câu nói này làm cho đông cứng, Triệu Thư Kỳ thất vọng nhìn anh ta, anh làm em quá thất vọng. Sau đó, cô ta cùng trợ lý đi thẳng. Nhà Cao Minh thậm chí còn không biết vì sao mình lại ở đây, anh ta ngơ ngác đứng giữa gió lạnh. Nguyễn Thanh hỏi anh ta, về nhà không? Nhà Cao Minh cười khổ tôi không có nhà, vốn tôi và cô ấy có một căn nhà, giờ cũng không còn nữa. Nguyễn Thanh hơi mỉm cười, vậy anh có thể đến nhà tôi? chương 40, đến nhà tôi đi, nhà Cao Minh lại sửng sốt, anh ta và Nguyễn Thanh thậm chí chưa nói được hai câu. Trước hôm nay, anh ta thậm chí còn chẳng biết Nguyễn Thanh là ai. Quá mức khiếp sợ nên đả kích trí mạng mà triệu thư kỳ mang tới đã tiêu tan đi chút ít anh ta ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh cười trong gió lạnh giống như ánh mặt trời ấm áp sự ấm áp giữa trời đông. Nhà cao minh không đồng ý cũng không từ chối vì thế Nguyễn Thanh liền đưa người đàn ông xa lạ này về nhà. Cứ thế ở suốt một năm quan hệ giữa hai người họ sao có thể nói đơn giản trong hai câu được. ân Huệ sao có thể dùng tiền để trả. Anh ta ăn ở miễn phí, anh ta xa suốt trầm cảm nhưng Nguyễn Thanh không hề nói gì. Triệu thư kỳ chia tay đã khiến anh ta chịu đả kích nặng nề, sao anh ta có thể không trốn tránh được chứ, anh ta muốn chạy trốn. Nhưng anh ta biết anh ta là đàn ông, đương nhiên không có tư cách chạy trốn. Nguyễn Thanh ngồi ở ghế sofa đàn áo len, ngẩn đầu khó hiểu nhìn anh ta hỏi, sao lại không có tư cách. Trốn tránh chẳng liên quan gì cả có thể vực dậy là được rồi. Nợ nần cũng chẳng liên quan gì, trả hết nợ là được. Bây giờ chắc anh đang khó chịu lắm hả? Nhưng vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày. Đạo lý đơn giản này ai cũng nói được nhưng không phải ai cũng làm được. Không vui chính là không vui, muốn chạy trốn thì cứ chạy, vốn chẳng có nhiều người chịu được áp lực. Đạo lý của Nguyễn Thanh làm nhà cao minh á khẩu không trả lời được cô cúi đầu lầm nhầm tiếp tục đan áo, anh cũng không phải nổi áp suất, không thể chịu nhiều áp lực như vậy được. Cho dù là nổi áp suất cũng phải thải khí ra chứ. Nhà cao minh phục cười, anh ta cứ thế trốn tránh. Một tháng sau, Nguyễn Thanh đứng trước mặt anh ta nói, nhà cao minh, mau đi tìm việc đi anh có thể xa suốt nhưng không thể cứ như vậy mãi được. Anh không thể trốn tránh mãi như thế. Nhà cao minh mang theo vẻ mặt tang thương hỏi cô tại sao. Tôi cũng không phải nổi áp suất, Nguyễn Thanh chỉ vào tủ lạnh nói, không có tiền, trong bụng nổi áp suất cũng phải có nguyên liệu nấu ăn. Nhà cao minh, thế nên anh ta đứng dậy đi tìm việc. Nguyễn Thanh rất đơn giản, đơn giản đến mức một câu của cô làm người ta không thể phản bác cũng chỉ có thể nỗ lực làm việc. Một năm đó anh ta không dám về quê ăn Tết trên người có nợ nên họ hàng thân thích đã chẳng còn, ngay cả mặt mũi cũng mất. Nguyễn Thanh nói, nhà Cao Minh, năm nay về quê em ăn Tết đi. Nhà Cao Minh nghe xong lời này, mất cả một đêm không ngủ. Năm đó anh ta về quê của Nguyễn Thanh, Nguyễn gia cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức coi anh ta là người trong nhà mà nhiệt tình đối đãi. Sau đó, bạn của anh ta về nước đầu tư lập một công ty giải trí nhỏ tên Thiên Ngu cũng mời anh ta tạm thời làm quản lý. Nguyễn Thanh mở bình rượu vang đỏ chúc mừng, nhà cao minh chúc mừng anh tìm được việc. Sau đó, sau đó anh ta dọn đi, nợ nần tính toán rõ rành lại bắt đầu có tiền. Cái gọi là tạm thời quản lý cũng có một cái tên nghe rất tốt gọi là giám đốc hành chính. Tất cả mọi người tới nịnh bợ anh ta, Nguyễn Thanh thì không, nhưng cô vẫn tung tăng chạy tới nói, nhà cao minh anh làm giám đốc rồi, em mua đồ về nấu cơm chúc mừng anh nhé. Nhà cao minh còn nhớ khi ấy mình cười nói, đó không gọi là giám đốc. Nguyễn Thanh tò mò hỏi, vậy gọi là gì? Giám đốc hành chính, Nguyễn Thanh vẫn tò mò, rất lợi hại sao? Nhà cao minh trả lời, không phải chức vụ lớn nhất nhưng cũng đủ lớn. Nguyễn Thanh thốt lên kinh ngạc nhà cao minh còn nhớ khi đó anh ta dương mi thổ khí cỡ nào có thể giúp cô trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Đúng vậy, anh ta đưa Nguyễn Thanh vào Thiên Ngu, đó là lý do vì sao cô trở thành công chúa của Thiên Ngu. Nhớ lại chuyện cũ, anh ta không khỏi muốn tát cho mình một cái. Thời gian đó khó khăn cỡ nào, chính Nguyễn Thanh đã giúp anh ta vực dậy. Tài xế đằng trước nhíu mày nhìn anh ta, sau đó cười hỏi, đuổi theo bạn gái hả? Nhà cao minh lắc đầu, là em gái. Tài xế khó hiểu, lần đầu tiên thấy có người đuổi theo em gái như cậu đấy, em gái ruột hả? Nhà cao minh lắc đầu, lại cười khổ gần như vậy. Tài xế hiểu tám phần đây là hồng nhan chi kỷ rồi, lại hỏi tại sao cô bé lại chạy thế? Nhà cao minh suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhảy ra một câu chị dâu em chồng bất hòa. Tài xế cười to, đó là thái độ bình thường, bất hòa thì không nên ở cùng nhau. Nhà cao minh gật đầu, anh nói rất đúng. Tài xế lại hỏi, sao lại cãi nhau thế? Nhà Cao Minh, bạn gái tôi không thích tôi ở gần cô ấy. Tài xế nói, vậy bạn gái cậu đúng, là ai cũng không thích người yêu mình gần gũi với người khác phái khác. Nhà Cao Minh, suốt một đường đuổi theo, rốt cuộc nhà Cao Minh cũng phát hiện đường chiếc xe kia đi rất kỳ lạ. Đang đi đâu vậy, tài xế vừa lái xe vừa đáp trung tâm bệnh viện quảng trường Vạn Liên và công ty giải trí Dự Long đều ở đây. Nhà Cao Minh sững sốt công ty Dự Long ở chỗ này. Công ty Dự Long chẳng phải chính là công ty của Mạc Trọng Đan Sao. Đúng vậy, ở gần đây có vài công ty giải trí. Chỗ cậu vừa bắt xe là công ty giải trí thiên ngu cậu vừa từ đó ra cậu làm ở đó hả? Tôi nhìn cậu không giống minh tinh lắm. Nhà cao minh thuận miệng đáp là nhân viên. Khó trách nhưng mà tôi thấy cậu trông khá được đó, có thể đề Ha ha ha, bên kia Nguyễn Thành ôm một bụng tức suốt quãng đường. Tài xế hỏi cô muốn đi đâu, cô nói sao cũng được. Trong lòng thì giận muốn chết luôn, rõ ràng là triệu thư kỳ ngày càng quá đáng, nhà Cao Minh lại còn giúp cô ta nói chuyện. Nguyễn Thanh càng nghĩ càng thương tâm, nhà Cao Minh còn chẳng thèm lên tiếng vì cô. Nghĩ rồi Nguyễn Thanh lại càng đau lòng hơn, nhớ tới đứa em trai trước đây ở cùng mình, bây giờ đã một đi không trở lại, trở thành em trai nhà người khác rồi, không phải của nhà cô nữa. Đau lòng chết mất, nước mắt còn động trên khóe mắt, điện thoại trong túi reo lên, cô vừa thấy là Mạc Trọng đang gọi điện tới thì lập tức nhận cuộc gọi. Nguyễn Thanh tối nay có rảnh không? Nguyễn Thanh ừ một tiếng, giọng điệu Mạc Trọng Đan ngay lập tức có chút khẩn trương em đang khóc sao? Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan hình như biết cô định phủ nhận nên cũng không cho cô cơ hội, giọng em nghèn nghẹn em đang không vui. Em ở đâu vậy? Nguyễn Thanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi tài xế chúng ta đang đi đâu vậy? Tài xế lúc này mới nói, chẳng phải cô bảo tôi cứ chạy đi sao? Nguyễn Thanh nói với Mạc Trọng Đan em cũng không biết nữa. Mạc trọng đan thở dài, bảo tài xế đưa em đến công ty dự long đi, anh đợi em ở bãi đỗ xe. Nguyễn Thanh sừng sốt, em đến đó làm gì? Mạc trọng đan cười hỏi, vậy em định về nhà khóc sao? Nguyễn Thanh đỏ mặt, đáp bằng giọng mũi, em không khóc không có. Thanh âm này một chút sức thuyết phục cũng không có. Mạc trọng đan đương nhiên không tranh cãi đúng sai với cô, anh nhún nhường, đương nhiên là em không khóc. Tối nay anh mời em ăn cơm, bây giờ em có thể đến đây đợi anh không? Anh chờ em. Nguyễn Thanh sững sờ cuối cùng khô khốc đáp, bây giờ em bảo tài xế lái qua đó liền. Nguyễn Thanh tắt điện thoại, không còn buồn nữa. Cô nói với tài xế, đến công ty giải trí dự long. Tài xế đồng ý, sau đó lái xe đi về hướng công ty. Mặc dù Nguyễn Thanh nhìn thấy tin nhắn của nhà Cao Minh nhưng cô cảm thấy bây giờ không nên nói chuyện với anh ta. Cô và nhà Cao Minh giống như oan nghiệt vậy, nếu không quen biết có phải tốt hơn không. Như vậy triệu thư kỳ sẽ không phải khó xử nữa. Tài xế lái thẳng đến bãi đỗ xe, bảo vệ ở đó thấy Nguyễn Thanh thì nhanh chóng cho vào. Quả nhiên mà Trọng Đan đã đứng đợi sẵn ở đó. Anh vừa nhùn thấy chiếc ô tô màu xanh thì biết là Nguyễn Thanh đã tới, bước qua. Mã Trọng Đan rất đẹp trai, khí chất ổn, ngay cả bước đi bình thường cũng giống như đang đi trên sàn diễn. Nguyễn Thanh chỉ nhìn thoáng qua cô cảm thấy thật đẹp, còn đẹp hơn cả khi anh mặc cổ trang. Cô thanh toán tiền đúng lúc Mạc Trọng Đan mở cửa cúi đầu nói, hoan nghênh em. Tóc mái trên chán anh rủ sang một bên. Nguyễn Thanh đột nhiên bị sắc đẹp của anh tập kích tim đập lỡ một nhịp. Ra đây đi, Mạc trọng Đan duỗi tay anh đưa em lên. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, nắm lấy tay Mạc trọng Đan. Tài xế thấy hai người đi rồi mới nói con gái mình còn nói bọn họ không yêu nhau, như vậy mà không yêu. Gạt quỷ à, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh đến công ty giải trí Dự Long, không giống thiên mu là công ty mới. Công ty giải trí Dự Long là một công ty giải trí lâu năm. Nguyễn Thanh nghĩ thật ra kiến trúc công ty này có chút cổ rồi. Nhưng mà xa hoa quá đi. Khi cô ra khỏi thang máy, chỉ thấy trên mặt đất là gạch vàng men xứ xa hoa suốt một đường. Mặc dù xa hoa, nhưng mà quá thô. Mặc trọng đan đưa cô ra khỏi thang máy, nói từ thang máy của lầu một đi ra bên tay trái đều là phòng nghỉ đơn, ở đây em có thể thủy ý tự do, không cần quá lo lắng. Nguyễn Thanh ngẩn đầu nhìn anh ở một tiếng. Trong lòng Mạc Trọng Đan thầm vui mừng, đưa cô đến địa bàn của mình đi dạo thật là một việc vui vẻ. Anh đưa em đến đến phòng tiếp khách trước nhé. Mạc Trọng Đan quay đầu nói với cô. Nguyễn Thanh đáp ừ, sau đó quay đầu tò mò nhìn xung quanh. Vừa rồi từ bãi đỗ xe đi thẳng lên đây nên cô chưa thấy nghệ sĩ của Dự Long. Lúc này, bọn họ vừa vào phòng tiếp khách đã thấy hai người đàn ông đang sắp xếp hành lý. Mạc Trọng Đan nói là trợ lý của anh, giới thiệu đơn giản rồi đưa Nguyễn Thanh vào bên trong. Bên trong còn có một căn phòng nhỏ, Mạc Trọng Đan nói, đây là phòng công ty cho anh, vốn là phòng tập nhảy, rất rộng. Nguyễn Thanh vô cùng ngạc nhiên, anh thường tới công ty sao? Bình thường cô rất ít khi tới công ty, khi có thông cáo cũng là miêu sầm báo cho cô biết. Khi không có việc cô toàn nằm không ở nhà, nhà cao minh cho cô 2 vạn làm tiền vốn, nói cách khác cô không đi làm cũng có tiền lương 2 vạn một tháng. Người như Mạc Trọng Đan còn phải tới công ty sao? Mạc Trọng Đan lắc đầu, không hay tới. Sau đó anh bảo cô ngồi, còn mình đi đến chỗ tủ lạnh rót nước. Nguyễn Thanh ngồi một lúc thấy anh cầm hai lon Coca tới thì bèn cười, anh luôn đưa Coca cho nữ minh tinh à? Mạc Trọng Đan sừng sốt, không phải em thích sao? Sống mũi Nguyễn Thanh chua xót, hàm hồ ư một tiếng. Mạc Trọng Đan cười, vậy là tốt rồi. Nói rồi, anh mở nắp lon Coca ra, sau đó cầm ống hút, đẩy lon Coca đến trước mặt cô thích thì uống đi. Nguyễn Thanh nhận lấy, khẽ hút uống một ngụm. Lúc này Mạc Trọng Đan mới mở miệng hỏi cô có thể hân hạnh được biết vì sao em không vui sao. chương 41, Nguyễn Thanh cầm lấy lon coca cô tự hỏi trong chốc lát, sau đó gật đầu, nói tất cả chuyện của mình và nhà cao minh và chuyện của Triệu Thư Kỳ cho anh nghe. Mạc Trọng Đan một câu cũng không nói, anh lặng lặng ngồi ở đối diện nghe Nguyễn Thanh nói. Chuyện này không cần anh phải bày tỏ quan điểm, anh biết bây giờ Nguyễn Thanh không cần người khác an ủi hay khuyên bảo, mà cần một người biết lắng nghe. Chuyện cũ rất dài, bắt từ đầu từ khi cô bước vào giới giải trí. Nguyễn Thanh là một cô gái không có bối cảnh, năm cô 16 tuổi, Nguyễn gia đối mặt với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ. Nguyễn Thanh từ bỏ công việc ổn định ở gánh hát mà tiến vào giới giải trí, trước đó cô đã nghe nói tiến vào giới giải trí dễ dàng, vì vậy cô bước vào giới giải trí mà mình không hề hiểu biết gì về nó. Nguyễn Thanh nói là cô đã xem qua một bộ phim truyền hình, cô biết giới giải trí sẽ có một mặt u tối, nhưng lại càng có nhiều mặt xuất sắc. Mạc Trọng Đan không biết bộ phim truyền hình nào khiến cô nghĩ như vậy, nhưng anh biết Nguyễn Thanh đã chịu rất nhiều áp lực khi ôm suy nghĩ ấy. Vì Nguyễn Thanh được gánh hát bồi dưỡng mấy năm nên giải trí quảng hâm liền miễn cưỡng ký hợp đồng với cô. Nguyễn Thanh cười nói, em nói nhà Cao Minh là người tốt không phải nói bậy, em vừa tiến vào giới giải trí, giám đốc của em cho em một hợp đồng không hề tốt. Trong đó có một điều khoản là bất luận bọn họ an bài công việc gì thì em đều không thể từ chối, khi đó em lo lắng bọn họ sẽ hại cho em. mạc trọng đan cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ đầu gối, Nguyễn Thanh lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Nhà cao minh đúng lúc tới, anh ấy hỏi rõ tình huống, cảnh cáo vị giám đốc kia. Tuy rằng chỉ có một câu nói, sau đó lại rời đi, nhưng em được ký một hợp đồng bình đẳng. Thật ra, đây mới là bắt đầu của cô và nhà cao minh. Sự thật cũng như mặc trọng đan suy nghĩ, chỉ sợ cô có một hợp đồng bình đẳng thì cũng không thể khiến cô không bị chèn ép. Trước khi có sự việc của nhà cao minh, Nguyễn Thanh đã phải là một nữ diễn viên xuống nước đóng phim. Vì chịu chèn ép nên cảnh đó phải quay 3 ngày, ngay cả người có sức khỏe như Nguyễn Thanh cũng phát sốt cao. Thật ra hôm đó em đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi, nhưng vì nghe nói phải bồi thường 5 vạn nên có chút băn khoăn hủy hợp đồng cũng không dễ dàng gì, bọn họ yêu cầu em phải được cấp trên đồng ý mới có thể mang 5 vạn đi. Nhưng số tiền đó với em cũng không phải số tiền nhỏ. Nguyễn Thanh đến phòng họp là muốn tìm giám đốc nói chuyện tiền vi phạm hợp đồng, sau đó không khéo nghe thấy cuộc họp trong phòng. Bồi thường 5 vạn rời đi cùng nhà Cao Minh có thể miễn trừ 100 vạn tiền nợ của anh ta. Nguyễn Thanh bẻ ngón tay tính toán, trời ạ, như vậy không phải lời 95 vạn tệ rồi sao? Mạc trọng đan phục cười, sự lạc quan của em đúng là làm người khác bội phục. Nguyễn Thanh cười nhẹ, đương nhiên em không kiếm lời được 95 vạn, nhưng em đã làm ra một quyết định trọng đại liên quan đến cuộc đời người khác, như vậy em sẽ thoải mái hơn một chút. Nguyễn Thanh mang theo thân bệnh bước vào phòng, lúc ấy cô không có gì ngoài thân phận là một nghệ sĩ nhỏ, giúp nhà cao minh trả hết nợ 100 vạn, sau đó đưa anh ta rời đi. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Nguyễn Thanh nói, anh ấy là người tốt, anh ấy đã từng giúp em, em cũng giúp anh ấy. Bọn em hòa nhau, có thể hòa thật sao? Quan hệ của cô và nhà Cao Minh thật ra không đơn giản là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giữa họ cũng có tình cảm gia đình, vì vậy mới có cảm giác bất công. Chuyện sau đó, nhà Cao Minh phát đạt mặc dù cũng là do năng lực nhưng cũng nhờ Nguyễn Thanh dùng quan hệ bạn bè giúp đỡ trong suốt một năm. Mạc trọng đang nghe được chuyện cô tiến vào thiên ngu bắt đầu gây dựng sự nghiệp trong lòng vui mừng. Cô không phải chịu khổ có thể tự do sinh tồn trong giới. Chuyện này phần lớn là nhờ nhà cao minh, sau đó chịu thư kỳ quay về. Sau khi kể xong chuyện cũ, Nguyễn Thanh cảm thấy tồi thân và tức giận trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều cười nói, khó trách mọi người đều thích oán giận nói xong rồi cũng không thấy thức giận nữa. Mạc Trọng đang gật đầu, lại nói, mỗi người đều có cuộc sống sinh hoạt của mình, nếu bắt em phải buông tay, em có nguyện ý buông tay không? Ý của anh là có lẽ em sẽ có cuộc sống của riêng mình, mà cuộc sống này không nên có nhà cao minh. Nguyễn Thanh sừng sốt ngay sau đó hiểu rõ điều mà Trọng Đan muốn nói. Cô gái gãi đầu em mới 21 tuổi mà thôi. Mạc Trọng Đan thành niên rồi, đã có thể yêu đương. Nguyễn Thanh lại hỏi Mạc Trọng Đan anh cảm thấy em làm thế là sai sao? Mạc Trọng Đan lắc đầu em không sai cũng không phải tại em. Nguyễn Thanh liền hết giận mà hừ một tiếng, vậy thì là nhà cao minh sai rồi. Mạc Trọng Đan lại nói, là anh ta sai, Nguyễn Thanh tuy rằng em không sai, chịu thư kỳ lại quá đáng khiến người ta ghét, nhưng anh hiểu tâm trạng của cô ấy. Nguyễn Thanh cúi đầu không đáp, ánh mắt Mạc Trọng Đan mang theo thia thâm tình, anh chăm chú nhìn vào đỉnh đầu đáng yêu của cô rồi nói, anh cũng sẽ có người yêu, nếu người yêu của anh có một người bạn khác phái quan trọng, anh nghĩ anh cũng sẽ ghen, rất ghen. Mà nếu, người anh yêu thậm chí nguyện ý vì người bạn khác phái đó trả giá rất nhiều, lựa chọn rời khỏi anh mà chăm sóc người đó, anh nghĩ anh sẽ ghen ghét đến phát điên. Tay Nguyễn Thanh nghịch góc áo, cô nói thầm, em biết. Mạc trọng đàn ôn hòa tiếp tục nói, anh nói vậy không phải vì cô ấy đúng. Em có hiểu ý của anh không? Nguyễn Thanh gật đầu, vâng, thế nên trước kia em luôn nhường nhịn cô ấy. Mạc Trọng Đan thấy cô có hơi tủi thân, vừa buồn cười vừa nhìn di động, nói, sau này không cần nhịn nữa, em ngồi đi, có khách tới, anh đi ra ngoài một lát. Nguyễn Thanh gật đầu, Mạc Trọng Đan bèn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Lúc này, nhà Cao Minh đã được trợ lý Vương Tường đưa đến chờ ở phòng khách. Mạc Trọng Đan gật đầu nhìn Vương Tường, Vương Tường liền đem theo trợ lý đi ra ngoài. Bấy giờ nhà Cao Minh mới hỏi anh Thanh Thanh đang ở đây. Mạc Trọng Đan gật đầu, nhà Cao Minh nói, tôi muốn gặp cô ấy. Mạc trọng đan lại cười, bây giờ không phải lúc thích hợp để anh gặp cô ấy, lúc tới đây cô ấy đã khóc. Nhà cao minh cách anh xử lý chuyện ngày hôm nay có thể nói là rất ghê tởm. Hồ hấp nhà cao minh ngừng lại, anh ta gắt gao mím môi, không phản bác. Mạc trọng đan lại hỏi, cô ấy nói anh là người tốt cho nên tôi thay cô ấy tới hỏi. Triệu thư kỳ trở về, tại sao anh lại chấp nhận? Nhà cao minh vẫn yên lặng, mạc trọng đan cười lạnh một tiếng, đương nhiên anh cũng có thể cho rằng cô ấy không có tư cách hỏi câu này. Không phải, nhà cao minh cười khổ ai đều sẽ có chuyện cũ, giữa tôi và Thanh Thanh có chuyện cũ tôi và Triệu Thư Kỳ cũng như vậy. Mạc Trọng Đan ồ một tiếng, nếu câu chuyện này có lý do chính đáng, vậy tôi sẽ đưa anh đi gặp cô ấy. Mạc Trọng Đan tới đây không phải để ngăn cản hai người gặp mặt, anh thích Nguyễn Thanh, anh hy vọng Nguyễn Thanh sẽ vui vẻ. Mà nếu trở mặt với nhà cao minh, như vậy Nguyễn Thanh sẽ không vui. Nhà cao minh suy nghĩ một lúc cuối cùng kiên định gật đầu nói tôi có đủ lý do nói về nguyên nhân tôi và triệu thư kỳ hợp lại. Mạc trọng đan đứng dậy quay trở lại phòng nghỉ, Nguyễn Thanh vẫn còn ngồi ở đó. Có thể thấy được cảm xúc của cô đã bình ổn hơn nhiều thậm chí còn đang uống coca. Mạc trọng đan gõ cửa, Nguyễn Thanh quay đầu nhìn anh, anh hỏi, nhà cao minh tới, em có muốn nghe anh ta nói chuyện không? Nguyễn Thanh gật đầu, vì thế, Mạc trọng đan bèn dẫn nhà cao minh vào. Nhà Cao Minh ngồi đối diện Nguyễn Thanh, hai người nhìn đối phương, giữa bọn họ đột nhiên như cách chờ cả mây trời biển núi. Nhà Cao Minh nhìn Nguyễn Thanh, đột nhiên lên tiếng nói một số chuyện cũ mà Nguyễn Thanh không biết, sau khi chia tay, cô ấy có tới tìm anh một lần. Nguyễn Thanh chừng mắt, không thể tin được nhìn anh ta. Nhà Cao Minh, cô ấy nói cô ấy có thay, lúc ấy anh rất đau khổ. Nghe đến đây, cả người Nguyễn Thanh đều ngây dại Nhà Cao Minh cười khổ, sau khi ở chung với em, anh đã tỉnh ra nhiều, cũng biết bản thân muốn cái gì. Cô ấy nói lúc cô ấy mang thai thì anh đã đi rồi. Sau đó cô ấy bèn phá thai, bọn anh không còn liên lạc nữa. Năm ngoái cô ấy về nói cho anh biết lần phá thai đó khiến cô ấy có khả năng không thể có con được nữa thật xin lỗi. Nguyễn Thanh khiếp sợ trước khi anh chưa từng nói với em chuyện này. Nhà cao minh em cũng chưa nói là lúc trước em vốn không định từ chức. Nguyễn Thanh nghẹn hỏng, vậy nên hai người quay lại với nhau là vì nguyên nhân này. Nhà Cao Minh cười khổ một tiếng, một nửa anh đối với cô ấy vốn dĩ cũng có chút tình cảm. Nguyễn Thanh cảm thán, hóa ra cũng không phải đồ ngốc. Nhà Cao Minh, Nguyễn Thanh duỗi tay muốn nắm lấy tay nhà Cao Minh truyền cho anh ta chút sũng khí, nhưng nửa đường lại bị tay Mạc Trọng Đan nắm lấy. Mạc Trọng Đan dùng lời lẽ chính đáng nói với cô có chuyện giữa anh ta và Triệu Thư Kỳ trước đây làm tiền lệ, bây giờ em phải học cách giữ khoảng cách với nhà Cao Minh. Nguyễn Thanh nhìn tay mình bị Mạc Trọng Đan nắm lấy, chớp chớp mắt. Nhà cao minh, cái đó, giữ khoảng cách với tôi thì có liên quan gì đến anh? Buông tay ra đi đồ sắc lang. Mạc trọng đan cười, tôi dám sát hộ cô ấy. Nhà cao minh cũng lời truy cứu, anh ta nhìn về phía Nguyễn Thanh nói, anh tới đây là để xin lỗi, chuyện của anh lại liên lụy, đến em, là anh không xử lý tốt. Mạc trọng đan bắt chéo chân hỏi anh ta, bây giờ anh còn thích triệu thư kỳ không? Nhà cao minh sừng sốt nhìn mạc trọng đan, nhất thời nói không nên lời. Mạc Trọng Đan nói con người ngay từ đầu rất khó thấy rõ tình cảm của mình, điều này rất bình thường. Có đôi khi, phải có thời gian hoặc ở bên cạnh nhau mới có thể nhận ra anh và Triệu Thư Kỳ ở bên nhau được một năm, rốt cuộc vì anh thích cô ấy nên mới duy trì quan hệ hay là vì ái náy. Nhà cao Minh vẫn không trả lời, Mạc Trọng Đan tiếp tục nói, nếu anh thích cô ấy, vậy đúng là anh đã làm không tốt. Nguyễn Thanh hay Triệu Thư Kỳ đều vì anh mà thấy không an tâm. Nếu anh chỉ là vì ái nái muốn bồi thường, vậy người biết bản thân không thể có con sẽ không nói ra mấy câu kiểu như sau này hai người có con thì nên làm gì đâu. Nhà cao minh lại sửng sốt, sau đó sắc mặt trắng bạch. Mạc trọng đan đứng dậy mở cửa cho nhà cao minh rồi nói, bị lừa một lần là vô tội, bị lừa lần hai là xui xẻo, bị lừa thêm lần nữa thì là ngu ngốc. Nếu đã hiểu rõ trái tim mình, như vậy có rất nhiều cách bồi thường khác không nhất định phải cắn răng lấy thân mình ra bồi thường. Nhà cao minh khó nhọc đứng lên, sau đó khó khăn rời đi. Nguyễn Thanh có chút lo lắng hỏi, anh ấy không sao chứ? Mạc trọng đan khó hiểu, có thể làm sao được? Khó khăn cuộc sống đều đã trải qua rồi, chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Nguyễn Thanh gật đầu cảm ơn anh. Bây giờ em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, xem ra anh ấy còn thảm hơn cả em. Mạc trọng đan, lý do khiến em dễ chịu làm anh hơi khó hiểu đấy. Nguyễn Thanh nói, à, phải rồi, anh nói, tối nay đi ăn cơm. Đi đâu ăn đây? Mạc Trọng Đan âm thầm vui vẻ, rút ra một đống tấm thẻ nói, em xem, anh có 100 thẻ hội viên của các cửa hàng, em thích ăn quán nào? Nguyễn Thanh, sao anh có nhiều thế? chương 42, Mạc Trọng Đan cực kỳ hưng phấn, đủ các tấm thẻ mọi màu sắc bị anh vứt lên chiếc bàn thủy tinh, sau đó anh hưng phấn chỉ vào một trong số đó nói, vậy ăn buffet đi, cửa hàng này có bánh kem vị matcha. Đây là cửa hàng Nhật Bản, có nhiều loại mì sợi. Đây là tiệm cơm Tây, có bò bít Tết Kobe bê. Cửa hàng này chuyên nấu các món vùng Đông Bắc có món cải trắng hầm. Đúng rồi, giọng điệu mặc trọng đan hương phấn, anh cầm một tấm thẻ màu đen trong số đó, đây là quán thịt nướng hàn thức tháng trước mới vừa mở cửa. Nguyễn Thanh lập tức ngây ngẩn cả người, bánh kem matcha, mì sợi, bò bít tết cô bê, cải trắng hầm, đây đều là mấy món mà cô muốn ăn. Mấy hôm trước cô vừa mới đăng Weibo nói muốn ăn thịt nướng ở tiệm hàn thức xong. Không phải là cô nghĩ nhiều, một lần thì là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, vậy nếu lần nào cũng giống nhau thì phải làm sao? Nguyễn Thanh lắc đầu, suy nghĩ cái gì vậy? Càng nghĩ càng không hiểu, Nguyễn Thanh dùng ánh mắt mịt mờ nhìn Mạc Trọng Đan, cô còn tưởng rằng Mạc Trọng Đan luôn theo dõi Weibo của cô, mỗi lần cô đang Weibo nói muốn ăn gì, anh liền đi tìm món đó. Sau đó thu thập chờ ngày nào đó mời cô đi ăn. Nguyễn Thanh nhất thời cười nhạo bản thân. Không ngờ đó, không ngờ đó, Nguyễn Thanh hóa ra mày lại là người tự luyến như vậy. Hai mắt Mạc Trọng Đan tỏa ánh sáng, không bằng hôm nay đi ăn thịt nướng hàn thước đi. Mới khai trương anh cũng chưa từng ăn thử. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh, mau tỉnh lại đi, đừng suy nghĩ nữa. Mạc Trọng Đan thấy Nguyễn Thanh trầm mặc coi như cô đồng ý anh cười rồi đứng dậy nói anh đi thay quần áo, bây giờ chúng ta có thể đi ăn. Nguyễn Thanh, mới có ba giờ anh không đi làm sao. Mạc Trọng Đan cứng đờ, làm sao bây giờ? Nói anh đẩy hết công việc đi rồi ư? Anh xoay người nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt lạnh lùng, không đi làm, gần đây không có việc. Nguyễn Thanh, không có việc anh lừa em à? Đến em còn có việc đấy. Nhưng ở thời điểm này, da mặt Mạc Trọng Đan vẫn rất dày. Anh nói với Nguyễn Thanh, không? Gần đây quả thực anh rất nhàn. Nguyễn Thanh, vì thế, Mạc Trọng Đan mang theo Nguyễn Thanh xinh đẹp đi ăn thịt nướng, cửa hàng kia quả thật mới khai trương, trang hoàng theo kiểu đơn giản. Vì thân phận của Mạc Trọng Đan nên hai người chọn một bàn khuất. Nguyễn Thanh đã lâu mới được ăn thịt nướng rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn. Mạc Trọng Đan thấy cô vui vẻ anh cũng vui vẻ, nghĩ mấy tấm thẻ siêu tập từ ba năm trước cũng không phải không có tác dụng. Mấy ngày sau, nhà cao minh mang theo vẻ mặt tang thương đến tìm Nguyễn Thanh, khóc lóc nói anh thực sự rất đáng thương, cô ấy đùn là đã gạt anh. Cô ấy phá thai lại còn yêu người khác, không phải cô ấy đi ăn máng khác quay về mà là bị quảng hâm giảm biên chế. Thanh Thanh, anh thảm quá đi. Nguyễn Thanh cũng cảm thấy anh ta thật đáng thương, vì thế nấu cho anh ta bát mì, sau đó đuổi anh ta đi. Nhà Cao Minh, lần này nhà Cao Minh bị đả kích trở về càng quyết trí tự lực càng thêm nỗ lực làm việc hơn. Thời gian Nguyễn Thanh tham gia chương trình quê hương tôi cuối cùng cũng tới, lần này Miêu Sầm và Điền Nguyệt Nguyệt cũng đi theo. Trước khi lên máy bay, Miêu Sầm dặn dò Nguyễn Thanh những việc cần chú ý, dù sao tham gia chương trình hơi khác so với đóng phim, tham gia chương trình có nhiều điều cần lưu ý hơn, không giống như đóng phim đôi khi chỉ cần nín thở là có thể trôi qua. Nguyễn Thanh vừa nghe vừa gật đầu, đến khoang chờ thì thấy mà ca nhà mình ai ui trùng hợp quá. Mạc Trọng đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc tạp chí ánh sáng ngoài cửa sổ phản phất như tỏa ra một vầng sáng quanh thân anh, Nguyễn Thanh bị cảnh tượng này làm cho mê mẩn. Mạc trọng đan nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa, anh thấy Nguyễn Thanh cũng hơi sừng sốt, sau đó cười nói, trùng hợp ghê. Nguyễn Thanh nở nụ cười tươi, đỏ mặt hỏi, bên cạnh anh có ai ngồi không? Mạc trọng đan liền nhìn chỗ trống kia một cái, sau đó rất ghét bỏ nói, lại bác vũ. Nguyễn Thanh hỏi, em với anh ấy đổi vị trí nhé. Mạc trọng đan sừng sốt ngơ ngác nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh chủ động đồng ý ngồi cùng chỗ với anh, trước đây đều là lại bác vũ ra mặt giày ngồi đây. Mạc trọng đan đương nhiên không từ chối, anh đem đồ trên chỗ ngồi của lại bác vũ ném tới chỗ của Nguyễn Thanh, sau đó ga lăng nói với cô em ngồi đi. Nguyễn Thanh nói một tiếng với miêu Sầm, sau đó vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Mạc trọng đan. miêu Sầm, Điền Nguyệt Nguyệt hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen cô ấy về chỗ ngồi của mình. miêu Sầm mang vẻ mặt mơ hồ về chỗ Điền Nguyệt Nguyệt rồi hỏi cô ấy, vẫn luôn như vậy à? Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu, rất thản nhiên đấp đúng vậy. Bọn họ là bạn bè mà. Miu Sầm, bạn em gái em, Điền Nguyệt Nguyệt vô tội bị mắng, vẻ mặt dại ra. Sau khi lại bác Vũ trở về thì không thấy chỗ của mình đâu nữa, anh ta cực kỳ ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh một cái, sau đó lon ton chạy tới chỗ bên cạnh Điền Nguyệt Nguyệt. Sau khi máy bay cất cánh, Mạc Trọng đang muốn tìm đề tài để nói chuyện liền nghĩ tới cuộc sống thê thảm của nhà cao minh. Nguyễn Thanh trả lời quay về hỏi rồi, triệu thư kỳ cũng rất ngoan cố, hai người họ cãi nhau một trận. Không biết có phải Triệu Thư Kỳ vì thức anh ấy không mà giận cá chém thớt nhiều lắm. Nhà cao minh đau khổ chạy đi. Mạc Trọng Đan chạy đi. Nguyễn Thanh gật đầu chạy tới tìm em. Em nấu cho anh ấy bát mì, sau đó đuổi ra khỏi nhà. Anh ấy ở ngoài cửa khóc nửa giờ, sau đó mới trở về. Mạc Trọng Đan, anh ta mới 3 tuổi sao. Nguyễn Thanh thở dài, vì chuyện này mà lúc 2 giờ Triệu Thư Kỳ gọi điện mắng em một trận. Em cũng rất giận, thế nên em cũng mắng cô ta một lúc. Cô ta mắng không lại em nên khóc. Mạc Trọng Đan, sao nghe cứ như mấy đứa nhóc mẫu giáo đánh nhau vậy? Nguyễn Thanh lại nói đến nhà cao minh tuy anh ấy đau lòng, nhưng cũng biết đi làm việc. Nghe Nguyễn Thanh nói, suy nghĩ của Mạc Trọng Đan bay về phương xa, giọng nói của cô cũng như bị ngăn cách. Năm đó, trong cuộc đời Mạc Trọng Đan xuất hiện một cô gái nhỏ tên là Nguyễn Thanh, anh vì cô mà mê mệt. Bởi vậy, Mạc Trọng Đan lén lập một tài khoản theo dõi Nguyễn Thanh. Từ đó về sau, không ai hay biết anh vì cô mà vui vì cô mà buồn. Ngày từ đầu chỉ là thỉnh thoảng lén nhìn, sau đó lại thành ngày nào cũng xem, sau đó chỉ là lén nhìn bầu trời đã không thể thỏa mãn anh. Anh bắt đầu đáp lại cô trên Weibo, giúp cô làm chút chuyện trong hiện thực mua đồ mà cô muốn, siêu tập cửa hàng cô muốn ăn. Những hành động lớn như vậy, thậm chí tới lại bác Vũ cũng nhận ra anh có điều gì đó không đúng. Ba năm yêu thầm, có khổ cũng có ngọt. Khổ ở chỗ khoảng cách giữa hai người quá xa, chưa thể gặp nhau quá hai lần. Ngọt ở, mỗi một lần đáp lại là mỗi một lần mộng ảo mua quà tựa như đưa bản thân mình đến trước mặt khô. Mạc ca, sao anh không nói gì vậy? Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn anh, mạc trọng đan sừng sốt lập tức nở một nụ cười rung túng, nói anh thích nghe em nói. Mắt thường cũng có thể thấy gương mặt của Nguyễn Thanh đỏ ửng. mạc trọng đan càng thấy vui vẻ. Nguyễn Thanh cũng cười, mạc ca anh bây giờ rất thích cười. Mạc trọng đan ừ một tiếng, đại khái là tâm tưởng sự thành trăng. Nguyễn Thanh nói, chúc mừng. Mạc Trọng Đan đáp lại cô ừm, mãi cho đến khi bọn họ xuống máy bay, xe bào mẫu của Mạc Trọng Đan cùng Nguyễn Thanh tới cùng một lúc Nguyễn Thanh mới ngây người hỏi, Mạc ca tại sao anh với em lại cùng một xe? Mạc Trọng Đan kỳ quái, chẳng lẽ em không phải đi quay quê hương tôi? Nguyễn Thanh, em có, vậy anh cũng đi sao? Mạc Trọng Đan vẻ mặt mờ mịt đương nhiên, nếu không vì sao lịch trình của anh và em lại giống nhau? Nguyễn Thanh, đúng là em không biết. Người tới đón là người phụ trách tên Thất Tuấn, anh ta cười nói, lần này các thành viên có sự thay đổi, rất nhiều người chưa ký hợp đồng định kỳ, chỉ gia tăng thêm hiệu quả của chương trình mà thôi. Không ngờ hai người lại đi chung chuyến bay, tôi còn tưởng chị Nguyễn đã biết rồi cơ đấy. Nguyễn Thanh lạnh lùng nghĩ, quỷ có thể nghĩ đến ảnh đế vậy mà sẽ tham gia chương trình sao? Tuy rằng ảnh đế còn trẻ tuổi, mới 25. Nhưng bởi vì thân phận quá lớn thế nên mọi người đều cảm thấy anh và các tiểu thịt tươi không đi chung một con đường giống nhau. Nguyễn Thanh lắc đầu tôi thật không nghĩ tới. Mạc trọng đan cười liếc cô tại sao lại không nghĩ tới. Vốn dĩ anh cũng bước ra từ chương trình âm nhạc nói cho cùng anh cũng được coi như lưu lượng chứ. Thất tuấn phục cười, mạc ảnh đế qua coi nhẹ mình rồi, mới ra mắt đã là ảnh đế. Nếu không phải ngài liên hệ với chúng tôi, đạo diễn nói muốn cũng không dám nghĩ tới. Không khí trong xe lập tức trầm mặc. Thất Tuấn nói xong rốt cuộc cũng cảm thấy không khí trầm mặc có một tia quái dị. nhưng hiển nhiên anh ta không hiểu được ý tứ của sự trầm mặt này. Ngay lập tức anh ta trông thấy ánh mắt giống như từ thần của ảnh đế. Thất Tuấn, miêu Sầm Ý vị thâm trường nhìn lại bác Vũ, đây là tài nguyên lại tiền bối tìm được ư. Lại bác Vũ nhìn về phía mặt trọng đan, chỉ thấy mặt trọng đan bày ra vẻ mặt anh cứ thử xem. Lại bác Vũ, khụ, không phải gần đây các bộ phim điện ảnh đều khan hiếm sao? Tài nguyên của trọng đan nhà tôi tương đối gấp nghe nói gần đây tiết mục này rất hot. Thất Tuấn liền cười nói, lại tiền bối nói nghe thật buồn cười. Tôi nghe nói khoảng thời gian trước các vị mới từ chối phim của triệu đạo diễn. Miêu Sầm, lại bác vũ cắn răng nói, nhìn thấy ánh mắt của ảnh đế không? Cầm miệng sẽ chết sao? Thất Tuấn, thật xin lỗi. Tôi còn tưởng mọi người đều đã biết. Nguyễn Thanh lén tiến đến gần bên tai mà trọng đan hỏi, sao anh lại nhận chương trình này vậy? Mạc trọng đan liếc xéo cô em nói xem, tuy rằng không muốn bị nhận ra, nhưng cô thật sự không hiểu tâm ý của anh. Nguyễn Thanh, sao em biết được, lại bác vũ thật mệt tâm, có đôi khi cảm thấy nói sớm đi, có đôi khi lại hy vọng cô có thể rước khoát nhìn ra. Thất Tuấn đưa bọn họ đến khách sạn, sau đó nói, buổi sáng ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, hiện tại đạo diễn chưa có thông báo gì. Nguyễn Thanh cùng Mạc trọng đan gật đầu, sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Thời điểm ăn cơm chiều. Hai người cùng nhau xuống lầu ăn. Video buổi tối Mạc Trọng Đan say rượu đi theo Nguyễn Thanh đã bị phát tán, đúng lúc ma kiếm đỉnh phong đóng máy cảnh tượng Mạc Trọng Đan uống say đứng cùng Nguyễn Thanh ở cửa khách sạn đều bị quay lại. Lại bác vũ lớn tiếng nói, hôm đó tôi hoài nghi có người chụp ảnh, nhưng nếu không đi theo cậu thì sở cậu lại làm ra mấy động tác kỳ quái. Mạc Trọng Đan chừng anh ta cái gì gọi là động tác kỳ quái? Làm người đại diện anh đừng trốn tránh trách nhiệm. Lại bác vũ trường anh tôi trốn trách trách nhiệm gì? Mạc trọng đan vô cùng kiêu ngạo tôi say rượu chưa bao giờ nháo cả. Lại bác vũ cười lạnh đó là lúc Nguyễn Thanh không bên cạnh cậu thôi. Cậu biết lúc ấy tôi lo lắng cái gì không? Tôi lo cậu ôm Nguyễn Thanh theo kiều công chúa xuống xe. Mạc trọng đan lập tức trột dạ cốt. Lại bác vũ chật, bị người ta nói thấu liền thẹn quá hóa giận đúng là ấu chỉ. Mạc trọng đan cười lạnh bản thân không xử lý tốt còn nói tôi, đê tiền. Lại bác vũ Trường 43, quê hương tôi chính thức bắt đầu ghi hình. Đạo diễn dư phi mang theo đoàn đội tới các diễn viên đều ở trong khách sạn. 4 giờ sáng, trời còn chưa sáng tỏ nhưng đã có thể nhìn thấy các tia nắng ban mai khi đứng ở trên sân thượng. Một đám người xuống xe trước cửa khách sạn, sau đó bắt đầu quay. Bắt đầu với ý định muốn đánh ốp các minh tinh vào buổi sớm, đây cũng là hình ảnh mà các fan cảm thấy hứng thú. Đối với idol của mình, rốt cuộc cuộc sống sinh hoạt ngày thường như thế nào các fan không thể biết được, vì thế ở game show có thể thấy cuộc sống sinh hoạt của idol nhà mình đã rất thỏa mãn. Khi bắt đầu quay, trình tự gõ cửa phòng mọi người cũng có trình tự nhất định, chẳng hạn như mà trọng đan nhất định phải là người cuối cùng. Đến lúc đó nhà đài chắc chắn sẽ tìm cách cắt ngang, thậm chí còn tạo hiệu ứng rực rỡ sắc màu. Ví như người đầu tiên bị gọi phải là khách quý mùa đầu tiên. Hiện tại mùa mới đều thay đổi khách mời, chỉ để lại khách quý Tô Tuyết. Tô Tuyết đã 43 tuổi, nhân vật thường diễn trên màn ảnh là vai mẹ, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết cô. Ở mùa 1 cô ấy cãi nhau với khách mời nữ khác trên chương trình làm chương trình trở nên nổi tiếng. Không nói đến việc lôi lên ba cái hot shot mà tên tuổi của cô ấy cũng được xuất hiện nhiều hơn. Ở mùa này, vì fan hai nhà cãi nhau quá lợi hại nên sau khi Tô Tuyết đồng ý gia nhập quê hương tôi, bên kia ngay lập tức từ chối. Tô Tuyết là một người phụ nữ tóc dài, cô ấy đã có hiểu biết nhất định với kịch bản của chương trình. Bởi vậy, khi đạo diễn dùng chìa khóa trộm mở cửa, cô ấy đã đang ngồi trên ghế đắp mặt nạ. Cô dậy sớm như vậy sao? Dư Phi hơi kinh ngạc, Tô Tuyết đắp mặt nạ, vẻ mặt bình tĩnh tôi còn không hiểu các người. Chẳng phải tôi đang đợi đây ư? Nói rồi, cô ấy bỏ mặt nạ xuống hỏi, hôm nay phải làm gì? Dư Phi vui vẻ hớn hở đưa nhiệm vụ giao cho cô ấy, trên giấy viết cô ấy phải đi đánh thức vị minh tinh tiếp theo, phải đánh thức trước mấy giờ. Tô Tuyết vừa thấy đã kinh ngạc cái gì. Tôi có 20 phút để thay quần áo, sau đó có 10 phút để đánh thức người ở phòng 6.003. Dư Phi nhìn xuống đồng hồ, sau đó nói, một phút. Tô thuyết quay người chạy về chỗ hành lý tìm quần áo, trợ lý tất giang của cô ấy không thể hỗ trợ, chỉ có thể ở một bên nhìn lo lắng xuông, chỉ đừng chọn quần áo nữa, 3 phút trôi qua rồi chọn đại một bộ để mặc đi. Tô thuyết vừa nghe đã qua 3 phút, chẳng phải thời gian trang điểm chỉ còn 17 phút thôi sao. Cô ấy càng thêm nóng nảy, tùy tiện tìm một cái váy rồi vào buồng vệ sinh. Một cảnh tượng gà bay chó sủa. lúc cô ấy tới nơi chờ xem như đã miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy cầm tấm thẻ ngẩn đầu tìm phòng, mất 4 phút mới tìm được phòng 6.003. Tới cửa rồi mới ngẩn ngơ chìa khóa đâu. Dư phi cười nói, ở ngay gần đây thôi, cô chỉ có 6 phút. Tô tuyết chừng lớn mắt, sao mấy người ngày càng biến thái vậy? Chỉ có 10 phút còn muốn tôi tìm chìa khóa. Dư phi cười, dễ dàng thì còn gì thú vị nữa. Tô tuyết khựng lại, nhanh chóng chạy tới lật tấm thảm dưới đất lên. Tô tuyết một tấm thẻ mở cửa nằm trên mặt đất. Tô thuyết cạn lời tấm thẻ lớn như vậy cửa lại không có chỗ nào giấu thú vị chỗ nào chứ Cô ấy mở cửa chạy vào Trên giường phồng lên, hẳn là có ai nằm Tô thuyết bước tới la lớn có động đất Người trên giường nhảy dựng lên hết một tiếng Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi trên người mặc nội y Vậy mà là hạ Thanh Hải Anh ta nhìn một đám người trước giường Mắt chấp một cái rồi dại ra Sau đó lấy chăn quấn quanh mình Hình tượng cứ như cô vợ nhỏ Dư phi, ha ha, hóa ra Thanh Hải thích ngủ lõa thể hà Trợ lý Hạ Thanh Hải là vương hách sơ chán, may mà trước đó mình đã gọi điện thông báo trước, nếu không thì Hạ Thanh Hải đã ngủ khỏa thân thật rồi. Vì thế, Hạ Thanh Hải cũng nhận được một tấm thẻ, hoàn thành nhiệm vụ đánh thức người tiếp theo. Hạ Thanh Hải nhìn nhiệm vụ một chút rồi nói, 100 cái hít đất này này tôi vừa mới dậy đó. Dư Phi bình tĩnh nhìn đồng hồ cậu chỉ còn 10 phút sẽ phải đi đánh thức người tiếp theo. Hạ Thanh Hải nhận nhiệm vụ nhảy dựng lên tuy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào. Người hạ Thanh Hải đánh thức tiếp theo là Dịch Chiết Hằng, là một diễn viên gạo cội hơn 30 tuổi. Anh ta nho nhã phong độ lúc bị đánh thức thấy một đống người ở mép giường cũng không có biểu hiện khiếp sợ gì. Anh ta mặc một bộ áo ngủ màu xanh, nút thắt đến tận trên cùng, chậm rãi ngồi dậy, sau đó hỏi, bắt đầu rồi sao? Dư Phi thiếu chút nữa quỳ xuống, cười nói, bắt đầu rồi bắt đầu rồi, không ngờ Chiết Hằng ngủ cũng thành thật như vậy nha. Dịch Chiết Hằng cười cười, cái này có gì mà không ngờ? Bây giờ làm gì đây? Đây là lần đầu Dịch Chiết Hằng tham gia game show, mấy kịch bản gì đó chỉ có nghe chữ chưa được thực hành, vậy nên có vẻ lóng ngóng. Vì thế, Dư Phi đưa cho anh ta một tấm thẻ, Dịch Chiết Hằng nhíu mày thật sâu, game xếp hình Tetris. Dư Phi cười kiên trì 3 phút là xong ngay. Dịch Chiết Hằng cạn lời, 3 phút? Vậy không phải là rất đơn giản sao? Đợi đến khi anh ta nhận máy chơi game bắt đầu chơi, rốt cuộc cũng không duy trì được hình tượng của mình, mắng đạo diễn, đây là xong ngay hả? Mọi người đi theo đều cười ha ha ha ha, náo loạn xong, mọi người lại đi theo dịch triết hằng đi tìm người tiếp theo. Vị tiểu thư này đèn ở đầu giường còn mở, rèm ở phòng cũng kéo hết vào, bản thân cuộn thành một bọc trên giường. Dịch chiết hằng thấy vali màu hồng liền biết đây là phòng của con gái, vì thế bất đắc dĩ chừng mắt nhìn dư phi một cái. Sau đó anh ta dịu dàng đi đến mép giường gọi chào cô, nên dậy thôi. Cô gái trên giường ư một tiếng, sau đó mở chăn ra chậm rãi ngồi dậy. Thấy dịch chết hàng còn kinh ngạc, khẽ gọi một tiếng tiền bối. Tô Tuyết đi theo cũng sừng sốt là người mới Tào Tuyết San. Thiên Ngu lại nhét người vào rồi. Mùa đầu cũng có không ít người mới của Thiên Ngu đâu. Tào Tuyết San mặc váy ngủ dâu tây, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người, sau đó lại thẹn thùng cười, buổi sáng tốt lành. Nhiệm vụ của Tào Tuyết San cũng đơn giản, chính là hát một bài hát con nốt cao. Sau đó, cô ta cũng không kịp trang điểm, để nguyên mái tóc rối đi đến phòng tiếp theo. Tào tuyết san dường như biết mình sẽ gọi ai, vừa vào phòng đã đi đến cạnh mép giường, sau đó nhỏ giọng đỏ mặt. Đám dư phi dường như đã biết từ lâu, vì thế cũng không có biểu hiện kỳ lạ nào, người quay phim cũng chỉ kéo màn hình lại gần. Tào tuyết san đỏ mặt cố gắng chấn định gõ cái chán của người nọ nghiêm hoán che đầu rồi kêu ai đánh tôi. Cảm xúc CP mãnh liệt đập thẳng vào mặt, đam người tô tuyết cảm giác như đang ăn cơm chó, bởi vậy ý vị thâm trường mà nhìn đạo diễn một cái. Đạo diễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, vốn dĩ quê hương tôi theo xu hướng là một chương trình ấm áp vậy mà mùa một đã xảy ra tranh chấp. Mặc dù kéo theo độ hot nhưng cũng khiến danh tiếng tiết mục không tốt lắm. Bởi vậy, sau khi thay máu, ngoại trừ phải cọ nhiệt bên ngoài, đương nhiên chương trình càng muốn có thêm nhiều hình ảnh ấm áp như CP chẳng hạn. Hiện giờ, người mới gia nhập cũng biết là phải lăng CP chẳng hạn như CP tuyết hoa này. Nghiêm Hoán hình như không nhận ra xung quanh có người, theo thói quen mà duỗi tay xoa đầu Tào Tuyết San. Tô Tuyết cảm giác CP mãnh liệt quá, nhưng cũng rất đẹp, đương nhiên, đợi sau khi Nghiêm Hoán nhận ra thì lại là một cảnh tượng gà bay chó sủa. Anh ta mặc chiếc quần đùi có chữ, hừng hực khí thế mang theo đoàn người đến phòng tiếp theo trước khi mở cửa phải hoàn thành nhiệm vụ nhảy ếch 20 cái. Đám người đứng trước cửa nhìn anh ta nhảy cười sặc, lúc này Dư Phi mới đưa chìa khóa mở cửa cho anh ta. Trong lòng nghiêm hoán còn đang nghĩ nên đánh thức người này như thế nào, vừa mở cửa ra liền thấy một cô gái đang ngồi xổm trước vali sửa sang lại đồ đạc. Cô gái nghe được âm thanh bèn quay đầu lại ngây người trong một giây, chào mọi người. Nghiêm hoán không biết cô gái này, khó hiểu nghĩ, đây là nghệ sĩ nào. Người mới sao, cô gái nọ cười nói, tôi là trợ lý của Hồng Lâm Phạm Điểm, cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Nghiêm hoán bừng tỉnh ngộ, là tuyên Hồng Lâm ư. Mặc dù thời điểm nổi tiếng nhất là 2 năm trước nhưng hiện giờ địa vị của cô ấy ở giới giải trí đã vô cùng vững chắc nói là nữ hoàng rating cũng không quá. Tuyên Hồng Lâm nghe thấy tiếng độc mở cửa ra ngoài. Cô ấy đã trang điểm xong, thay một bộ váy liền màu tím, nhìn một đám người trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng hỏi một câu, tới dọa tôi sợ à. Dư Phi, Tuyên Hồng Lâm, ngại quá, ngài có thể nói trước với tôi, như vậy tôi sẽ ngủ lâu hơn chút. Dư Phi, không cần đâu. Nghiêm hoán không phát huy tác dụng gì, chỉ có thể đưa thẻ nhiệm vụ cho Tuyên Hồng Lâm. Tuyên Hồng Lâm nhìn rồi nhướng mày kéo búa bao. Thắng ba ván liền, dư phi cười ha ha ha, không đơn giản đúng không? Xác suất thắng ba lần này nói thấp cũng không thấp, nói cao cũng không cao chỉ là khá tốn thời gian. Nhưng Tuyên Hồng Lâm hiển nhiên là cao thủ chơi trò này, cô ấy chơi một lần đã thắng. Nghiêm hoán chịu đà kích quỳ bẹp xuống đất dựa vào giường kêu rên, mọi người bèn cười to. Tuyên Hồng Lâm đi theo tấm thẻ nhắc nhở tìm được phòng tiếp theo, nhiệm vụ mở cửa cũng đơn giản, xoay 20 vòng trước cửa, sau đó đi thẳng đường 10 bước. Tuyên Hồng Lâm lại làm một lần qua tâm tình dư phi ngay lúc đó quả thực nhìn cô ấy giống như thấy quái vật. Không nên như vậy nha, Tuyên Tiểu Thư, có phải trước khi gia nhập giới cô hay chơi mấy trò này lắm không? Xoay xong sẽ chóng mặt, đây là hiện tượng tự nhiên mà. Tuyên Hồng Lâm mở cửa, phát hiện rèm cửa đã được kéo vào trong phòng tối tăm. Trên giường có người đang nằm, dáng ngủ vô cùng tùy ý. Tuyên Hồng Lâm cảm thấy sau khi cảnh này được phát sóng, hình tượng của cô gái này sẽ phải thay đổi rồi. Mái tóc cô gái buộc thành cái đuôi ngựa xuôi xòa, tóc tai che hết mặt. Lúc này, một chân cô đang thò ra ngoài, chân khác ở trong chăn, tư thế ngủ nhìn rất sũng cảm. Tuyên Hồng Lâm bình tĩnh đi tới mép giường của Nguyễn Thanh, trong chốc lát Nguyễn Thanh đã bị đánh thức. Nguyễn Thanh thần kinh vững vàng khi thấy Tuyên Hồng Lâm đứng ở trước giường cũng chỉ cười ngô nghê, sau đó cầm tay Tuyên Hồng Lâm thủ thỉ ra là tiền bối Tuyên. Chào chị em là Nguyễn Thanh, Tuyên Hồng Lâm mới tỉnh ngủ cũng không quên chào hỏi thật là một hậu bối tốt. Tuyên Hồng Lâm giật giật khóe miệng đưa một thẻ nhiệm vụ cho cô. Nguyễn Thanh nói cảm ơn, sau đó rỗi tay nhận lấy, đọc từng chữ một trước 6 giờ đi đến phòng 7.013 đánh thức vị khách quý cuối cùng, không được phát ra tiếng động nào. Nguyễn Thanh nhìn điện thoại chỉ còn 15 phút thôi. Khá gấp, Dư Phi hơi mỉm cười, nói, nhưng trước hết cô cần nhảy một đoạn vũ đạo nóng bỏng đã. Nguyễn Thanh suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra một câu tôi học múa dân tộc như vậy có được tính không? Nguyễn Thanh đứng dậy kéo chiếc áo ngủ bằng lụa ngắn tay hở cổ trên người hỏi, hay là cười quần áo có được tính không? Dư Phi không cần đâu, Nguyễn Thanh mờ mịt ngẩn đầu nhìn anh ta, vậy tôi uốn éo nhé. Đây là lần đầu tiên Dư Phi gặp được người như vậy, thầm nghĩ, không phải Nguyễn Thanh nên nhiệt tình nhảy để thu hút ánh mắt người khác sao? Nhà cao minh còn nói với mình là học nhảy mà, sao lại thành múa dân tộc rồi? Nhà cao minh còn bảo anh ta nên chăm sóc tốt cho Nguyễn Thanh, anh ta bèn cố ý đưa cho cô nhiệm vụ đơn giản. Nhảy đẹp mà, lại còn hút phen nữa. Thế mà lại từ chối. Dư Phi cũng không cố ý làm ai quá khó xử, đương nhiên cũng sẽ không gây khó dễ cho Nguyễn Thanh, vì thế lên tiếng, vậy cô? Dư Phi còn chưa nói xong, Tào Tuyết San lại đột nhiên cướp lời anh ta, "Chị Thanh là dancer chuyên nghiệp, lúc trước ở đoàn phim còn dạy bọn em đó." Một câu đã khiến Nguyễn Thanh không còn đường lui, nếu cô không nhảy chẳng phải là không cho mọi người mặt mũi sao? Nguyễn Thanh nhìn Tào Tuyết San một cái, đột nhiên cười nói, "Vậy dựa vào ghế nhảy đi, lần trước ở đoàn phim Nghiêm Hoán đã dạy tôi." Một câu đã khiến cho Tuyết Hoa tràn ngập nguy cơ. Nguyễn Thanh nhìn Tào Tuyết San, hơi mỉm cười, làm ai một ngạt còn chưa biết đâu. Tào tuyết san, vì thời gian cấp bách nên Nguyễn Thanh nhanh chóng lấy một cái ghế dựa tới, sau đó vụn về nhảy dựng lên. Đúng là nghiêm hoán đã dạy cô nhảy đoạn này, nhưng nghiêm hoán vốn dĩ không phải dân chuyên nghiệp, Nguyễn Thanh cũng chẳng chú tâm học. Thế nên không hề có cảm giác nóng bỏng gì tuy nhiên lại khá đẹp. Sau khi nhảy xong, Nguyễn Thanh còn cười hỏi nghiêm hoán tôi học thế nào. Nghiêm hoán nhìn tào tuyết san một cái, cười ha ha nói, lợi hại. Tào tuyết san. CP tuyết hoa lại có xu hướng hòa tan. chương 44, ngẫm thấy mùa hè này, sợ tuyết hoa sẽ hoàn toàn hòa tan nên tào tuyết san liền ngậm miệng không dám nói tiếp nữa. Chỉ sợ Nguyễn Thanh lại nói thêm hai câu, tào tuyết san và nghiêm hoán có thể trực tiếp chia tay ở đây luôn. Dư Phi còn đang chờ CP này kéo phen đến nữa đó. Anh ta bèn dục Nguyễn Thanh nhanh chóng xuất phát, mau lên mau lên cô chỉ còn 10 phút thôi. Nguyễn Thanh đáp một tiếng, nhìn thời gian quả nhiên đã mất 5 phút 50 giây. Cô cũng không kịp đổi quần áo mà mặc luôn bộ áo ngủ dư hấu chạy sang phòng tiếp theo. Mọi người nhìn lẫn nhau, đều hỏi Dư Phi, người cuối cùng là ai vậy? Dư Phi cười thần bí, khách mời thần bí đương nhiên là muốn mọi người cùng đi xem rồi. Tô Thuyết buồn cười, còn thần thần bí bí, chúng ta nhanh đi qua đó thôi. Vì thế, mọi người theo sát Nguyễn Thanh chạy ra bên ngoài. Trái ngược với những chương trình khác, ngay từ đầu mọi người không ngờ sẽ có màn đánh thức này nên khi tới khách sạn cũng không quan sát bốn phía. Khi trò chơi bắt đầu tất cả mọi người đều ra ngoài lần mò tìm người cần đánh thức theo nhiệm vụ. Lẽ ra các số phòng phải có quy luật nhất định, nhưng khách sạn này lại khác. Đoàn phim cố ý muốn quay vẻ mặt của mỗi người khi nhìn thấy khách mời, vì thế phòng của mọi người đều cách xa nhau. Có phòng ở ngay bên cạnh có phòng lại ở tận cuối dãy điều này khó mà đoán trước được. Chẳng hạn như tô tuyết tìm Hạ Thanh Hải mất khá nhiều thời gian. Nhưng vì cô ấy có kinh nghiệm từ mùa thứ nhất nên không mất quá lâu. Hay như tào tuyết san tìm nghiêm hoán vô cùng nhanh, giống như trước đó đã biết nghiêm hoán ở phòng nào rồi vậy. Nhưng tìm người cũng không phải trọng điểm của chương trình, vì thế sau khi cắt nối biên tập sẽ không có nhiều hình ảnh được đăng lên, bởi vậy ngay từ đầu việc tìm người này không được coi là quá khó. Nhưng cũng không bao gồm phòng 7013. Khách mời thần bí của quê hương tôi có vị trí phòng tương đối yêu ái. Được yêu ái không có nghĩa là không tốt nhưng chắc chắn không thể dựa theo quy luật bình thường tìm được. Dư phi chạy theo người quay phim và Nguyễn Thanh, sau đó đám tô tuyết và hạ Thanh Hải cũng xuất hiện. Sao Nguyễn Thanh lại tìm đơn giản thế nhỉ? Giống như trước đó đã biết phòng ở vị trí nào vậy, giống như Tào tuyết san ngay từ đầu đã biết chính xác đường đi. Phòng 7.013 không ở tầng 7 từ phòng 7.011 là ở trên tầng 8, nếu dựa theo trình tự thì không thể dễ dàng tìm thấy. Càng không cần phải nói, phản ứng đầu tiên của người đi tìm là phòng bắt đầu từ số 7 phải ở tầng 7 mới đúng, chỉ có 10 phút thật sự là quá khó tìm. Hơn nữa, sau khi lên tầng 8 từ phòng 7.011 đến 7.015 là ở một hướng, lên đến tầng 8 cũng không thể tìm thấy ngay được. Hạ Thanh Hải nhướng mày, đi theo Nguyễn Thanh chạy lên cầu thang thoát hiểm. Từ thang máy lên dễ dàng có thể tìm được phòng, từ cầu thang thoát hiểm lên thì lại nhanh tới nơi hơn. Hạ Thanh Hải lập tức hiểu ra, ngay từ đầu, Dư Phi đã không muốn để ai tìm ra được vị khách quý cuối cùng này. Nói cách khác, vị khách bí ẩn cuối cùng sẽ phải xuất hiện thật đặc biệt. Đương nhiên những người khác cũng phát hiện ra điều này. Tô Tuyết càng tò mò hơn, ai vậy? Thần bí quá thể, ở tận góc khuất của tầng 8. Dịch chết hằng hơi mỉm cười, đây không gọi là góc từ chỗ này có thể nhìn thấy phong cảnh. Có thể nhìn thấy không cảnh bên ngoài cửa kính, mở cửa ra chính là vườn hoa. Tô tuyết thốt lên, không hổ là vị khách thần bí nha. Nói cách khách phòng 7.013 trên tầng 8 này chính là phòng VIP sao. Nguyễn Thanh mất 2 phút chạy tới trước cửa phòng 7.013, lại nhìn thấy lại bác Vũ đi từ hướng khác tới. Tô tuyết che miệng là mặc trọng đan. Lại bác Vũ là người đại diện của Mạc Trọng Đan, vì lại bác Vũ chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ là Mạc Trọng Đan, điều này trong giới cũng không phải là bí mật gì. Dư phi thấy bọn họ đã đoán được là ai, liền hừ một tiếng, đợi hậu kỳ xóa hết tiếng của mấy người đi. Sao có thể công bố đáp án nhanh thế được? Người xem chắc chắn muốn đoán ra người cuối cùng, sau đó là tiếng hét chói tay, hiệu quả phải như vậy chứ? Đương nhiên, trước đó không thể để lộ khách quý là ai được. Lại bác Vũ không ngờ lại gặp mọi người ở đây, cũng bị dọa cho ngây người, anh ta kỳ quái hỏi, không phải hôm qua đạo diễn nói sẽ không đột kích bất ngờ hay sao? Dư phi cười, đó là vì tôi không nghĩ tới sẽ có người trong 10 phút có thể tìm đến đây. Lại bác Vũ, mẹ nó anh bảo Nguyễn Thanh tìm, hôm qua cô ấy vừa ở chỗ chúng tôi chơi bài xong. Lại bác Vũ giật giật khóe miệng, không phải đã nói rồi sao, để mặc trọng đan xinh đẹp hoàn hảo đi xuống, làm mọi người bất ngờ cơ mà. Dư Phi khụ một tiếng, nói kịch bản vốn là như vậy, theo trình tự cũng mất không ít thời gian, vốn dĩ trước 6 giờ mọi người không thể tới đây được. Sau đó bọn họ phải nhận trừng phạt, tôi chỉ cho Nguyễn Thanh thời gian là 10 phút, 10 phút tìm được đến đây vốn là chuyện không thể xảy ra. Lại bác Vũ, vậy thì tại sao lại bảo Nguyễn Thanh đi tìm tại sao hả? Dư Phi cười, đột kích thì cũng đột kích rồi. Đừng lo lắng, những thứ không thể quay được tôi đều sẽ cắt đi. Lại bác Vũ, đây không phải vấn đề cắt hay không cắt. Tô thuyết che miệng cười, vậy chẳng lẽ bên trong có cái gì không thể nhìn thấy sao? Lại bác vũ vuốt cầm, khó xử nhìn bọn họ một cái, không thể nhìn thấy chắc là không có đâu. Mạc trọng đan sẽ không mang ảnh của Nguyễn Thanh tới đây chứ? Chắc sẽ không dán ảnh của cô lên đầy tường chứ? Ngẫm lại thì cũng có khả năng đấy, Hu hu, tức chết mất thôi. Mọi người, sao anh ta nói chuyện lại không tự tin thế? Mặc dù bây giờ mọi người đều biết mạc trọng đan đang ở bên trong, nhưng ai nấy cũng phải giật mình. Mặc dù năm ngoái đã nghe nói công việc của anh được sắp xếp kín lịch hết rồi, kết quả bây giờ lại nhận thêm hai chương trường game sâu lận. Nhóm quay phim thực sự rất chuyên nghiệp, nhanh chóng giấu đi vẻ hoảng hốt của mình. Người quay phim vô cùng ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh, sao cô không có tí ngạc nhiên nào vậy? Là ảnh đế mà trọng đan đó, cô không giật mình sao? Hôm qua lúc tôi nhận được tin còn phải giật mình đấy. Nguyễn Thanh vội vội vàng vàng đưa tay muốn thẻ mở cửa của Dư Phi, nhanh lên nhanh lên, đừng tám nhảm nữa tôi chỉ còn có 5 phút thôi. Dư Phi đưa thẻ mở cửa cho cô rồi nhắc nhở, đừng quên là không được dùng tiếng động để đánh thức đấy. Nguyễn Thanh gật đầu, không dùng tiếng đánh thức thì đơn giản. Dùng hai tay là được không phải sao, đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Mở cửa xong tất cả mọi người đều im bặt, Nguyễn Thanh cũng nhón đầu mũi chân đi vào. Dém trong phòng được kéo kín mít ánh sáng tối tăm Cô nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh mép giường, tất cả mọi người đứng ở cuối giường nhìn cô Nguyễn Thanh hướng về phía camera ra dấu ok, cười đắc ý Tào tuyết san cắn chặt răng Đừng nghĩ bây giờ ai cũng được quay phim lên hình giống nhau, bên phía hậu kỳ còn phải cắt nối biên tập Trò chơi đi đánh thức này mất 2 tiếng đồng hồ rồi, quá phí thời gian, đến lúc công chiếu không có chuyện sẽ để nguyên Lúc biên tập còn phải suy xét đến độ nổi tiếng, sự thú vị và các phương diện cần thiết khác. Cô ta và nghiêm hoán là người mới, thứ duy nhất dùng được chính là lăng CCP. Cô ta khẽ cắn môi, so với cô ta và nghiêm hoán, Nguyễn Thanh một điểm thu hút cũng không có. Vừa rồi nhảy một điệu nóng bỏng có thể miễn cưỡng xem được nhưng sau khi biên tập lên hình còn chưa được nổi một phút. Nhưng Mạc Trọng Đan không giống vậy, bản thân Mạc Trọng Đan tự mang lưu lượng vị trí cũng cao, Nguyễn Thanh được cọ màn ảnh thì không nói quan trọng bọn họ còn có CP Thanh Sơn. Cùng một khung hình chính là đang phát đường rồi còn gì. Bị Nguyễn Thanh đẩy xuống, trong lòng Tào tuyết san đương nhiên không vui. Nhưng cô lại tự an ủi chính mình, Mạc Trọng Đan sao có thể cùng Nguyễn Thanh xào CP được. Lúc trước chỉ là trùng hợp thôi, thậm chí có thể là Nguyễn Thanh tự mình gọi nhiệt cũng nên. Tào tuyết san cười lạnh nhìn Nguyễn Thanh, hay lắm, lúc trước cô ta chèn FCP của mình, phá CP của cô ta với mình cũng là chuyện tốt. Nguyễn Thanh gãi đầu cô nên đánh thức như thế nào đây? Cô không thể lấy tay tát anh được, cô duỗi tay gõ nhẹ vào chán mạc trọng đan, như vậy chắc là sẽ tỉnh nhỉ. Tô tuyết, VL, năm nay thịnh hành kiểu gõ chán hay sao? Nhưng nhìn ngọt thật đấy, cơm chó, mạc trọng đan khó chịu cau mày, nhưng anh vẫn cứ ngủ say. Nguyễn Thanh cô hoang mang nhìn về phía Dư Phi, Dư Phi chỉ vào mặt trọng đan, bảo cô tiếp tục kêu. Nguyễn Thanh bèn quay đầu nhìn mặt trọng đan, nghĩ đến việc không thể phát ra âm thanh, cũng không thể đánh anh, hu hu, cô chợt phát hiện không còn cách nào cả. Nguyễn Thanh ngây người rồi chớp mắt một cái, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhào lên ư? Có thất lễ quá không? Trên màn ảnh, Nguyễn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống trước giường của Mạc Trọng Đan, sau đó cô đột nhiên đứng lên chạy tới kéo rèm ra tiếp theo lại chạy về ngồi xuống trước giường của Mạc Trọng Đan, vẻ mặt hương phấn, như vậy chắc là anh sẽ tỉnh nhỉ. Tự hồ vì đáp lại sự hưng phấn của cô, Mạc Trọng Đan đột nhiên trợn mắt nhìn về phía Nguyễn Thanh, sự tỉnh táo trong mắt không hề giống như mới tỉnh ngủ chút nào. Nguyễn Thanh vui vẻ mỉm cười, chào buổi sáng nhé, Mạc Ca. Mạc trọng đan ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh trong chốc lát đột nhiên duỗi tay kéo cô lên trên giường ôm chặt, sau đó than thở nói ngủ thêm chút nữa đi. Nguyễn Thanh, Tào Tuyết San, Dư Phi, mọi người, lại bác vũ nở nụ cười trên môi từ từ ngồi xuống đất anh ta biết ngay mà. Nguyễn Thanh ngây người hồi lâu, chỉ thấy đột nhiên bị hóc môn nam tính bao vây lấy, mang theo hương thơm thuộc về riêng Mạc trọng đan. Cánh tay Mạc trọng đan đầy sức lực Nguyễn Thanh tránh né cự quậy, phát hiện hoàn toàn không thể tránh được. Nguyễn Thanh, ôi trời ơi, cái này cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội, Thanh Sơn nặng quá đi. Mạc trọng đàn khẽ nhíu mày, cô gái nhỏ trong lòng ngực vẫn luôn động đẩy làm anh rất bất mãn, tại sao cô luôn muốn chạy trốn. Anh càng ôm chặt hơn, khàn giọng nói, đừng nhúc nhích. Nguyễn Thanh, Mạc ca, nên dậy thôi. Dư phi nhìn hình ảnh trên màn hình, sáng sớm mà đã thấy trái tim màu hồng phấn bay đầy trời rồi. Cái ôm buổi sớm này thực sự quá đẹp. Mạc trọng đan sừng sốt đột nhiên cứng đờ anh chậm rãi mở to mắt nhìn cô gái trước mặt hồi lâu sau anh mới không chắc chắn mà hỏi lại Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nghe răng cười là em đây. Mạc trọng đan đột nhiên buông lỏng cô ra sau đó ngồi dậy thấy ở cuối giường có khoảng mười mấy hai mươi người đứng đó. Mạc trọng đan anh suýt nữa bị dọa sợ luôn. Dư Phi phất tay với anh nói một câu chào buổi sáng ảnh đế. Mọi người cũng liếu diếu gọi anh là ảnh đế. Mạc trọng đan nhắm mắt, duỗi tay xoa xoa cái chán, lại trợn mắt nhìn bọn họ, rốt cuộc cũng thừa nhận đây là hiện thực sao các người lại bất ngờ xông vào đây. Tâm trạng của anh thật chán nản, mới sáng sớm còn đang mơ đẹp mà. Anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, thấy cô mặc áo ngủ ngồi bên cạnh mình, trong lòng anh liền nhảy dựng. Hình ảnh này trông hai người giống vợ chồng quá nhỉ. Toàn bộ căn phòng chỉ có hai người bọn họ mặc áo ngủ cùng ở trên một chiếc giường, nghĩ vậy mà có chút kích động nho nhỏ. Hiện thực so với giấc mộng càng tốt đẹp hơn, anh tỉnh hẳn, tâm tình cũng không còn khó chịu nữa. Anh liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh, cười nói, gọi anh dậy là nhiệm vụ của em à. Nguyễn Thanh gật đầu, nhanh chân chạy xuống giường. Mạc trọng đan khẽ cười, chạy cái gì, anh có thể ăn em chắc. Nguyễn Thanh, cái này em cũng không thể ngồi đây mãi được. Còn ra thể thống gì nữa? Mạc trọng đan, ừ, cũng đúng. Chính thức bước vào quá trình ghi hình, Mạc trọng đan vô cùng phối hợp chào hỏi với mọi người. Sau đó đứng dậy hỏi tôi có nhiệm vụ gì không? Đúng là Dư Phi không nghĩ tới chuyện sẽ giao nhiệm vụ cho anh, nhưng nghe anh hỏi như thế, vậy rứt khoát đưa nhiệm vụ ra đi. Đến lúc đó có gì không phải thì cắt đi là được. Nhưng mà phòng 7.013 này thật sự không có gì đáng để cắt. Toàn bộ quá trình đều là tâm điểm, toàn bộ quá trình đều có thể công chiếu. Dư Phi nhất thời cũng không thể nghĩ ra nhiệm vụ, vì vậy liền đem nhiệm vụ của Nguyễn Thanh lấy ra dùng. Nhảy đi. Mạc trọng đan nhướng mày, sao lại là nhảy? Tô Tuyết cười nói, chắc là vừa rồi Nguyễn Thanh đã nhảy nên lấy ra dùng luôn đó. Xem ra, nếu không nhờ có Nguyễn Thanh, chúng tôi phải đợi đến bữa sáng mới có thể nhìn thấy anh. Mạc trọng đan sừng sốt nhiệm vụ của Nguyễn Thanh ư. Anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, lướt cô một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi, vừa rồi em đã nhảy hả? Nguyễn Thanh gật đầu, nhảy trên ghế đó. Trong lòng Mạc trọng đan dì máu. Từ trước tới nay còn chưa thấy cô nhảy trên ghế bao giờ đâu. Anh đã nhìn qua lý lịch và sở trường của cô rồi tuyết đối không có cái mục nhảy này. Nói cách khác tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy cô nhảy trên ghế, ngoại trừ anh và các fan. Mạc Trọng Đan tâm trạng không hề tốt, không thể cân bằng nổi. chương 45, Dư Phi thấy biểu tình lạnh lùng trên mặt Mạc Trọng Đan, hỏi anh, vậy ảnh đế, anh có nhảy không? Không nhảy coi như nhiệm vụ của mọi người thất bại đó. Sẽ không có bữa sáng đâu. Nghe xong câu này, tất cả mọi người rên lên một tiếng, mắng to Dư Phi không hề có nhân tính. Nhảy, Mạc Trọng Đan kéo áo ngủ trên người, sau đó hỏi, nhảy gì cũng được phải không? Dư Phi cười hì hì, nhiệm vụ ban đầu của Nguyễn Thanh là sexy đen. Anh ta vừa mới nói xong, Mạc Trọng Đan lại dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta. Dư Phi, Mạc Trọng Đan nói, anh xem yêu cầu của anh biến thái cỡ nào đi hả? Cô ấy mới có 21 tuổi thôi đấy. Dư phi bị dọa cho ngây người, anh nói cái gì cơ? Anh ta ngoác ngoác lỗ tai hỏi, anh vừa mới nói cái gì? Mạc trọng đan lạnh lùng cười, không để ý đến anh ta. Dư phi im hơi lặng tiếng chỉ vào chính mình, nhìn mọi người mà chất vấn tôi có nói gì kỳ quái sao? Nữ minh tinh 21 tuổi, đang là độ tuổi như hoa như ngọc nhảy một đoạn có thể hút bao nhiêu phen? 21 tuổi mà không được nhảy thế bao nhiêu tuổi thì được? Đến lúc này Dư Phi còn không biết thứ mạn trọng đan để ý đâu phải là nhảy. thứ anh để ý chính là từ phía trước, sexy kia kia. Dịch chết hằng bị Dư Phi chọc cười, ok ok, nhanh vào vấn chính để đi. Ngày hôm qua tôi ngủ sớm, bây giờ đói bụng lắm rồi. Dư Phi gật đầu, được vậy ảnh đế, anh nhảy một đoạn hip hop cho chúng tôi xem đi. Mà trọng đan gật đầu, nhảy hip hop thì anh có biết một ít. Cuộc sống âm nhạc là một chương trình tuyển chọn nhằm vào xã hội, đại loại là tìm chọn nhân tài đủ tư cách từ cuộc sống ra để bồi dưỡng. Nhưng thật ra ai cũng biết bọn họ đều là người mới của các công ty. Chương trình mang tên âm nhạc nên đương nhiên sẽ chú trọng vào âm nhạc. Nhưng cũng có những thành viên chúng tuyển đều có khả năng nhảy tương đối tốt vì thế lúc đấy vướng phải rất nhiều tranh luận. Có người nói là chương trình âm nhạc thì nên lấy giọng hát làm chủ, khả năng vũ đạo hơn cả giọng hát thì còn gì để nói. Cũng có người nói, mặc dù là chương trình âm nhạc, nhưng mục đích chính là thành lập nhóm nhạc nam, sẽ thật khó hiểu khi các thành viên không biết nhảy. Bất kể là nguyên nhân gì, kết quả thế nào, thời gian Mạc Trọng Đan ở nhóm nhạc đó vẫn rất nghiêm túc học nhảy. Tuy rằng đã 2 năm không nhảy, nhưng ký ức và khả năng vẫn còn đó, Mạc Trọng Đan liền tùy tiện nhảy một đoạn. Nguyễn Thanh nhất thời xem đến hoa mắt, từ lâu Mạc Trọng Đan đã đi theo con đường thành thục ổn trọng, dù nhìn anh còn trẻ nhưng lại khiến cho mọi người quên đi tuổi thật của anh Lúc này, Mạc Trọng Đan đứng ở chỗ rộng trong phòng, chân tay bất chợt mềm mại biển chuyển khiến người ta sinh ra loại ảo giác về vũ đạo thế nhưng rất đẹp. Anh dường như quay trở lại thời gian mới ra mắt được một năm, nhóm nam có nhiều người như vậy, muốn được ra mắt thì phải làm thật tốt. Ở bất kỳ phương diện nào anh cũng không phải là người đứng đầu, phải dựa vào giọng nói hay cùng với gương mặt đẹp mới có thể có độ nổi trong nhóm. Không ai biết rằng, khi đó anh vẫn luôn tập nhảy đến đêm khuya, vẫn luôn tập vẫn luôn tập tập đến cực hạn. Mạc trọng đan nhảy xong, tất cả mọi người đều hò hét vỗ tay hô to mạc trọng đan gươm quý không bao giờ cùn. Ám chỉ việc có khả năng nhảy tốt thì cho dù lâu không tập nhảy vẫn có thể làm tốt. Mạc trọng đan, mấy người mới cùn ấy. Nhìn thần sắc của mạc trọng đan, mọi người lại trộm cười. Rốt cuộc trò chơi đánh thức cũng kết thúc dư phi bảo nhóm quay phim thu dọn camera, sau đó nói với mọi người, mọi người trở về thay quần áo đi. Lát nữa 7 giờ liên hoan tại nhà ăn của khách sạn, mọi người có 45 đề phút chuẩn bị. Tô thuyết hít hà một hơi, ăn sáng mà mấy người cũng gấp sút như vậy sao? Nói rồi cô ấy cùng trợ lý tất giang của mình nhanh chóng quay về. Nguyễn Thanh vừa đi ra ngoài vừa thất vọng chỉnh lại bộ áo ngủ dư hấu. Mạc trọng đan nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô, cái cổ trắng nõn phẳng phất như đang vẫy tay với anh, anh cười nhẹ một tiếng đi đến bên cạnh cô, làm sao vậy? Nguyễn Thanh hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn mạc trọng đan, thấy hơi tủi thân, không biết sáng nay có tập kích bất ngờ nên áo ngủ em còn không chọn đàng hoàng nữa Mạc trọng đan, em muốn tổ chức triển lãm áo ngủ hả? Nguyễn Thanh trả lời ai ui, em còn cố ý mua một bộ đường viền hoa nữa đó nha. Mạc trọng đan, cái đó không nhất định phải cho mọi người xem đâu. Đến 7 giờ, mọi người đi tới phòng ăn. Tô Tuyết nhìn quanh một vòng, phát hiện trong phòng có một cái bàn hình chữ nhật dài 3 mét, trên mặt bàn chắc có khoảng 23 mấy món ăn. Mỗi một món chỉ để một phần nhỏ trong cái đĩa, nhìn thì nhiều món nhưng nếu 8 người cùng ăn thì chắc chắn không đủ no, nhất là ở đây có đến 4 người đàn ông. Mạc trọng đan tới trễ nhất trái ngược với mọi khi luôn ăn mặc trưởng thành, hôm nay anh mặc một cái áo thun đen, mặc chiếc quần dài túi hộp màu xanh tựa hồ thêm vài phần tinh nghịch. Tào tuyết san cười, chào hỏi mạc trọng đan, chào buổi sáng nhé mạc tiền bối. Mạc trọng đan nhìn cô ta một cái, chỉ gật đầu. Vẻ mặt tào tuyết san đang tươi cười có chút cứng đờ, cô ta là người đến nhà ăn sớm nhất, bởi vậy lúc mọi người đến đây cô ta đều vui vẻ chào hỏi, nhưng ngoại trừ Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan là người duy nhất làm lơ cô ta. Mặc dù Mạc Trọng Đan không đáp lại tào tuyết san, nhưng lúc đi ngang qua nghiêm hoán lại đáp lại nghiêm hoán, điều đó làm anh ta thụ sủng nhược kinh. Mạc Trọng Đan đứng trước mặt nghiêm hoán, nhìn anh ta hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi cậu cao bao nhiêu. Nghiêm hoán nhanh lẹ trả lời tôi cao 1m81. Mạc trọng đan khẽ cười tôi cao 1m87. Nhiềm hoán ồ một tiếng, sau đó nói tiền bối cao thật đấy. Thật hâm mộ tôi không cao thêm được nữa rồi. Mạc trọng đan dường như cực kỳ hưởng thụ lời khen tặng này, vì thế nhàn nhạt, nhạt nhìn nghiêm hoán một cái, ngẩn đầu rời đi. Nghiêm hoán anh không định nói thêm hai câu nữa sao? Tám người đã đến đông đủ nên chính thức bắt đầu ghi hình. Dư Phi đứng trước bàn ăn nói quê hương tôi là một game sâu hướng về sự ấm áp, nhưng vẫn quy tắc cũ, lần đầu tiên gặp mặt mọi người phải chơi trò chơi để gia tăng tình cảm. Tô Tuyết liền cười lạnh, đừng nói dễ nghe như vậy chứ. Dư đạo còn không phải là thích xem bọn tôi công kích nhau sao? Lần này nhiệm vụ là gì? Dịch chết Hằng nhìn một bàn đồ ăn ít hầu khẽ lăn lộn, anh ta hỏi Dư Phi, không định ăn sáng trước à? Dư phi bèn cười nói, mới sáng sớm tinh thần mọi người đều tốt, không vội ăn, không vội ăn. Tào tuyết san xoa xoa bụng hơi nũng nịu nói, đạo diễn, nhanh lên đi. Đói muốn chết rồi, dư phi dơ lên tay đầu hàng, ok ok. Hạ Hả, Thanh Hải thấy anh ta như vậy thì buồn cười, đúng là người đẹp lên tiếng có khác các tiền bối nói một hồi cũng không bằng tào tuyết san nói một câu. Dư phi đắc ý cười, đương nhiên rồi. Vì thế, đám người lại cười ha ha. Mạc trọng đan nhìn khắp nơi, phát hiện Nguyễn Thanh đang ngáp ở trong góc. Anh nhíu mày, trốn ở bên đó làm gì? Trốn như vậy khán giả có thể nhìn thấy được sao? Mạc trọng đan bèn vẫy tay với cô, Nguyễn Thanh lập tức tung ta tung tăng chạy tới, hai mắt lóe sáng, hỏi anh, Mạc ca, làm sao vậy? Mạc trọng đan, không có gì, em ngồi bên cạnh anh đi. Nguyễn Thanh liền gật đầu đứng ở bên cạnh anh, lúc này Dư Phi mới bắt đầu công bố chơi đấu vật chắc mọi người biết chứ. Dịch chết hàng vẻ mặt mờ mịt đó là cái gì? Dư Phi cùng với một người phụ trách đứng trên một cái bậc hình tròn cao khoảng 20cm, sau đó nói, giống như thế này, đứng đối diện nhau, chỉ được dùng tay đẩy đối phương xuống. Ai rơi xuống bậc trước thì người đó thua. Dịch chết hằng giật giật khóe miệng, anh nói xem cái bục này có phải nhỏ quá rồi không? Hạ Thanh Hải cũng có chút lo lắng, nhìn chắc đường kính cũng chưa tới một mét nhỉ? Dư Phi trả lời, làm sao phải đến một mét? Mọi người đều là người nhà tương thân tương ái cả mà. Tuyên Hồng Lâm không thèm để ý cô ấy lạnh mặt hỏi chia nhóm như thế nào. Hạ Thanh Hải trả lời chắc chắn là nam một nhóm, nữ một nhóm, nếu không nam nữ một nhóm chẳng phải là không công bằng sao. Mạc trọng đan nhíu mày nhìn Hạ Thanh Hải, Hạ Thanh Hải bị nhìn liền bầy ra vẻ mặt vô tội. Dư phi đương nhiên sẽ không cho bọn họ được tọa nguyện, anh ta cười gian nói, no no, nam nữ một nhóm, đây là trò chơi liên quan đến kỹ xảo, không liên quan đến sức ai mạnh hay yếu. Hạ Thanh Hải có chút đau đầu, không thể nào. Cái bậc nhỏ như vậy, hai người đứng có khi phải dính sát vào nhau. Nhiềm hoán dường như nóng lòng muốn thử, anh ta hưng phấn hỏi, vậy chọn đối thủ như nào? Dư phi đáp bên nữ chọn người. Nhiềm hoán bật cười, anh ta lén nhìn Tào tuyết san một cái. Mạc trọng đan cũng ngây cả người, nhất thời có chút khẩn trương. Bốn nữ minh tinh vì thế bắt đầu lao nhau xem ai chọn trước. Tô tuyết tuổi lớn nhất, bối phận cũng lớn nhất, đương nhiên cô ấy là người đầu tiên chọn. Tô Thuyết cười gian nói, không thể chọn dịch chết hằng được, anh ta chắc chắn sẽ không nhường tôi. Tôi chọn nghiêm hoán, nghiêm hoán, chị chọn cậu, cậu mà dám thắng chị, hì hì. Lúc nghiêm hoán bị Tô Thuyết chọn có hơi sừng sốt, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, lập tức nói, không dám, không dám. Sau đó là nữ hoàng rating tuyên hồng lâm, khi ánh mắt cô ấy rơi xuống người mạc trọng đan, rõ ràng cảm giác được mạc trọng đan nhíu mày. Cô ấy đang định gọi tên, trong nháy mắt đã xoay chuyển tiền bối dịch chết hằng. Dịch chết hằng liền phong nhã cười thế này thật khó xử tôi rốt cuộc có nên thắng không đây. Tuyên Hồng Lâm cũng cười nói tiền bối nhất định ngài sẽ không thắng đâu. Vì thế lại thêm một trận cười. Trong tiếng cười chỉ có mặt trọng đan còn đang khẩn trương chờ đợi. Không bị Tuyên Hồng Lâm chọn anh lén thở vào nhẹ nhõm sau đó lại mong chờ nhìn về phía đối diện. Dư phi thấy nghiêm hoán bị chọn đi thầm nghĩ không ổn rồi. CP tuyết hoa bị phá rồi cô nàng tô tuyết này không thèm nhìn tình huống gì cả. Chờ mọi người yên ắng lại, tào tuyết san đột nhiên bước lên một bước nói tôi muốn chọn tiền bối mạc trọng đan. Quyền lựa chọn của Nguyễn Thanh không còn cô cũng chỉ hơi thất vọng, sau đó đi đến chỗ Hạ Thanh Hải chào hỏi. Hạ Thanh Hải cũng cười nói cảm ơn với cô. Cảm xúc mong chờ trên mặt mạc trọng đan nháy mắt bị dập tắt anh lạnh lùng nhìn tào tuyết san. Dư Phi thấy Mạc Trọng Đan hình như có chuyện muốn nói, bèn vô cùng hiểu chuyện hỏi, ảnh đế, anh sao vậy? Mạc Trọng Đan lắc đầu, nói, chương trình không quay nháp trước sao? Dư Phi, có vấn đề gì nữa thế? Mặc dù nhất thời anh ta không hiểu, nhưng vẫn kiêu ngạo nói, chương trình của chúng tôi không có kịch bản, đa phần đều do mọi người tự mình phát triển hành động, chúng tôi chỉ đưa ra phương hướng thôi. Thế nên chúng tôi cơ bản không quay nháp. Mạc Trọng Đan thất vọng cúi đầu tủi thân, bất lực bé nhỏ. Đợi cho tất cả mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, nhóm đầu tiên là Tô Tuyết và Nghiêm Hoán đã đứng trên cái bậc hình tròn. Khi ấy Dư Phi mới nói à quên không nói phần thưởng và trừng phạt. Người thắng có thể lấy một món trên bàn ăn, người thua thì không. Lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đó chính là bữa sáng của mọi người. Nếu không lấy được món nào thì sẽ không có đồ ăn sáng. Mọi người kêu rên, như vậy cũng được sao. Dư Phi cười gian yên tâm đi, có đến 25 món cơ mà. Vì thế trò chơi này sẽ chơi tầm 4 đến 5 lượt. Mỗi người có ít nhất 4 cơ hội, mỗi lần sẽ có một đối thủ khác nhau, người thắng có thể lựa chọn đối thủ của mình. Mạc trọng đan hơi ngẩn đầu nhìn về phía Dư Phi, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Dư Phi, sao đấy? chương 46, ai chơi trước sẽ là người có thể chọn đồ ăn sớm nhất. Bởi vậy, tô thuyết không vì việc nhân đức mà nhường nhịn cô ấy chạy lên trước bậc tròn kêu, nghiêm hoán, mau tới đây. Nghiêm hoán nhanh chóng cười chạy lên, hai người đã chuẩn bị xong. Dư phi nói chuẩn bị đi, bắt đầu. Hai người đứng đối diện đều dơ tay lên, cảnh giác nhìn đối phương. Tô Tuyết ra tay trước, nghiêm hoán dựa theo lực đạo của cô ấy đưa tay lui về phía sau. Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại, tô Tuyết đột nhiên hô một tiếng, tuyết san kìa. Nghiêm hoán biết rõ tô Tuyết lừa mình, nhưng anh ta muốn duy trì hình tượng thâm tình, vì thế ngoan ngoãn để tô Tuyết đẩy xuống. Tô Tuyết hưng phấn hét lên, sau đó chạy đến trước bàn nhìn một vòng, bưng món chân gà không xương lên nói, "Cái này cái này, tôi muốn cái này." Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục xem mọi người thi đấu. Tuyên Hồng Lâm bước lên, quả nhiên đẩy dịch chiết hằng xuống bằng thực lực, dịch chiết hằng đứng ở bên cạnh bàn giống như tiến vào một thế giới u buồn kêu một tiếng anh ta vậy mà không thắng nổi phụ nữ. Sau đó, Tào Tuyết San cũng hứng thú vội vàng đi lên, dùng vẻ mặt chờ mong mà quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan. Sắc mặt nghiêm hoán ngay lúc đó, có thể nói là 10 phần cứng đờ. Mạc Trọng Đan thở dài bước lên bậc tròn, Tào Tuyết San xấu hổ cười tiền bối, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cô ta thấy Mạc Trọng Đan không đáp lại, không nhịn được lại nói thêm một câu, trước đây tôi chưa từng chơi trò này. Mạc Trọng Đan nhíu mày cúi đầu nhìn cô ta, biểu tình trên mặt cơ hồ in mấy chữ to đồng chuyện này liên quan gì tới tôi. Tào Tuyết San, Mạc Trọng Đan hỏi, bắt đầu chưa? Giọng nói của Mạc Trọng Đan thật sự quá lạnh thế nên mọi lời sắp nói của Tào Tuyết San đều bị nuốt trở về. Cô ta vạn vẹo ngón tay, cuối cùng vẫn không nhịn được thử nói một câu tiền bối đối với tôi không nhiệt tình giống như với Nguyễn Thanh. Người bình thường nghe xong câu này, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài mặt đều sẽ làm ra vẻ. Chẳng hạn như sẽ giải thích chuyện đó không có thật cô suy nghĩ nhiều rồi, thậm chí để chứng minh mà cố tình tỏ ra thân cận với người nói câu ấy. Lúc trước tào Tuyết San đã dùng cách này để tiếp cận nghiêm hoán, khi đó nghiêm hoán mới bắt đầu rung động với Nguyễn Thanh, bị người ta nói chỉ biết ngượng ngùng thừa nhận, sau đó cách xa Nguyễn Thanh một chút. Trực giác Tàu Tuyết San mách bảo rằng, sau khi nói xong câu này, vị ảnh đế cao cao tại thượng này nhất định sẽ muốn giải thích. Dù sao vẫn còn đang ghi hình mà bị người ta hiểu lầm sẽ không tốt cho anh. Kết quả người đối diện thật an tĩnh, Tàu Tuyết San kỳ quái ngẩn đầu nhìn anh, cô ta thấy mặc trọng đan đang dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc nhìn mình Anh thậm chí không thèm nói gì, mọi người ở hiện trường phản phất đều có thể từ trên mặt anh nhìn thấy một câu tên ngốc này đang nói gì vậy. Tào Tuyết San, Mạc Trọng Đan, rốt cuộc có chơi không? Tào Tuyết San cảm giác bản thân như đang nói chuyện với một cái đầu gỗ, nhưng cô ta đối với Mạc Trọng Đan cũng có một sự kính trọng. ra mắt từ cuộc thi tài năng, trở thành diễn viên cực hot, phá kỷ lục điện ảnh, liên tục giành giải ảnh đế, có thể nói là đó giấc mơ mà khi bọn họ còn ở học viện điện ảnh đều mơ ước tới. Nhưng mọi người đều biết, dù chỉ tranh lệch có vài tuổi, nhưng có lẽ cả đời này bản thân sẽ không thể đạt tới vị trí của anh. Hàng năm có biết bao nhiêu người tiến vào giới giải trí, nhưng cá chép vượt long môn, bao nhiêu người mới có thể xuất đạo được. Càng không cần phải nói, Mạc Trọng Đan đi đến vị trí này đâu chỉ đơn thuần cá chép vượt long môn. Khi Tào Tuyết San còn đang đi học đã nghe thấy rất nhiều câu chuyện giống như thần thoại của Mạc Trọng Đan nghe nói nguyễn thanh thế mà được hợp tác với anh tào tuyết san còn cảm thấy đáng tiếc thay mặc trọng đan hôm nay được nhìn thấy anh trong lòng tào tuyết san đương nhiên cũng kích động nhưng vì đang ghi hình tiết mục nên cô ta không dám biểu hiện quá mức sáng nay thời điểm nhìn thấy nguyễn thanh bị anh ôm trên giường tào tuyết san quả thực ghen ghét đến phát điên nghiêm hoán đương nhiên cũng rất tốt lớn lên cũng đẹp mắt còn trẻ mà đã hot nhưng ai mà lại không thích mặc trọng đan vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp thành công hơn bởi vậy tào tuyết san cảm thấy người như nguyễn thanh còn được mặc trọng đan yêu ái vậy mình thân thiết với anh thêm chút ít chẳng phải anh ấy sẽ đối với mình trầm mê không thôi tào tuyết san tràn đầy tự tin nhưng hiện thực lại cho cô ta hai cái tát đến bây giờ cô ta vẫn chưa hoàn hồn mặc trọng đan không nhịn được lại hỏi rốt cuộc có chơi không tào tuyết san gật đầu chơi tiền bối nhường chút à mặc trọng đan đúng là nhường một chút tào tuyết san tay vừa mới giơ tay lên đã bị mặc trọng đan đẩy xuống Dùng khả năng còn chưa đến một giây, dứt khoát đầy rất lưu loát. Hiện trường nhất thời an tĩnh, tào tuyết san đột nhiên bị đẩy xuống còn không kịp phản ứng lại, quay một vòng trên mặt đất, sau đó ngơ ngác đứng lên. Dư phi, hình tượng của cậu đâu? Thôi bỏ đi, mọi người đều nói cậu không biết thương hoa tiếc ngọc. Mạc trọng đan mỉm cười đắc ý quay đầu nói với Dư phi tôi thắng rồi. Dư phi, vãi trường, cậu còn dám đứng trước ống kính làm như vậy. Hình tượng thân thiệt sụp đổ chắc thoát phen không ít đâu ha. Mạc trọng đan đi xuống khỏi bậc tròn, đứng lì một bên không chịu đi. Nguyễn Thanh và Hạ Thanh Hải cùng đi lên. Nguyễn Thanh cười ngẩn đầu nhìn Hạ Thanh Hải, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Thanh Hải sững sốt mặc dù đã nghe qua tên tuổi của Nguyễn Thanh, nhưng lại nhớ đến lần đầu gặp cô ở đoàn phim. Cô cực kỳ nhiệt tình, không giống như trên mạng đồn đoán. Nhưng gần gũi tươi cười như vậy lại là lần đầu tiên, lúc này anh ta mới phát hiện nụ cười của cô gái này vô cùng thuần khiết sạch sẽ, làm xuân tâm nhộn nhạo Hạ Thanh Hải bèn nói với cô, cô vào dưới còn sớm hơn tôi, tôi hẳn là phải kêu cô một tiếng tiền bối. Nguyễn Thanh được chiều mà sợ, không dám nhận, không dám nhận. Hạ Thanh Hải miệng gọi tiền bối, nhưng lúc đẩy Nguyễn Thanh xuống lại không hề nhường nhìn. Mạc Trọng Đan đứng một bên xem, theo phản xả định duỗi tay ra đỡ Nguyễn Thanh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, rụt tay lại. Bản thân Nguyễn Thanh xuất thân từ diễn viên hát tuồng, cơ thể mềm mại, lực cân bằng cũng rất mạnh. Khi xuống khỏi bậc tròn, cô nhanh chóng ổn định cơ thể còn tốt tính cười cười. Mạc trọng đan đứng một bên lại ngây người, anh ngơ ngác nhìn về phía Hạ Thanh Hải, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Hạ Thanh Hải, anh có cái tư cách gì mà nhìn tôi như vậy hả? Dư phi, mọi người mất ít nhất 10 giây mới đẩy người kia xuống, cũng coi như là cho chút mặt mũi, cậu không tư cách khinh bỉ người khác như vậy. Mạc trọng đan thở dài, cảm thấy thất vọng về Hạ Thanh Hải. Người thắng là người được chọn đồ ăn, mà trọng đan lập tức liền chọn bánh bao nhỏ. Ở đối diện chiếc bàn hình chữ nhật có 8 cái bàn tròn nhỏ chọn đồ ăn xong có thể đem đến vị trí của mình. Vì Tô Tuyết là người đầu tiên thắng nên cô ấy là người đầu tiên chọn đối thủ. Cô ấy chỉ vào Nguyễn Thanh chọn Nguyễn Thanh đi, nhìn yếu nhất. Mà trọng đan tôi không thấy ánh mặt trời đại khái cũng chỉ như vậy mà thôi, mà trọng đan cảm giác đầu mình có hơi choáng váng. Lại chơi thêm một lượt Mạc Trọng Đan tiếp tục chọn bánh bao kim sa, sau đó nóng lòng muốn chọn đối thủ. Rồi anh nghe thấy dịch chết hẳng nói tôi chọn Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đan tôi. Anh hít sâu một hơi, không sao còn một cơ hội nữa. Vòng thứ tư, anh vẫn thắng, sau đó chọn bánh cuốn nhân tôm đặt lên trên bàn, nghĩ thầm, lúc này nên đến lượt anh rồi phải không? Sau đó anh nghe thấy Tuyên Hồng Lâm nói tôi muốn đấu với Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đan. Vẻ mặt Nguyễn Thanh đưa đám, trời ơi, tuyên hồng lâm là cao thủ trò chơi này, chắc chắn cô không có bữa sáng rồi. Đương nhiên, tuyên hồng lâm đúng là cao thủ trò chơi này, Nguyễn Thanh thua không hề oan. Mạc trọng đan thắng một lồng sùi cào tôm, sau đó ủ rũ đứng bên cạnh bàn ăn của mình. Nguyễn Thanh nhìn cái bàn trống rỗng trước mặt mình, vẻ mặt mờ mịt. Dư phi bèn cười vỗ tay nói, Nguyễn Thanh thua tận 4 lần sẽ có một đặc quyền, đó là có thể phản công một lần. Chỉ được chọn người chưa đấu với mình chơi thêm một lượt nữa, nếu thắng có thể chọn 3 món, thậm chí có thể đổi món với những món trên bàn của đối thủ. Mạc trọng đan ngẩn đầu, Nguyễn Thanh hơi sừng sốt, sau đó nhìn về phía bên kia. Cô phát hiện đối thủ mà cô có thể lựa chọn chỉ có 3 người tào tuyết san, nghiêm hoán và Mạc trọng đan thôi. Nguyễn Thanh không chút do dự lựa chọn tôi chọn Mạc ca. Mạc trọng đan sừng sốt dường như không tin nổi, bất ngờ tới quá đột nhiên như một cơn gió. Tào tuyết san trợn trắng mắt cười lạnh, ha, lại cọ nhiệt, cô ta hoàn toàn quên mất ban nãy chính mình cũng chủ động chọn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan tâm tình thấp thỏm đứng lên, bậc hình tròn này thật sự rất nhỏ, đại khái đường kính cũng chỉ có 70cm, hai người cùng nhau đứng vững cũng có chút khó khăn. Thời điểm Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi lên, anh thậm chí còn duỗi tay kéo cô giúp cô ổn định cơ thể. Nguyễn Thanh vừa đứng vững, liền ngẩng đầu cười với anh nói cảm ơn. Cảm ơn anh, Mạc Ca. Mạc Trọng Đan cũng cười tâm tình thật tuyệt, trò chơi bắt đầu, Mạc Trọng Đan dơ tay, vẻ mặt không thể nào xuống tay được. Lúc Nguyễn Thanh đẩy tới lại phản xạ định né tránh, hai lần Nguyễn Thanh thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã vào trong lòng ngực anh. Mạc Trọng Đan cười nói cẩn thận bị em đẩy xuống bằng cách này không được tính đâu. Nguyễn Thanh cô đỏ mặt nghĩ em cũng không cố ý mà. Cứ vậy tới tới lui lui mất một phút cuối cùng mọi người chơ mắt nhìn Mạc Trọng Đan bị Nguyễn Thanh đẩy rơi xuống bậc tròn. Dư Phi, kỹ thuật diễn của cậu đâu rồi?" Nguyễn Thanh cũng sững sốt chớp mắt một cái, mà Trọng Đan đứng ở dưới bậc nói, "Em thắng rồi." Đám Hạ Thanh Hải cười to, mà ca cũng không phải là không có phong độ. Dịch Chiết Hằng cũng cười, "Nếu lần này cậu mà thắng Nguyễn Thanh, tôi là đàn ông cũng phải phê phán cậu." Nguyễn Thanh là người duy nhất ở đây không lấy được đồ ăn, ngay từ đầu là do cô không thể thắng được Hạ Thanh Hải. Sau đó là vì địa vị của Tô Tuyết, Dịch Chiết Hằng Sau đó là vì kỹ thuật tốt của tuyên hồng lâm, Nguyễn Thanh vì thế mới trực tiếp bỏ lỡ bữa sáng. Mọi người ai cũng nhận ra từ đầu cũng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Không ngờ cuối cùng lại thêm lượt phản công, mọi người bèn nghĩ dù là ai cũng không thể để cô thua nữa. Kết quả cô chọn tên đầu gỗ Mạc Trọng Đan, lúc ấy mọi người đều kinh ngạc may mắn là tên đầu gỗ này ở lúc cuối cùng còn biết nhường nhịn Mạc Trọng Đan cũng cười hỏi cô biết nên chọn món gì ngon chưa? Thức ăn trên bàn không còn nhiều lắm, Nguyễn Thanh có hơi khó xử. Mạc Trọng Đan nhìn thoáng qua bàn ăn của mình rồi nói, có lẽ em có thể đổi với anh. Nguyễn Thanh nhìn về phía bàn ăn của Mạc Trọng Đan, chảy cả nước miếng. Cô thích nhất bánh bao nhỏ, bữa sáng phải có bánh bao kim sa, bánh cuốn mỹ vị cô còn muốn có sùi cào tôm. Sau đó, Nguyễn Thanh nghe thấy Mạc Trọng Đan ở bên cạnh nói, nếu có thể thì em đổi giúp anh ít bánh bao xá xíu, lúc đầu anh không nhìn thấy nó. Nguyễn Thanh bại trận điên cuồng an ủi bản thân, không phải là mình muốn đổi cùng anh ấy, mà là anh ấy muốn ăn. Nguyễn Thanh hai mắt sáng ngời, Được mà ca anh còn không nhìn thấy gì nữa không? Mạc trọng đan hơi mỉm cười, không bằng, chúng ta cùng nhau qua xem. Nguyễn Thanh ươm ươm gật đầu. Dư phi, trường 47, Mạc trọng đan không nói chơi, anh đi theo Nguyễn Thanh đến cạnh chiếc bàn hình chữ nhật. Trên bàn cũng còn thừa mấy món, mà Trọng Đan chỉ vào một đĩa bánh bao xá xíu trong đó nói, anh thích cái này, em lấy giúp anh cái này đi. Nguyễn Thanh vâng dạ, nhanh chân chạy đến bưng lên. Mạc Trọng Đan tùy ý cầm một bát nước chấm, thầm nghĩ không thể biểu hiện rõ ràng quá, vì thế lại giả vờ giả vịt nói, hết rồi, anh muốn ăn sườn hấp nhưng bị em cầm đi mất rồi. Nguyễn Thanh nghe thấy, có chút đáng tiếc nhìn bánh bao kim xa, xem ra chỉ có thể vứt bỏ nó thôi. Tào tuyết san ở phía sau nghe thấy Mạc Trọng Đan nói, lập tức tiến lên một bước nói, Mạc ca, nếu anh muốn tôi sẽ đổi món sườn hấp của tôi cho anh. Đổi lấy bánh bao kim sa trên bàn anh nhé. Mạc Trọng Đan giật giật khóe miệng quay đầu nhìn cô ta ánh mắt ghét bỏ cơ hồ muốn tràn ra ngoài màn hình. Dư phi ảnh đế, chú ý quản lý biểu cảm chút đi. Tào tuyết san, cô ta tan nát cõi lòng thành từng mảnh. Mạc Trọng Đan ở một tiếng, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng xương, sau đó cùng Nguyễn Thanh đi về phía bàn ăn của mình. Bàn ăn của Mạc Trọng Đan ở bên cạnh bàn của Nguyễn Thanh, ngay từ đầu anh đã cố ý chờ Nguyễn Thanh xác định vị trí rồi mới chọn đến bên cạnh cô. Vì thế đổi đồ ăn rất nhanh Nguyễn Thanh dùng bánh bao xá xíu cùng xì dầu đổi lấy bánh bao nhỏ cùng bánh cuốn nhân tôm bóc vỏ. Trò chơi kết thúc các minh tinh kiệt sức cuối cùng cũng có thể ngồi xuống ăn xong bữa sáng. Mới ăn được một nửa, Mạc Trọng Đan đột nhiên bưng bánh bao kim sa sang hỏi Nguyễn Thanh có muốn ăn không? Anh ăn không hết, Nguyễn Thanh liếm liếm môi, không nhịn được cầm lấy một chiếc bánh bao kim sa nói, vậy em ăn một cái. Mạc Trọng Đan cười đưa hết bánh bao kim sa tới trước mặt cô ăn đi. Nhất thời, dịch chết hàng cùng Hạ Thanh Hải đều sờ sờ cái bụng không no, ngựa ngùng gắp thức ăn. Nguyễn Thanh bèn cầm lấy một chiếc bánh bao kim sa nói, anh là đàn ông, ăn ít vậy sao đủ? Cái này cho anh, bánh bao kim sa ăn rất ngon, chỉ là hơi ngọt thôi, anh không thích sao. Nguyễn Thanh đưa tới trước mặt anh, Mạc Trọng Đan rũ mắt nhìn bánh bao kim sa trước mắt cuối cùng đưa tay cầm lấy bánh bao. Ngón tay nhỏ dài, da thịt trắng trẻo so với bánh bao kim sa, dường như cái tay mới là thứ khiến người ta không nhịn được. Nguyễn Thanh chớp mắt hỏi, Mạc Ca Anh thật sự không thích ăn đồ ngọt sao. Mạc Trọng Đan trầm mặc tiếp nhận bánh bao kim sa, sau đó nói, không ghét. Nguyễn Thanh híp mắt, vậy tại sao anh lại chọn bánh bao kim sa? Mạc trọng đan, đúng vậy, tại sao nhỉ? Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn anh, lại bác vũ cũng chừng mắt đến rồi, vấn đề này anh chuẩn bị trả lời như thế nào? Mạc trọng đan tự hỏi một lúc, sau đó không quá chắc chắn đáp em không cảm thấy trông nó rất đáng yêu sao? Mượt mà, bóng bẩy thơm ngào ngạt bụ bẫm, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một ngủ. Nguyễn Thanh, rất đáng yêu, dư phi cậu cũng biết gây cười quá đấy. Nguyễn Thanh dứt lời, tất cả mọi người đều cười bò trên mặt đất, không ít người chỉ vào thức ăn trên bàn của mình rồi nói, món này của tôi là khuynh quốc khuynh thành. Món này của tôi là hồng nhan chi kỷ. Vậy của tôi chẳng phải là sinh tử chi giao sao. Mạc trọng đan, mấy người cũng biết gây cười quá đấy. Lúc mọi người ăn được một nửa, Dư Phi mới chợt vỗ chán nói, xem trí nhớ của tôi này, dù đồ ăn là phải giành lấy, nhưng đồ uống thì được miễn phí, không hạn chế số lượng. Mọi người ăn sắp xong luôn rồi. Dư Phi cười ha hả vốn là sợ có người không giành được một món nào nên mới chuẩn bị vì người đó. Mọi người nhìn về phía Nguyễn Thanh, Dư Phi tiếp tục nói, không ngờ là chẳng có ai thua, mọi người đều có trà bánh, vì thế tôi mới quên mất. Mọi người, chuyện này mà cũng quên. Nói là nói vậy, mọi người vẫn là giải rác đứng dậy đi lấy đồ uống. Nguyễn Thanh đang ăn bánh bao nhỏ cũng không vội đi. Nhưng mà cô cũng không nghĩ sẽ có người lấy hộ mình. Cho em này. Lúc đang cúi đầu ăn bánh bao nhỏ tầm mắt đột nhiên xuất hiện một lon coca cùng với tiếng nói trầm thấp hơi thở cùng âm thanh mê người. Miệng Nguyễn Thanh chứa bánh bao nhỏ ngẩn đầu nhìn anh, mặc trọng đan cúi đầu hơi mỉm cười. Chỉ thấy ánh nắng buổi sớm ở quanh thân thể anh dường như có chút không chân thật. Thời gian phản phất như quay lại lúc mực cứ bước vào căn phòng dành cho khách quý đó, không có ai biết mà trọng đan phải mất bao nhiêu dũng khí mới bước được vào phòng. Anh đợi quá lâu, lâu đến mức anh cho rằng cả đời này có lẽ sẽ chỉ đứng như vậy nhìn một người. Vì yên nên mới chân trọng, nhưng áp lực tình cảm không có chỗ phóng thích cuối cùng anh vẫn chọn đi theo bước chân của cô. Khi cô bị bôi đen toàn tập mặc trọng đan đã quyết định anh muốn đi tới bên cạnh cô. Bởi vì trong những ngày đen tối như vậy, anh mới phát hiện mình chẳng có thân phận gì để an ủi cô cả. Anh biến thành fan bình luận dưới tài khoản của cô Thanh Thanh, chúng tôi yêu cô. Một câu có biết bao nhiêu ý nghĩa cuối cùng cũng chỉ ở trong hàng nghìn hạng vạn fan mà thôi. Thậm chí những câu nói đó còn bị đè xuống bởi các anti-fan, Nguyễn Thanh không nhìn thấy được. Cho dù có nhìn thấy thì sao? Có bao nhiêu fan nói câu này, người sử dụng 4 tỷ 294 triệu 921.125 thậm chí chỉ là một người không hề có sức ảnh hưởng gì. Thời gian đó, cô khó khăn cỡ nào anh đều biết những cũng chỉ có thể an ủi qua lớp màn hình mà thôi. Tôi muốn diễn Ma Kiếm Đỉnh Phong, vì thế một ngày nọ mà Trọng Đan đã nói câu này. 7 chữ thể hiện quyết tâm chân thực của anh. Đầu tiên, anh lùi hết các công việc dự định tiếp theo. Có thể quay thì nhanh chóng quay, có thể chậm thì cố gắng chậm lại, có thể điều chỉnh cũng điều chỉnh. Nếu trùng với thời gian quay Ma Kiếm Đỉnh Phong thì cũng chỉ có thể đẩy đi. Hoặc là hủy hợp đồng. Để tham gia Ma Kiếm Đỉnh Phong, mà Trọng Đan đã mất bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, vượt mọi trông gai đi đến trước mặt Nguyễn Thanh. Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng anh coi trọng bộ phim đó mà không biết rằng, đó đều là nhờ nỗ lực, không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Lúc đầy cánh cửa phòng vip thấy cô ngồi đó, giây phút anh đi vào đã quyết định sẽ không lùi bước. Anh đặt lon coca xuống trước mặt cô cũng thể hiện là anh đã tới. Khi ấy, lần đầu tiên chạm mặt mà trọng đan cơ hồ cảm giác cuộc đời này thế là đủ rồi. Ba năm yêu thầm, ba năm yên lặng theo đuổi, được chạm mặt một lần đã là viên mãn. Nhưng vẫn chưa đủ. Anh biết vậy nên ngày hôm nay mới tiếp tục đưa coca cho cô. Nguyễn Thanh cười khúc khích mà ca cảnh này giống lần đầu chúng ta gặp mặt quá, khi ấy anh cũng đưa coca cho em. Mạc trọng đan rũ mắt nhìn cô, đẩy lon coca đến trước mặt cô, sau đó nhàn nhạt nói một câu, Nguyễn Thanh, đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nguyễn Thanh, hả? Mạc trọng đan cười, em nghĩ lại xem. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc, không phải là lúc trước chúng ta lướt qua nhau ở chỗ nào đó chứ. Mạc trọng đan nói, lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã nói chuyện với nhau. Nguyễn Thanh, dư phi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, cái này được đấy, có khả năng sẽ hot. Mọi người cũng nhìn về phía mạc trọng đan, tò mò ngừng động tác trên tay. Mạc trọng đan nhìn cô cười dịu dàng, không vội, em cứ từ từ nghĩ. Nguyễn Thanh bừng lon coca lên uống một bụng an ủi, mạc trọng đan liền cười nhẹ một tiếng, đúng là thích coca. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, đáp ừm thích. Tàu tuyết san cắn răng, hâm mộ nhìn sang bên kia rồi chớp mắt với nghiêm hoán. Anh chủ động chút đi được không? Sao CP trên chương trình có thể hút fan CP đấy? Nghiêm hoán cũng sửng sốt có hơi dại ra không biết đáp lại như thế nào. Tào tuyết san, dư phi thỏa mãn thu được thứ không ngờ tới, vì thế cảm thấy mỹ mãn để cho mọi người ăn uống tự nhiên. Ăn xong bữa sáng, đám Nguyễn Thanh lại tụ tập đi xuống đại sảnh dưới tầng. Dư Phi cầm nhiệm vụ đưa cho bọn họ, nói, là thế này, bây giờ mọi người đang ở bên ngoài, nên điều mọi người cần làm là phải về nhà. Nhưng mà mọi người không có tiền, vậy phải làm sao giờ? Hạ Thanh Hải hơi mỉm cười, có thể đi vay. Dư Phi, mời trả lời nghiêm túc, nghiêm hoán, tìm bạn bè mượn. Dư Phi, dịch chết Hằng không quá chắc chắn nói, hỏi xin ba mẹ. Dư Phi, đừng đùa nữa, đương nhiên là muốn mọi người đi kiếm tiền rồi. Kiếm được tiền thì mọi người có thể về nhà có đúng không hả? Tất cả mọi người ỉu xìu đáp lại ồ, Dư Phi, dù mọi người không hào hứng nhưng đạo diễn lại không thể không tiếp sức. Dư Phi kích động nói, vậy nên kiếm tiền bằng cách nào? Anh ta chỉ vào tờ giấy nhiệm vụ trong tay nói, không sai, chỉ cần kiếm đủ 1500 nhân dân tệ là mọi người có thể lấy vé máy bay từ chỗ tôi, sau đó về nhà. Mạc Trọng Đan hỏi thế rốt cuộc kiếm tiền bằng cách nào? Dư Phi đưa tờ nhiệm vụ cho bốn người đàn ông nói, Hai người một nhóm nói cách khác trong một ngày một nhóm phải kiếm đủ 3.000 nhân dân tể. Trong khi mọi người đều thốt lên khiếp sợ, Mạc Trọng Đan đã nhanh chóng mở tờ giấy ra nhìn một chút bán quần áo. Anh ngẩn đầu hỏi Dư Phi tự chọn nhóm mà. Dư Phi gật đầu chỉ được chọn một trong bốn nữ minh tinh ở đây thôi. Mạc Trọng Đan ồ lên, sau đó nói tôi chọn Nguyễn Thanh. Qua một buổi sáng anh cuối cùng cũng biết nên ra tay trước mới thì có lợi Tô tuyết Ây gù một tiếng tại sao? Chọn tôi không tốt à? Mạc Trọng Đan đáp vì tôi và cô ấy tương đối thân quen. Tô Tuyết có hơi thương tâm nói, tôi và anh cũng không xa lạ mà. Vì thế, mọi người lại nở nụ cười. Cuối cùng, dịch chết Hằng cùng Tuyên Hồng Lâm một nhóm, Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết một nhóm, Nhiêm Hoán và Tào Tuyết San một nhóm, nhóm cuối cùng là Mạc Trọng Đan với Nguyễn Thanh. Thời gian trò chơi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Trong đó, Dịch Chết Hằng và Thuyên Hồng Lâm đi làm ở một quán cơm, hạ Thanh Hải và tô tuyết ra biển bắt cá nghiêm hoán và tàu tuyết san bán đồ uống lạnh và đồ ăn vặt cuối cùng, Mạc Trọng Đan với Nguyễn Thanh đi bán hàng ở một cửa hàng bán quần áo. Từng nhóm đến chỗ dư phi lấy địa chỉ, sau đó tự nghĩ cách đi đến địa chỉ đó. Nguyễn Thanh nhìn địa chỉ rồi đưa Mạc Trọng Đan đi tìm xe đạp công. Những người khác vừa thấy Nguyễn Thanh tìm xe đạp công thì đều bắt trước theo. Nhóm quay phim tận trước tận trách đi theo phía sau bọn họ, mà trọng đan quá vô dụng, Nguyễn Thanh lấy cho anh một chiếc, sau đó lại lấy cho mình một chiếc. Hai người lên xe, đi tới địa điểm. Sáng sớm, mặt trời chưa gay gắt, khi đạp xe dưới bóng cây còn có gió lạnh thổi tới. Chỗ bọn họ đang đi là thành phố du lịch nổi danh nên không có tiếng người ồn ào náo nhiệt hưởng thụ sự yên tĩnh nhẹ nhàng này đúng là rất thú vị. Người quay phim phía trước nghiêm túc quay hai người, mà trọng đan thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh Nguyễn Thanh cũng cười đáp lại anh hình ảnh thật đẹp. Người quay phim không nhịn được hỏi, hai người không vội sao? Ba nghìn nhân dân tệ lần đó, mặc trọng đan hơi khẩn trương, mặc dù anh cảm thấy kiếm tiền rất dễ, nhưng ba nghìn nhân dân tệ thì lại hơi khó. Nguyễn Thanh xua tay nói, không vội không vội, lát nữa bọn tôi Livestream bán hàng là được nhanh lắm. Người quay phim hai quả nhiên là thời đại công nghệ phát triển. chương 48 Mặc dù đã có xe đạp công nhưng vẫn phải đi mất nửa giờ mới đến trung tâm thành phố Mức độ nổi tiếng mà trọng đan lớn hơn Nguyễn Thanh nên đi được nửa đường Anh không thể không đội vũ và đeo khẩu trang lên Vốn dĩ bộ đồ anh mặc hôm nay có hơi hướng trẻ trung Đội thêm mũ càng có cảm giác thanh xuân hơn Nguyễn Thanh cười đùa nói anh lão hóa ngược mà trọng đan cũng mặc kệ cô Đạp tới nơi đã được chỉ định rồi hai người cùng nhau bước vào cửa hàng Người quay phim đi theo sau bọn họ, vì thế cho dù mặc trọng đan có đeo khẩu trang vẫn liên tục thu hút ánh mắt của người qua đường. Vào trong cửa hàng, Nguyễn Thanh đi lên trước mở cửa. Bên trong đã được quét tước rất sạch sẽ trên mỗi bộ quần áo đều treo bảng giá cả để tránh hai người không biết giá. Vì là cửa hàng bán quần áo nên không cần có người chỉ đạo trong quán chỉ có hai người bọn họ. Nguyễn Thanh mở cửa cửa hàng, sau đó cùng mặc trọng đan đi dạo một vòng. Đây là một cửa hàng bán quần áo cho nữ, giá cả không đắt lắm, một bộ chắc khoảng từ 3 đến 400 nhân dân tệ. Có không ít kiểu dáng, quần áo ở đây tương đối đa dạng. Cửa hàng mới mở cửa nên không có khách vị trí của cửa hàng ở trong một hẻm nhỏ ven đường. Thế nên dù chỉ cách đường lớn có hơn 10 mét bên ngoài đông người qua lại nhưng lại không có cách hấp dẫn khách đến đây. Một bộ quần áo giá đắt nhất là 400 tệ tiền thuê của bọn họ là 5% tương đương với việc bán một bộ 400 tệ chỉ kiếm lời được 20 tệ. Với mục tiêu là 3.000 tệ, một bộ quần áo giá 400 thì phải bán được 150 bộ như vậy bọn họ mới hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Trọng đang hỏi người quay phim cửa hàng quần áo một ngày có thể bán được 150 bộ không? Người quay phim đột nhiên di chuyển đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Nguyễn Thanh vừa cười vừa nói, sao có thể? Dù vị trí đắc địa thế nào, một ngày có lẽ cũng chỉ bán được 4 đến 5 bộ. Mạc Trọng Đan sừng sốt nói, một ngày. Nguyễn Thanh gật đầu ừ, nói cách khác 150 bộ quần áo chắc phải bán trong 2 tháng. Mạc Trọng Đan, người quay phim liền vì đạo diễn biện dài một câu, đừng nhìn vào tiền thuê thấp thật ra đây được coi là cửa hàng cao cấp nhất ở đây rồi. Nguyễn Thanh lại cười, đối với các cửa hàng ngoài mặt đường hoặc các cửa hàng trong khu mua sắm, năm đúng là rất cao. Nhưng đây là một cửa hàng nhỏ ở trong ngõ nhỏ, năm thì được ích lợi gì chứ. Người quay phim ngẩng đầu nhìn Trần nhà, nói với tôi có ích gì đâu. Mạc trọng đan cực kỳ khinh bỉ nói, dư phi căn bản là không muốn cho chúng ta về quê. Nguyễn Thanh lại không nghĩ như vậy, Hạ Thanh Hải và tiền bối tô thiết một nhóm, lưu lượng của Hạ Thanh Hải cũng đủ để anh ấy đi bán hải sản rồi. Hơn nữa bán hải sản chắc không mất tiền thuế, nhưng ra biển nếu không bắt được hải sản thì sẽ không kiếm được tiền. Tiền bối tuyên hồng lâm với dịch chiết hàng làm ở quán cơm cũng phải mất tiền thuê, dựa vào độ nổi tiếng của tiền bối tuyên chắc cũng dễ kiếm đủ 3.000 tệ Rất hiếm khi có thể nhìn thấy Nguyễn Thanh nghiêm túc phân tích nói chuyện, mà trọng đan liền hỏi cô, vậy còn nhóm còn lại. Nguyễn Thanh cười nói, bọn họ đi bán trà sữa trà sữa không đắt mà bọn họ còn là minh tinh. Mọi người tốn chút tiền mua chút náo nhiệt thật ra rất dễ hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Trọng Đan đã biết tình huống của nhóm mình, nhưng vẫn hỏi cô còn chúng ta thì sao? Nguyễn Thanh bèn cười, Mạc Ca chỉ cần ra đường đứng, 150 bộ chắc là sẽ làm được. Mạc Trọng Đan, người quay phim bật cười ra tiếng nói ảnh đế, minh tinh bán hàng khác với người bình thường. Nếu một ngày anh chỉ bán được 5 bộ thì tôi cũng ngại nói với người ta lắm. Mạc Trọng Đan híp mắt người quay phim lập tức câm miệng không nói nữa. Nguyễn Thanh đi bật đèn dây tóc trong phòng càng sáng hơn. Cô mở di động quay thử rồi nói, chúng ta Livestream đi, chắc sẽ bán được hơn 150 bộ thôi. Fan của em chi tiền mạnh tay phết đó. Trong lòng Mạc Trọng Đan hơi đắc ý, mỗi lần Nguyễn Thanh bán hàng, anh đều sẽ đặt đơn hơn mấy vạn. Thật ra cũng có người liên hệ muốn anh làm đại fan, nhưng Mạc Trọng Đan e ngại thân phận của mình, mỗi lần đều chỉ có thể tiếp núi nguyền truyền từ chối. Mà cũng không hẳn là vì thân phận công việc của anh không cho phép anh có thời gian. Nghe thấy Nguyễn Thanh khoe fan của mình, Mạc Trọng Đan có trông niềm vinh dự. Nguyễn Thanh quay đầu lại hỏi Mạc Trọng Đan, anh không vào trong nghỉ ngơi sao? Mạc Trọng Đan giống như bị xét đánh nhìn cô em ghét bỏ anh. Nguyễn Thanh bị nói vậy bèn hoảng sợ xua tay, không có không có chỉ là anh xuất hiện trước ống kính có tốt lắm không? Mạc Trọng Đan trả lời, đợi đến lúc phát sóng thì anh đứng ngoài là được. Nguyễn Thanh nghĩ cũng ổn, nhưng vẫn hỏi lại, vậy không sao chứ? Làm trợ thủ cho em có được không? Mạc trọng đàn đi đến bên cạnh cô thăm dò nhìn về phía di động của cô thấy đang ở giao diện của đâu anh, anh cười nói, vinh hạnh. Thành âm kia trầm thấp phẳng phất giống như một bàn tay khẽ lứt qua lòng Nguyễn Thanh, làm trái tim ngứa ngáy. Cô khẽ đỏ mặt, em mở đây, Nguyễn Thanh nói rồi mở giao diện phát sóng trực tiếp ra. Mấy trăm người nhanh chóng ùa vào, mọi người đều ở chào hỏi dưới phần bình luận có không ít fan nhan cầu của Nguyễn Thanh đều điên cuồng gọi nữ thần. À nữ thần, rốt cuộc chỉ cũng Leverstein. Nữ thần nhìn em, nhìn em nè. Lỗ tai mèo lớn tặng kẹo que cộng một không? Đôi mắt biết cười tặng pháo bông cộng một không? Phía sau còn rất nhiều người tặng quà, Nguyễn Thanh trong một lát đã thu được không ít lễ vật nhỏ. Nhìn những bình luận đó, Mạc Trọng Đan nhịn xúc động muốn lấy điện thoại ra tặng lễ vật có hơi đỏ mắt nghĩ, bình thường anh là người tặng quà nhiều nhất đó. Nguyễn Thanh nhìn di động, có hơi thất vọng nói, hôm nay 429.492 không tới à. Mạc trọng đan khựng lại, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, ánh mắt không dám tin quả thực muốn hóa thành thật. Các fan nghe Nguyễn Thanh nói cũng đều trêu chọc thật sao. Thổ hào hôm nay thế mà không xuất hiện, mỗi lần Thanh Thanh tới là lập tức tặng xe ngựa lãng mạn. Qua thật sự quá có mặt mũi, minh tinh nhà ai phát sóng trực tiếp mà được như Thanh Thanh nhà chúng ta đây hả. Các fan tự mình cảm động, lúc này mọi người còn chưa chú ý tới mặt trọng đan đứng bên ngoài camera. Nguyễn Thanh vẫy tay, chào mọi người, tôi là Nguyễn Thanh. Vì thế trên màn hình lại điên cuồng quét tới lời chào hỏi của các fan. Chào Thanh Thanh, chào chị Thanh, chị khỏe là tụi em khỏe rồi. Nguyễn Thanh cầm di động quay ra phía sau mình, bây giờ tôi đang quay một chương trình có nhiệm vụ là phải bán quần áo. Ở đây có nhiều chị gái nhỏ xinh đẹp không? Nguyễn Thanh tôi sẽ giới thiệu quần áo cho mọi người, nếu mọi người thích thì chốt đơn ngay nhé, không hề đắt đâu, bộ đắt nhất cũng chỉ có 300 tệ thôi. Vì thế các fan liên tục kêu, bán bán bán tụi em mua. Nguyễn Thanh cười chỉ xuống bên dưới, tôi đã mở một giỏ hàng, mọi người thích bộ nào thì nhắn lại trên màn hình rồi cho vào giỏ hàng nhé, cũng nhớ ghi số sai cho tôi nha. Mạc trọng đan tỏ vẻ hoang mang, Nguyễn Thanh bị bộ dáng ngây thờ của anh chọc cười, ha ha ha, vì em cũng hay mua hàng trên mạng nên mới dành thế đó, anh giật mình hả? Mạc trọng đan khụ một tiếng, chỉ là không nghĩ tới hai, trước giờ em chưa từng nói với bên truyền thông. Làm sao anh biết được, màn hình bỗng nhiên dừng lại, các fan điên cuồng gào lên, ai ở đó, Thanh Thanh, ai đang ở đó thế? Chị Thanh, chị đang yêu đương đúng không? Bình tĩnh bình tĩnh nào, vừa rồi không phải nói đang quay chương trình sao? Đúng đúng đúng, Thanh Thanh bây giờ đang quay quê hương tôi. Nguyễn Thanh gật đầu, sau đó đột nhiên thấy người quay phim ở đối diện vẫy tay với cô, Nguyễn Thanh liền bỏ điện thoại xuống đi qua đó. Bảo mạc ảnh đế thay đổi giọng đi một chút, giọng của anh ấy có độ nhận diện rất cao. Nguyễn Thanh khó hiểu chuyện của anh ấy, anh nói với tôi làm gì? Người quay phim liền chớp mắt chẳng phải là tôi không dám đi hay sao? Nguyễn Thanh, vì thế, Nguyễn Thanh đi nói lại với Mạc Trọng Đan, Mạc Trọng Đan dịu dàng gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, Nguyễn Thanh lại càng khó hiểu nhìn về phía người quay phim. Mà ca nhà tôi ôn nhu như vậy, anh sợ cái gì? Vì thế, phát sóng trực tiếp lại tiếp tục, Nguyễn Thanh cùng cấp fan Hàn Huyên một hồi, sau đó giải thích bên cạnh không phải bạn trai tôi. Là người cùng tham gia chương trình đó, nhưng mà anh ấy không thể xuất hiện trước màn hình được. Phía dưới điên cuồng hiện lên dấu chấm hỏi tại sao tại sao tại sao. Là nghiêm hoán à, cút đi, fan của thanh hoan CP lăn đi. Bên nghiêm hoán cũng đã công bố lịch trình gia nhập quê hương tôi, sao lại không thể xuất hiện được. Đúng đúng đúng, giọng nói vừa nghe không phải của hoán ca. Fan của nghiêm hoán cút đi, vì mấy người mà thanh thanh của chúng tôi bị bôi đen đến thảm Thế mà còn dám tới. Dưới bình luận chiến tranh thành một đoàn, nhưng Nguyễn Thanh không đi để ý tới. Mạc trọng đan thay đổi giọng lên tiếng em phát sóng trực tiếp anh đi chọn quần áo cho em. Nguyễn Thanh gật đầu trên gương mặt Mạc trọng đan mang theo nét tươi cười, sau đó bắt đầu chậm rãi đi chọn quần áo. Bóng dáng của anh chợt xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp fan đều thét trói tay. a a đây là ai? Cái này bóng dáng này, mỹ có thể. Là mà ca sao? Fan của Thanh Sơn CP liếc mắt một cái đã nhận ra, nhưng nhanh chóng bị những người khác phủ nhận là không phải. Nguyễn Thanh cũng không đáp lại, vẫn nói chuyện phiếm với các fan. Hai phút sau, Mạc Trọng Đan mang theo quần áo quay trở lại. Thời điểm Nguyễn Thanh quay đầu trông thấy bộ quần áo thì trực tiếp ngây người. Mạc Trọng Đan nhướng mày, nhìn cái gì? Nguyễn Thanh, sao lại có cái này ở đây? Một bộ trang phục hầu gái. Mạc Trọng Đan chỉ vào một căn phòng nhỏ nói, bên trong còn có miêu phục. Nguyễn Thanh, vừa rồi cô nghĩ đó là kho hàng nên chưa vào xem. Nhanh lên đi, Mạc Trọng Đan thúc sục. Nguyễn Thanh vẫn không hiểu, sao lại là bộ này? Mạc trọng đan vẻ mặt đứng đắn, lời lẽ chính đáng mà nói, nhìn giá cả mấy bộ trong đấy đều có giá đắt lắm. Hai mắt Nguyễn Thanh sáng ngời, nhận lấy bộ quần áo này, sau đó ngẩng đầu dùng đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn mạc trọng đan, một bộ này giá là 760 tệ. Mạc trọng đan cổ vũ, đúng thế. Như vậy chỉ cần bán 80 bộ là đủ rồi. Nguyễn Thanh gật đầu lia lia, vẻ mặt tán đồng. Sau đó cô bẻ ngón tay tính toán, một bộ 760 tệ thì lời 38 tệ Nếu bán theo giá này thì chỉ cần bán 100 bộ là được. Trời ơi, phát tài rồi, mạc trọng đan mỉm cười, chỉ vào phòng thay đồ, nói, vậy em mau đi thay đồ đi. Nguyễn Thanh nháy mắt dại ra dạ, vì thế trên màn hình đồng loạt thả ha ha tất cả các fan đều cười ngất cũng thúc giục Nguyễn Thanh, chị Thanh mau thay đi. Máu mũi của mị mị muốn xem, mị muốn xem, Thanh Thanh, chị lại bị kịch bàn lừa. Nhưng mà em thích, anh trai kia quá xấu rồi, nhưng mà tôi muốn cười. Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha Nguyễn Thanh mờ mịt thay á, Mạc Trọng Đan cũng mờ mịt nếu không bán thế nào. Các fan, đúng đó đúng đó, mau thay đi, Nguyễn Thanh, chương 49, Nguyễn Thanh sờ bộ quần áo trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Trọng Đan, vẻ mặt ngây dại, nhưng mà em chưa từng mặc cái này bao giờ. Mạc trọng đan cười nhẹ một tiếng, mặc dù anh đã thay đổi giọng nói nhưng thanh âm trầm thấp dụ hoặc lòng người vẫn giống như cũ. Kiểu cười như vậy là loại mê hoặc khiến người ta kinh tâm động phách. Nguyễn Thanh thành tâm thành ý khuyên bảo tin em đi, em không hợp với cái này đâu. Mạc trọng đan vẫn không giao động, đương nhiên là anh tin em, nhưng fan của em thì lại khác. Trên màn hình quả nhiên đều là em không tin, Nguyễn Thanh giật giật khóe miệng. Mạc trọng đan tiếp tục dụ dỗ cô, nó có thể bán được 760 tệ đó. Chúng ta có thể lãi 38 tỷ Em nghĩ lại đi, chúng ta còn phải gửi hàng qua bưu điện, bán 150 bộ có lẽ sẽ không đủ tiền. Riêng bộ này thì khác một mình nó bằng hai bộ, em chắc chắn không muốn bán ư. Nguyễn Thanh, vậy em đi thay đây. Với địa vị của Mạc Trọng Đan, càng không cần phải nói cô cũng từng là fan của anh, Nguyễn Thanh không thể từ chối hoàn toàn như vậy. Vì thế cô cầm quần áo lưu luyến đi về phía phòng thay đồ, hai mắt lấp lánh ý nghĩ, mọi người hãy mau cản tôi lại đi. Nhưng đáng tiếc là các fan đều bình luận nhanh lên, mặc trọng đan cũng dựa vào cạnh bàn cười nhìn cô, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản. Cuối cùng, Nguyễn Thanh đành từ bỏ ủ rũ cục đuôi đi vào phòng thay đồ. Trên màn hình điên cuồng hiện lên bình luận, lẹ lẹ lẹ, Thanh Thanh nhanh lên. Mau cho bọn em nhìn xem, chị mặc y phục hầu gái có bao nhiêu kinh diễm. Hú hú hú hú hú hú, hú mị đã chết mị muốn xem Thanh Thanh mặc y phục hầu gái soái ca bên cạnh ơi, dù sao Thanh Thanh cũng không có ở đây nữa, anh tới đây cho tụi em nhìn đi. Cái dáng đó ít nhất phải trên 1m85 đúng không? Ở giới giải trí có nhiều người cao được như vậy sao? Nhậm Xuân ca, làm ơn đi, Nhậm Xuân ca thích nhuộm tóc, hầu như không để tóc đen. Đó là Hàn Tử Khôn sao? Hàn Tử Khôn làm gì cao như vậy? Anh ấy chỉ cao 1m78. Ha ha ha ha, lầu trên nếu như bị hàn tử khôn nhìn thấy, phải bị đao chém ngàn lần đó. Miễn bản đến minh tinh khác, đến lúc đó bị chụp lại màn hình, người bị mắng vẫn là thanh thanh. Đúng đúng đúng, đừng nói nữa. Thanh Sơn CP chuẩn bị gõ ba chữ Mạc Trọng Đan ra, bèn yên lặng xóa đi. Mạc Trọng Đan nhìn các kiểu suy đoán trên màn hình, cuối cùng cũng cười một tiếng, đến lúc công chiếu chẳng phải sẽ biết sao. Là lối khóc lóc lăn lộn, bây giờ em muốn biết ngay. Mặc trọng đan nhìn màn hình nhảy ra các bình luận, trong số đó có nhiều người anh biết. Dù sao anh cũng là fan của Nguyễn Thanh, có mấy đại fan anh đã từng tiếp xúc qua. Nhìn những người đó la lối khóc lóc trên màn hình, trong lòng anh rất đắc ý. Thích thì sao, mấy người lại không thể tới gần cô ấy. Hừ, mặc dù trong lòng đắc ý anh vẫn dịu dàng cười nói, bây giờ thì không thể. Nếu không sáng nay coi như Thanh Thanh mất công quay rồi. Hú hú hú hú, giọng nói này, mị có thể. Mị muốn dùng đôi tay chứng minh sự trong sạch, Mạc Trọng Đan nói chuyện phím hai câu với fan, đột nhiên thấy màn hình tất cả đều spam hú hú hú hú hú. Mạc Trọng Đan lập tức cảm nhận được cái gì đó, quay đầu nhìn về phía sau. Nguyễn Thanh quả nhiên đã mặc xong bộ đồ hầu gái, đứng ở phía sau anh, không ngờ Nguyễn Thanh mặc lại vô cùng thích hợp. Ngày thường thấy Nguyễn Thanh vô tư lạc quan, lúc này thêm vài phần nhỏ nhắn đáng yêu. Mạc Trọng Đan lúc ấy liền ngây ngần cả người, trong lòng đột nhiên có chút hối hận khi để cô mặc bộ này. Màn hình trực tiếp điên cuồng thét chói tai a a tôi tôi tôi. Thanh Thanh nhà mình đáng yêu vô địch thế giới. Máu mũi, máu mũi của mị quá đáng yêu. Cái này tôi muốn, tôi muốn. Chị Thanh Thanh nhìn em đi, em tặng chị khinh khí cầu, mặc miêu phục đi chị. Nguyễn Thanh cười nói, tôi không cần khinh khí cầu, muốn mua thì mau đặt hàng đi. Ai ya, đặt nhanh quá, tôi nói chơi thôi mà. Bạn tôi phi, nếu bạn muốn mua thì nhanh lên, 760 tệ nhé. Tôi phi nhanh chóng bình luận điên cuồng, em muốn em muốn. Nguyễn Thanh cười, vậy các bạn lướt xuống phía dưới tìm xe mua sắm chọn sai tương ứng rồi đặt hàng nha, nhớ ghi chú là bộ hầu gái. Nguyễn Thanh lại quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan, em mờ anh, anh giúp em tìm dây buộc túi rồi viết hóa đơn đi, như vậy lát nữa là chúng ta có thể giao hàng. Mạc Trọng Đan bị cô gọi một tiếng anh liền ngây người, mở to mắt nhìn cô em gọi anh là gì? Nguyễn Thanh chớp mắt nhìn anh cô không thể gọi Mạc Ca mà. Mọi người nghe thấy thì sẽ đoán được giới giải trí này chỉ có hai nam minh tinh họ Mạc thôi. Mạc trọng đan nhướng mày, gọi thêm một lần nữa. Nguyễn Thanh Anh, các fan cười sạc chỉ, chị bị kịch bàn lừa rồi. Mạc trọng đan cảm thấy mỹ mãn, xoay người đi tìm túi và bút ở trong ngăn kéo, Nguyễn Thanh. Mạc trọng đan thấy cô muốn đi thay quần áo thì nhàn nhạt nói, thay xong thì tìm một bộ trong đó mang ra bán đi. Không cần thử nữa đâu, Nguyễn Thanh ừ một tiếng, nhanh chóng đi thay quần áo. Màn hình lập tức kêu rên, sao lại không tiếp tục? Mỹ muốn nhìn bộ miêu phục mà. Bên trong chắc là đều là hàng cosplay hả? Mặc thử hai bộ rồi bán cũng không mất thời gian lắm mà. Mặc trọng đan mắt nhìn màn hình, một nửa thân hình cùng cầm của anh hiện lên trên màn hình, nhưng vẫn không nhìn ra là ai. Mặc trọng đan có thể nhìn thấy rõ các fan đang điên cuồng thét trói tay anh vô ngữ nói thầm, nghĩ hay lắm. Cho mấy người xem một lần là phúc lợi rồi còn muốn nhìn nữa ư? Vì thế, màn hình ngay lập tức mắng anh cái tên đàn ông này sao đáng ghét quá vậy, mau để thanh thanh nhà tôi thay quần áo đi. Mạc trọng đan thay quần áo rất mệt, một ngày thay 150 bộ quần áo, mọi người không đau lòng sao? Tôi phi, không phải hai người bán quần áo sao? Mạc trọng đan vẫn rất bình tĩnh, mời mọi người trả tiền. Mạc trọng đan cười, được rồi, chúng tôi sẽ báo mã số. Đừng lo lắng, dứt lời, anh thấy Nguyễn Thanh hứng phấn chạy từ trong phòng ra anh, anh xem cái này đẹp không? Mạc trọng đan quay đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Nguyễn Thanh cầm một bộ âu phục anh nhú mảnh, xấu. Nguyễn Thanh hai mắt sáng lấp lánh, đây là y phục quản gia, một bộ 1.300 tệ, anh có muốn thử không? Mạc trọng đan lắc đầu nói, không cần, Nguyễn Thanh, vì thế trên màn hình lại điên cuồng hò hét thúc sục. Mạc trọng đan, tôi phi, phong thủy luân truyền, lần này đến lượt anh. Mạc trọng đan suy nghĩ một lúc rồi nói đương nhiên, anh không thể lộ mặt. Nguyễn Thanh cười lấy ra một cái mặt nạ, em tìm được cái này nè, anh cầm mặt nạ đi. Mạc Trọng Đan xem ra em đã chuẩn bị thật đầy đủ. Thấy vẻ mặt tươi cười của Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh cầm quần áo đi vào phòng thay đồ, bất đắc dĩ nhìn cô nói, nháo lúc nào không nháo lại chọn lúc này. Nguyễn Thanh gật đầu, hi hi. Mạc Trọng Đan cười, duỗi tay xoa đầu cô. Các fan phía sau màn hình chỉ nhìn thấy trên đầu Nguyễn Thanh xuất hiện một bàn tay lớn, tất cả đều điên cuồng ghen tị thét chói tai. Nhưng họ cũng biết đây có lẽ là vì hiệu quả của chương trình, thậm chí có khả năng là CP mà chương trình muốn lăng xê. Các fan đều hy vọng Nguyễn Thanh có thể phát triển hơn nữa, đương nhiên sẽ không có ai đi từ chối chuyện này. Một lát sau, Mạc Trọng đan tay cầm mặt nạ đi ra. Khí chất của anh vốn rất tốt trong nháy mắt các fan cảm giác không khí của buổi Livestream không còn giống như trước nữa. Vì thế, một đám người lại điên cuồng thét chói tay hú hú hú hú chị Thanh mau cưa anh ấy đi. Dáng người này cũng không biết là ai. mị thích, mị thích, mị muốn mua. 1350, cho tôi đi." Nguyễn Thanh cười khúc khích nói, "Mọi người đừng lộn xộn. Tôi bán quần áo chứ không phải bán đấu giá, còn tăng giá thêm nữa." Gương mặt Mạc Trọng Đan ở dưới lớp mặt nạ không ai nhìn thấy chăm chú nhìn Nguyễn Thanh. Có lẽ do nhìn quá chuyên chú, cho nên khi Nguyễn Thanh quay đầu lại anh cũng không kịp thu hồi ánh mắt. Nguyễn Thanh sững sốt hỏi, "Anh nhìn gì vậy?" Mạc Trọng Đan cười, nhìn em đó Công chúa Điện Hà của anh, vì bộ đồ anh đang mặc cộng thêm câu nói đùa của anh làm Nguyễn Thanh và Phen đều cười. minh tinh làm việc quả nhiên hiệu quả, 3.000 tệ cứ nghĩ khó kiếm được nhưng mới đến giữa chưa cũng kiếm được kha khá rồi. Nguyễn Thanh đáng tiếp nói với Phen, tôi bán xong rồi, cảm ơn mọi người. Tôi chuẩn bị tắt đây. Phen kêu, không vội, bán thêm chút nữa đi. Nguyễn Thanh cười, tôi có phải đi bán quần áo thật đâu, hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi. Hơn nữa tôi và anh ấy phải đi đóng gói hàng cho mọi người nữa. Còn phải liên hệ với nhân viên chuyển phát nhanh cũng mất khá nhiều thời gian đó. Còn mất tiền gửi hàng nữa. Có fan đưa ra chủ ý, bán thêm một lúc kiếm tiền gửi hàng đi. Tóm lại là không muốn cô đi. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, sau đó rời khỏi giao diện đâu nhanh. Mạc Trọng Đan đã đóng gói xong các bọc hàng, dùng bút không thấm nước viết tên người nhận hàng lên đó, để phòng không tìm thấy người. Nguyễn Thanh gọi điện cho dịch vụ truyền phát nhanh gần đó, thương lượng giá cả, sau đó chờ nhân viên truyền phát nhanh tới truyền phát đơn hàng. Nhất thời, hai người đều đã hoàn thành xong công việc. Nguyễn Thanh nhàn rỗi không có việc gì bèn cúi đầu chơi di động, mà Trọng Đan cũng không quấy giày cô anh bắt đầu phân loại quần áo dựa theo thương hiệu. Một lúc sau, mà Trọng Đan nghe thấy trong túi truyền đến âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Anh nhíu mày, số di động cá nhân của anh không có mấy người biết hơn nữa ở xã hội hiện tại mọi người có việc gì đều là nhắn qua WeChat. Mà để không quấy rầy công việc thông báo WeChat anh cũng đã tắt. Nguyễn Thanh ở đối diện đột nhiên ngẩn đầu nhìn qua, sau đó nhắc nhở Mạc Trọng Đan anh có tin nhắn kìa. Mạc Trọng Đan ừ một tiếng, rỗi tay lấy điện thoại trong túi ra. Còn chưa kịp xem là ai gửi đã thấy di động vang lên một tiếng tinh âm thanh thanh thúy vang dội Nguyễn Thanh lại ngẩn đầu lên nhìn về phía anh, sau đó chậm rãi nhíu mày. Mạc trọng đan sừng sốt trong chớp mắt thời điểm cúi đầu nhìn thấy tin nhắn cả người anh đều không ổn. Chỉ thấy trên di động xuất hiện tin nhắn là hội viên Sina Weibo Nguyễn Thanh vừa phát Weibo mới. Bạn đã phát gì trên Weibo chưa? Dùng mạng hòa tốc để xem cụ thể và chi tiết hơn. Xem xong tin trong lòng Mạc trọng đan chỉ có hai chữ tiêu rồi. Vì để lúc nào cũng nhận được tin của Nguyễn Thanh tài khoản 492.429 bật chế độ hội viên đặc biệt. Người anh theo dõi dù có bất kỳ động thái nào đều sẽ có tin nhắn thông báo. Mà hiện tại trên màn hình di động xuất hiện hai tin nhắn, một tin là Nguyễn Thanh phát Weibo mới, một tin là Nguyễn Thanh truyền tiếp Weibo. Khi Nguyễn Thanh đăng tin, di động của anh ngay lập tức có thông báo nhắc nhở. Trực giác của Mạc Trọng đang cho rằng Nguyễn Thanh chắc là chưa phát hiện ra đâu. Nguyễn Thanh ở đối diện xác thật hơi cao mày, sau đó nhìn Mạc Trọng Đan, lại yên lặng nhắm mắt. Mạc Trọng Đan, nếu bị phát hiện anh nên nói như thế nào? Hồi lâu sau, Nguyễn Thanh ngượng ngùng hỏi có người đòi nợ à? Mạc Trọng Đan ngây ngốc, Nguyễn Thanh, nếu không sao sắc mặt anh khó coi vậy. Mạc Trọng Đan, chương 50, có phải các vị muốn gửi truyền phát nhanh không? Nhân viên truyền phát nhanh đúng lúc đánh tan không khí xấu hổ giữa hai người, sự chú ý của Nguyễn Thanh bị cắt ngang, xoay người nói chuyện nhân viên truyền phát nhanh. Nhân viên truyền phát nhanh cũng không nhận ra Nguyễn Thanh nói chuyện với cô một lúc thời điểm thấy mặt trọng đan mới có hơi khiếp sợ Sau đó lại nhìn về phía Nguyễn Thanh, lúc này mới phát hiện ở đây còn có người cầm camera quay phim. Các vị đang quay chương trình à, Nguyễn Thanh cười hỏi, lát nữa chúng tôi viết đơn hàng xong phải liên hệ với anh như thế nào? Nhân viên chuyển phát nhanh nhanh chóng ghi số điện thoại để lại cho Nguyễn Thanh, sau đó nhìn thời gian nói, tôi vội đi giao hàng, lát nữa xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ tới chỗ các vị lấy hàng. Nguyễn Thanh gật đầu, nhân viên chuyển phát nhanh cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, vội vã rời đi. Nguyễn Thanh nhìn anh ta rời đi thì thở vào nhẹ nhõm, mặc trọng đan vì chuyện tin nhắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hai người bắt đầu bận việc Nguyễn Thanh viết đơn hàng, mặc trọng đan cầm túi chuyển phát nhanh đi tìm quần áo tương ứng. Hai người phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến khi nhân viên chuyển phát nhanh tới lấy hàng, anh ta còn không biết rõ rốt cuộc hai người đang làm gì. Hai người hoàn thành nhiệm vụ, mà trọng đan tính toán, vậy mà còn kiếm lời 200 tệ. Nguyễn thanh đắc ý, fan của em rất mạnh đúng không? Nhưng mà 429.492 không tới, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ mua nhiều hơn nữa. Mạc Trọng Đan giật giật khóe miệng em chắc chứ, ngộ nhỡ người ta không phải con gái thì sao? Nguyễn Thanh kinh ngạc nhìn anh, sau đó thuyết giáo nói anh cho rằng fan mua đồ là vì muốn dùng sao? Anh nói xem mua tạp chí của em có thể ăn không? Ăn cũng không thể ăn, dùng cũng không thể dùng, trang trí em cũng cảm thấy chướng mắt. Mạc Trọng Đan đã mua ít nhất 10 vạn tệ tạp chí của Nguyễn Thanh giật giật khóe miệng, tạp chí là dùng để xem. Nguyễn Thanh bật cười, anh có biết 429.492 fan nhà em một lần mua mấy quyển không? 5.200 quyển đó, anh cảm thấy đây là mua để về xem sao? Mạc Trọng Đan, người ta vui mà. Nguyễn Thanh thở dài nói, thật là lãng phí tiền. Mạc Trọng Đan, Mạc Trọng Đan dọc đường đi bị Nguyễn Thanh tạt cho gáo nước lạnh, khi về khách sạn vẻ mặt anh vô cùng khó coi. Dư Phi cực kỳ ngạc nhiên, ôi, làm sao vậy? Xem sắc mặt của cậu là lên núi đao hay là xuống biển lửa? Mạc trọng đan cười lạnh gần như thế. Dư Phi càng ngạc nhiên hơn, tôi để cậu đi bán quần áo cậu đến mức này sao? Mạc trọng đan thở dài, không đến mức đó, những người khác đã về chưa? Dư Phi cười nói, bọn họ còn lâu, bán trà sữa chắc phải bán đến khuya. Những người khác chắc là cũng không về sớm được, sáng ngày mai chúng ta tiếp tục quay ở phòng tiếp khách là được cậu và Nguyễn Thanh nghỉ ngơi đi. Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đi về phòng nghỉ ngơi, vì ra khỏi phòng khắp nơi đều có camera nên hai người cũng không đi đâu cả. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Nguyễn Thanh thay quần áo đi xuống, mọi người đều đã ngồi ở phòng tiếp khách. Dư Phi cầm một tấm thẻ, bên trên có tất cả kết quả thu được từ công việc của mọi người, hiện tại trong tay tôi đã có kết quả của mọi người, bây giờ tôi sẽ công bố. Ở vị trí thứ 3 là nhóm của Dịch Chiết Hằng và Tuyên Hồng Lâm Tổng Cộng Thu về 3156 tệ Dịch chết hằng nhẹ nhàng thở ra nói, may mà không xếp quý, nếu không cái mặt già này của tôi phải làm sao bây giờ. Mọi người bèn cười to, lại tiếp tục công bố thứ hai là. Đạo diễn tạm dừng làm mọi người mắng to công bố thì công bố đi. Dừng cái gì, dư phi liền cười, không phải tôi muốn trì hoãn. Đứng thứ hai chính là nhóm của Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh Tổng Cộng Thu về 3.241 tỷ Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hai người, còn tưởng rằng quần áo hẳn là bán không chạy nhất. Không ngờ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Còn lại vị trí thứ nhất chưa công bố, mọi người đều khẩn trương chờ kết quả. Chỉ nghe dư phi ý vị thâm trường cười, vị trí thứ nhất là không sai, chính là nhóm của Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết. Thành tích của bọn họ đạt vị trí thứ nhất tổng cộng 4.321 tệ. Wow, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía hai người, 4.000 tệ lận đó. Không dễ dàng đâu, Hạ Thanh Hải cười nói, đa tạ đa tạ. Tô Thuyết cũng khích lệ nói, đều là nhờ đầu óc linh hoạt của Hạ Thanh Hải, mang hải sản từ biển về buổi tối bày sạp ở phố ăn vặt. May mà chúng tôi nổi tiếng nên mọi người đều xếp hàng mua, bận muốn chết. Nhóm hai người mặc trọng đan và Nguyễn Thanh kiếm đủ rồi thì không bán nữa. hổ thẹn cúi đầu tuyên hồng lâm liền oán giận ai ui, hai người nổi tiếng đúng là tốt. Tôi và Thiền Bối dịch chết hàng chạy bàn suốt mấy tiếng liền, thành tích cũng không cao, miễn cưỡng mới đạt tiêu chuẩn. Chân chính miễn cưỡng mới đạt tiêu chuẩn nghiêm hoán và tào tuyết san cũng không dám nói chuyện. Thành tích của bọn họ là 3089, một ly trà sữa bán ba tệ gộp thành. Bọn họ tổng cộng làm việc suốt 15 tiếng đồng hồ, lúc này mới miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn. Ba tổ kia chỉ tùy tiện cố gắng một chút là có thể hoàn thành công việc mà bọn họ cố gắng không ngừng. Trong lòng hai người đều tự trách tổ mình chỉ toàn người mới. Phía sau dư phi có một cái màn hình lớn, anh ta giải thích đây là video biên tập đơn giản tình huống công việc của mọi người ngày hôm qua, là nghệ sĩ, mỗi ngày mọi người đều chạy đi chạy lại các nơi khác nhau, đây là lần đầu tiên mọi người trải nghiệm công việc ở các hoàn cảnh khác nhau. Không biết mọi người đối với việc này có cảm xúc như nào? Video bắt đầu phát người đầu tiên xuất hiện chính là Dịch Chiết Hằng và Tuyên Hồng Lâm, hai người họ đều ở đường lớn bê thức ăn, thỉnh thoảng Tuyên Hồng Lâm còn đi thu dọn bàn. Không ngờ động tác của Tuyên Hồng Lâm vô cùng nhanh nhẹn, làm mọi việc đều sạch sẽ. Có không ít người ban đầu không chú ý tới họ có người nhận ra mới giật mình che miệng lại. Tuyên Hồng Lâm bèn nhìn bọn họ cười, sau đó lại đi gọi cơm. Có minh tinh đưa cơm, mọi người đều hào phóng hơn nhiều. Thậm chí có người còn là fan của Tuyên Hồng Lâm, kích động khóc kéo tay cô ấy nói thẳng, món đắt nhất, sang nhất. Vẫn là Tuyên Hồng Lâm ngăn cản cô ấy, nếu không fan sẽ điên cuồng ăn hết tiền lương một tháng mất. Tuyên Hồng Lâm và Dịch Chiết Hằng nhìn hình ảnh mình làm việc hôm qua trong lòng cũng rất có cảm xúc. Khi nhìn thấy fan Tuyên Hồng Lâm càng cười tươi hơn, tôi không ngờ cô ấy lại kích động như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không lúc đó tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ không thể để cô ấy quá lãng phí được. Dịch Chiết Hằng cũng nói, đúng vậy, bọn họ rất tốt với chúng ta, chúng ta cũng không thể bắt nạt bọn họ. Hai người nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục nhìn về phía màn hình. Phía trên bắt đầu truyền hình ảnh, bước vào khung cảnh của Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết. Đây là lần đầu hai người họ ra biển, bắt đầu mặc áo phao cứu sinh rồi đi theo 5 người đàn ông trung niên lên thuyền ra biển. Ban đầu bọn họ vứt được một số thứ không đáng giá tiền, nhưng số lượng không ít. Sau đó vớt được một ít hải sản, đến buổi chiều, bọn họ biết thân biết phận nên lên bờ cát nhặt vỏ sò so cùng hào sống hoặc mấy thứ linh tinh khác. Trạng vảng tối hai người mới thắng lợi trở về, Hạ Thanh Hải đứng bên đường nhìn người đến người đi hoang mang suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định bán hải sản. Cũng vì quyết định đó mà nhóm bọn họ mới thu về được nhiều như vậy. Tào tuyết san khiếp sợ nhìn màn hình cô ta còn tưởng rằng mình và nghiêm hoán đã là mệt nhất. Một ngàn ly trà sữa đó, cô ta và nghiêm hoán bán không ngừng, chỉ lúc giữa chưa mới nhàn rỗi đôi chút. Không có so sánh thì không có đau thương, nhìn vậy mới biết được bận bịu nhất phải kể tới Hạ Thanh Hải. Từ lúc lên biển đến giữa trưa cơm cũng không kịp ăn, sau đó còn lên bờ nhặt hải sản. Khi trời tối còn phải mở sạp bán, độ nổi tiếng của anh ta lớn như vậy mà không hề kiêu ngạo thiếu kiên nhẫn mà còn rất nỗ lực. Không thể không bội phục cũng khó trách fan của Hạ Thanh Hải đều nói idol của mình rất cố gắng. Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết cũng nhìn nhau cười nói, không uổng công chúng ta bận rộn cả một ngày. Trong video tay nghề của Hạ Thanh Hải cũng không tốt nhưng có rất nhiều fan gần như vây chặt lấy xung quanh. Thậm chí có người còn không nỡ ăn cầm trong tay cười ngây ngô, Còn có người cứ đứng một bên nhìn anh ta, không nỡ đi cứ chờ cho đến khi đóng quán mới thôi. Tiếp theo lại chuyển tới hình ảnh của Tào tuyết san và nghiêm hoán. Hai người họ lăng CCP nên khi bán trà sữa thỉnh thoảng cũng nhìn nhau chăm chú, giúp đỡ lẫn nhau. Trái với tuyên hồng lâm và dịch chết hằng làm việc sứt khoát lưu loát hạ thanh hải và tô tuyết nỗ lực làm việc Tào tuyết san và nghiêm hoán còn đồng thời nỗ lực phát cầu lương tràn ngập tình yêu ngọt ngào. Nghiêm hoán và Tào tuyết san cũng cười nói chút cảm thưởng lúc đó, Nguyễn Thanh lầm nhầm nghĩ, hai người bán hàng mà cứ như đi hẹn hò vậy. Cô khẩn trương nhìn chằm chằm vào TV, nghĩ lát nữa sẽ đến cô và mặt trọng đan rồi. Kết quả màn hình lại là một màu đen kịt mọi người mang vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Dư Phi. Dư Phi cười một tiếng nói, hôm qua sau khi biên tập xong tôi nhìn thử tình huống của ba nhóm một chút. Thật ra cũng không khác nhau lắm, nhưng nhóm của Nguyễn Thanh và Mạc Trọng đang tương đối khác so với mọi người, vì thế tôi cường điệu lấy ra cho mọi người thưởng thức một chút. Màn hình đột nhiên sáng lên, mọi người đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn về phía TV. Chỉ thấy trên màn hình, Nguyễn Thanh đang ngồi trước điện thoại, Mạc Trọng đang ngồi bên cạnh cô chơi di động. Nguyễn Thanh cầm một chiếc váy liền lên, nói với chiếc điện thoại, nhanh lên nào chỉ còn một cái. Được được bán cho miêu bảo bối, sau khi giao hàng thành công nhớ đánh giá nhé. Sau đó cô cầm quần áo đưa cho Mạc Trọng Đan nói, gói lại đi. Mạc Trọng Đan lấy túi ra cầm quần áo gấp lại rồi nhét vào túi cầm cái bút không thấm nước viết ba chữ thật to miêu bảo bối. Nguyễn Thanh với tay lấy chiếc áo treo trên giá đằng sau, chiếc áo thun này rất có rãn, mùa hè mặc vô cùng thoải mái, size M. Size M, 168 tệ mọi người đặt hàng nhanh lên nào. Chậm thôi là hết đấy, được rồi, cho bạn tôi là tiểu bảo bối của Thanh Thanh, ha ha ha cái tên này thật có ý tứ. Sau đó lặp lại động tác vừa rồi. Tiếp theo trong video chuyển tới cảnh giữa chưa hai người họ ngồi nghịch điện thoại chờ nhân viên chuyển phát nhanh. Lúc 5 giờ, bọn họ đã chuẩn bị tan tầm, trước khi lên xe rời đi Mạc Trọng Đan đột nhiên nói, chúng ta lời thận 200 tệ. Nguyễn Thanh, Mạc Trọng Đan, anh đi mua cho em ly trà sữa. Nguyễn Thanh, được đó, được đó. Vì thế, hai người vui vẻ đi mua hai ly trà sữa khi về còn nói với nhóm quay phim, ngại quá. Không có tiền mua cho các vị. Nguyễn Thanh cười to, ha ha ha ha ha Cái tiếng cười lúc này cũng quanh quẩn ở phòng khách của khách sạn tất cả mọi người ngây ra, sau đó yên lặng nhìn về phía Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan. Nguyễn Thanh cô còn tưởng rằng mình bận muốn chết quả nhiên không có so sánh thì không có đau thương, mặc dù đau thương là người khác. Mạc Trọng Đan đột nhiên rước lấy hận thù. Hạ Thanh Hải nhìn họ đột nhiên cười, sao tôi không nghĩ ra là nên phát sóng trực tiếp nhỉ? Sớm biết vậy tôi đã không cần bận biệu cả ngày. Tô Tuyết nói cái gì đấy? Chúng ta bán hải sản, sao mà gửi hàng được? Dư Phi thấy trước thời điểm mọi người bận đến chết đi sống lại, nhất là khi còn đang bán hàng ở chợ đêm, bọn họ đã trở về khách sạn rửa mặt nghỉ ngơi rồi. Trong video, hai người xuống xe vào cửa khách sạn, khi ấy mặt trời còn treo trên đỉnh đầu. Mà lúc này, ba hình ảnh khác vô cùng đối lập, một là tuyên hồng lâm và dịch Chiết Hằng chen chúc ở quán cơm, vì đang trong thời gian dùng bữa nên cả hai bận vắt chân lên cổ. Hạ Thanh Hải và Tô Tuyết Nghĩ cách mở sạp hàng, xung quanh đã bắt đầu có không ít fan tụ tập vây xem. Tào tuyết san và nghiêm hoán ở tiệm trà sữa nhỏ bận đến mức đầu óc choáng váng, fan ở bên ngoài cũng bao vây cửa tiệm. Trong khi đó, Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đang ngủ trong khách sạn. Mạc Trọng Đan anh xem nói đây là thù oán gì?